Phú đạt lễ đi theo liền tỏ thái độ, nhi tử đã biết. Không thể vì sớm hai năm, liền mệnh hành kiểm. Quan âm bảo do dự một chút, đứa con này có phải hay không cũng. Thạch chất nói, ngươi thêm cái gì loạn đâu. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, qua ngược lại có vẻ làm ra vẻ, lại có người muốn nói nói. Khánh Đức toát ra một câu, thái tử ý tứ đâu. Chợt vừa thấy, làm như vậy thạch ra hiện ra ra giáo tới, nhưng là thái tử trận doanh chống rông thiếu ít nhất là một cái phó đô thống. Thái tử sẽ nghĩ như thế nào đâu. Thạch bình do dự sau một lúc lâu đánh nhịp, chỉ có thể thỉnh thái tử thông cảm. Từ lâu dài xem, đây là đối thật ra, đối đông cung đều tốt một cái an bài. Ngịch thuật xong. Thục ra nghe xong, đối tây lô đặc thị nói, cái này ta cũng làm không được chủ, đến cùng thái tử nói một câu. Nàng đối chiều chính hai mắt một bôi đen, lời này không phải khiêm tốn. Vội vàng tống cổ người thỉnh giận nhưng tới, dẫn nhưng thực cấp tây lô đặc thị mặt mũi, ngài ngồi. Trong nhà tốt không? Tây lô đặc thị không người tương đáp, cũng khỏe, chính là nhìn một cái thuộc gia. Thuộc gia nói, thạch lâm bị bệnh, tưởng về hưu. Giận nhưng vận tắc dừng lại, như vậy a? Hán tuổi tắc cũng lớn đâu, đáng tiếc. Ai, Phú Đạt lễ bọn họ có phải hay không hiếu kỳ đầy. Thục gia nói, nói chính là chuyện này nhi, bất quá, Phú Đạt lễ là trưởng tôn, ấn quy củ muốn thủ 3 năm. Giận nhưng sảng khoái mà nói, ta cũng muốn nói cái này đâu, 3 năm liền 3 năm. Thạch lâm này đường khẩu lui về tới còn không phải là muốn đẩy người trong nhà sao. Chẳng lẽ còn sẽ bạch bạch làm phú đạt lễ cái này đích trưởng tôn vẫn luôn để đó không dùng. Tây lô đặc thị vạn không nghĩ tới giận nhưng như vậy sảng khoái, đánh tốt bản nháp tất cả đều vô dụng, mang theo tin tức tốt về nhà. Thạch bình đám người bởi vậy đối giận nhưng ấn tượng lại tốt hơn vài phần. Đông cung, thuộc ra nhìn giận nhưng, muốn nói lại thôi. Giận nhưng cười nói, không sao, như vậy vừa lúc. Chúc đại gia long năm đại các. Thạch gia cùng thái tử đạt thành nhất trí lập tức phái người chuyển tin hướng Quảng Châu Thạch Lâm Chỗ. Liên cấp hoàng thái hậu hạ thánh thọ đều có chút thất thần, mất công nhà bọn họ đại đa số người đều ở nhà hằng thả là bởi vì hiếu nhà hằng vô dụng lên sân khấu biểu diễn. Mà đông cung nơi này, không những muốn chuẩn bị thánh thọ, còn muốn tham gia một chút 10 tháng sơ năm hoàng 19 tử trăng tròn rượu. Hoàng 19 tử nhưng thật ra có tên, têu dận các, quý nhân cao thị sở ra. Khang Hy hiện giờ như vậy tuổi tác lại có nhi tử xuất thế, vui vô cùng lão. Cao quý nhân năm nay không đến 20, đã sinh dụng hoàng tử, trong lòng sung sướng không thua gì chính mình trở thành một cung chủ vị. Các hoàng tử đều tập trung đến một chỗ ăn ăn uống uống liên lạc cảm tình, ở bọn họ xem ra, thêm một cái tiểu đệ đệ, thật là đối chính mình cấu không thành cái gì huy hiếp, thập kiểu đệ trước mắt giá trị có nhị. Một, biểu hiện chính mình đối đệ đệ quan tâm chi tình biểu hiện chính mình là cái hảo ca ca, nhị, cho đại gia như vậy một cái xã giao tụ hội lý do. Đứa nhỏ này sinh ra thời điểm. Hắn nhị ca đang ở trang bệnh, lúc ấy trong cung vì hắn binh hoàng mã loạn, liền hoàng 19 tử sinh ra vui sướng đều bị hòa tan rất nhiều. Hiện giờ thái tử bình phục, 19a ca lại trăng tròn, vui mừng chi khí chỉ có càng đậm. Hoàng thái tử đi đầu, đồng loạt chúc mừng Khang Hy, Khang Hy nhìn mãn đường con cháu, cười đến trên mặt nếp gấp mật độ tăng nhiều, liền nói ba cái hảo tự, hảo hảo hảo. Hắn hảo, đại gia nhất định phải đi theo một khối hảo, trong tối ngoài sáng khen ngợi nhà mình cha bảo đào chưa lão, thư tiểu thuyết. Vê đút vê đút vê đút, à, con, đương nhiên, không thể nói lời đến như vậy chẳng ra. Đế quốc người cai trị tối cao, kỳ thật cũng là một cái không nghĩ chịu già lao nam nhân mà thôi. Thích nhi tử có tiền đồ, càng hy vọng chính mình thực khỏe mạnh. Tiểu hai tử trăng tròn, lúc này vai chính lại là đại nhân, khang hy bị chúc mừng. Hoàng thái tử phi thường có ánh mắt mà bày ra chính mình thân thể đã hảo, không cho hoàng đế ngột ngạt, đồng thời cũng không có ở đây thượng biểu hiện đến sinh động, nhớ rõ không cần đoạn diễn. Như thế ổn trọng biểu hiện, hơn nữa có một cái cực kỳ sinh động trực quận vương làm đối chiếu tổ, hiệu quả là tương đương mà hảo. Ăn xong trăng tròn rượu, trở lại đông cung giận nhưng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt còn không thể nghỉ tạm, hắn còn có chuyện muốn cùng thuộc gia thương lượng. thuộc gia tại đây mãn bằng rượu thượng cũng là nếu có điều ngộ, nàng cũng có chuyện muốn cùng giận nhưng nói. Khang hy lớn như vậy tuổi tác lại sinh nhi tử, cấp này tiểu nhi tử phô trương lại không thua gì dĩ vãng bất cứ lần nào. Tiểu nhi tử, đại tôn tử. Lão thái thái mệnh căn tử, nếu đem chủ ngữ đổi thành lão nhân, ước chừng cũng sẽ không thực sai. Dẫn nhưng rót một chén giải rượu trà, lau một phen mặt. Thục ra hôm nay cũng uống chút rượu, trở về một lần nữa rửa mặt, còn xúc khẩu, lại thay đổi thân quần áo, lúc này mới cảm thấy đem mùi rượu cấp đi. Lại quay lại tới vừa thấy, dẫn nhưng đã an tĩnh mà ngồi ở trên giường, tư thái rất là thả lỏng, một quán thẳng thắn sống lưng cũng ủy tới rồi dẫn gối thượng, cổ hạ nút thắt trảo khai hai viên, hai má phím hồng. Mang theo một cổ tử lưỡi biếng kính nhi Thục ra thay đổi đôi giày Chậm chậm mà đi đến giận nhưng bên cạnh ngồi xuống Bắt lấy hắn biện sao trời Đừng ở chỗ này nhi nằm Mệt mỏi liền về phòng nghỉ ngơi Cẩn thận cảm lạnh Liên oai trong chốc lát Nói, thật đem đầu vai tới rồi thuộc ra trên đuổi một phóng Này viên đầu người ước chừng có tam Bốn cân trầm thuộc ra trong óc đống nhiên sinh ra như vậy một cái ý tưởng Phun cười ra tiếng Ngón tay một chút một chút mà chọc giận nhưng quang nam môn Người bao lớn người Còn như vậy không cẩn thận, lần trước bị bệnh, đem ta lo lắng. giận nhưng chảo quá thuộc ra tay cắn một ngụm, nghe được nàng hô đau, lại muốn hai hạ, lòng ta hiểu rõ, thật sự có lẽ là say. Hắn phun ra chân ôn, kéo xuống thuộc ra, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta đó là cô ý, ta không nghĩ rời đi trong kinh đi qua xa, có hoàng đán ở Hàn A mã nơi đó thì tốt rồi. thuộc ra thân mình cứng đờ, ngươi. giận nhưng không để bụng mà cười cười, không có việc gì. Chân ăn mà vô thê tử bối. Thục ra dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, Lão ra tử đương nhiên là thích tiểu hải tử, ngươi liền tính trưởng thành, cũng không cần quá trốn tránh sao điểm điểm mùi hắn, không thể làm nũng, cũng không tính quá đáng xấu hổ. Giận nhưng tay một đốn, đúng vậy, không thể xỉ, cũng không quá đáng yêu. Thục ra ngẩng đầu xem hắn, giận nhưng nói, đừng núp nhích, chúng ta trò chuyện. Nói cái gì? Buồn muốn nói điểm nhi bên, hiện tại muốn hỏi ngươi. Bên ngoài nhân ra, có phải hay không thích tiểu nhi tử nhiều chút nhi? Đáng thương gia hỏa này sinh ở trong cung lớn lên ở trong cung, về sau dự tính cũng là chết già ở trong cung, với nhân loại bình thường thường thức biết được quá ít. Thục ra nói, đối tiểu nhi tử đương nhiên sẽ càng yêu thương chút, bất quá. Đối đại nhi tử càng có chờ mong đi, có chờ mong mới có thể càng nghiêm khắc. Hiện tại bị nàng đè nặng, lấy nàng đương chăn cái gia hỏa này. Ở không kiện toàn gia đình lớn lên, thân gia gia thân mãi mãi mẹ ruột toàn không gặp, chỉ có cái hoàng thái hậu cho hắn tổ mẫu yêu thương. Khang hy tình thương của cha còn có điểm biến thái. Mặt khác bình thường gia đình tình cảm hắn đều không có, khó trách người này đã từng đủ loại phạm nhị. Liền sợ yêu thương yêu thương liền biến mong đợi, nghiêm khắc nghiêm khắc liền ghét bỏ. Thục gia cả kinh, bỏ dậy, ngươi đây là say vẫn là tỉnh. Giận nhưng nhìn nàng một cái, thục gia bình luận, tỉnh. Nói xong, nàng cũng nằm xuống, xảo nhi, chan. Hai người khí chàng quá mức quỷ dị, không người dám khuyên hai vị chủ tử đến trên giường đi ngủ. Tay chân nhẹ nhàng mà triệt hạ trên giường tiểu dương đất bàn, mọi người lui ra, thái tử vợ chồng một phen mất máy, tìm được rồi thoải mái vị trí khai nằm nói sẽ. Thục ra trước nói, thanh âm thấp thấp, ta xem người gần đây liền có chút hề vải không vui. Giận nhưng nhắm mắt lại, nhi tử càng ngày càng nhiều, cái này bất động cái kia cũng tưởng động, ai không nghĩ đến hàn A mã coi trọng đâu. Muốn, phải tiến tới, liền phải so các ca ca làm được xuất sắc. Hàn A mã, thiên hạ không có không nghĩ nhi tử tốt phụ thân đi. Nửa câu sau là, thiên hạ đại khái cũng có không hy vọng nhi tử nhảy đến chính mình trên đầu phụ thân. Hắn chưa nói ra tới. Giọng nam muốn là trầm thấp chút, hắn nói nội dung lại có chút trầm trọng. Thục gia thầm nghĩ, ta không cần phải nói, hắn toàn minh bạch. Vì thế, hiện tại vấn đề là, như thế nào giúp hắn khắc phục như vậy tâm lý chướng ngại. Ta cho rằng thục gia chậm rãi nói, ngươi ước chừng là thiên hạ cùng hắn A Mã rửa đến gần nhất người, nếu ngươi đều không tự tin, còn có ai có thể cùng hắn A Mã xử đến hào đâu. Hàn A Mã đã quân thả phụ, ngươi cũng thần cũng tử, tử thần như thế nào thị quân phụ? Ngươi tổng nên là so với ta rõ ràng." Giận nhưng nói, "Đúng vậy, ta biết đến. Ngươi là cái dạng gì người?" Hàn A Mã tự nhiên cũng là biết đến. "Cũng là. Ngươi cũng nói, chúng ta còn có nhi tử ở Hàn A Mã nơi đó đâu." Hàn A Mã cũng là thích đâu, còn ở lo lắng chút cái gì đâu. Giận nhưng lấy lại bình tĩnh, "Hắn hôm nay nhất định là uống rượu nhiều, mới có thể đầu làm lỗi, có cái gì hảo lo lắng đâu." Lam nhi tử đi bán manh, chính mình nuốt ở phía sau mặt, có thể tàng bao sâu liền tàng bao sâu, thiện thủ giả giấu trong chín mà dưới. Nhất định là bởi vì, hắn phát rất tới, hắn hang A Mã đã ở trong lúc vô ý toát ra. Nào đó người già đặc thủ. Đây mới là hắn bất an can nguyên. Quân phụ hảo phụ dưỡng, nhưng là lao nam nhân rất khó triển. Giận nhưng nháy mắt minh bạch chính mình cho tới nay bất an nơi, không ở đại A Ca khiêu khích, cũng không ở quân tâm khó dò, tất cả tại đế vương tâm trí tuổi tác. Người khiêng bất quá quy luật tự nhiên, tới rồi cái kia tuổi sẽ có như vậy cảm xúc. Lao nam nhân, đặc biệt là tuổi già đế vương, đa nghi lại tố chất thần kinh, sủng ái tuổi trẻ nữ nhân, yêu thương tuổi nhỏ hài tử, thích phế trưởng lập ấu, hoàng thái tử từ nhỏ đọc như vậy nhiều sách sử, hắn toàn biết. Hiện tại, bắt đầu liên hệ tự thân tình cảnh. Khang Hy biểu hiện đến cũng không rõ ràng, nếu không phải giận nhưng cảnh giác, có lẽ hiện tại còn sẽ kê cao gối mà ngủ mà cố tình làm bậy. Kỳ thật. Hắn các huynh đệ đã ở đè ép hắn không gian, phụ thân hắn có càng ngày càng nhiều muốn quan tâm người, hắn tương đối địa vị đã tại hạ trường. Chỉ là khang hy biểu hiện phương thức quá nhu hòa, có vẻ quá vô hại. Ngủ đi, ta duy kính cẩn sự quân phụ, từ thiện đối huynh đệ. Ân, Người gọi người đem lưỡng quảng sinh ý thu bãi, thạch lâm về hưu, nơi đó không ai chăm sóc dễ sinh sự tình. Đây mới là giận nhưng ngay từ đầu tưởng nói, còn không có xuất khẩu đã bị lao bà mai lâu, đến sắp ngủ rồi mới nhớ tới chủ đề tới thục gia cho hắn kéo kéo chăn, ngạc luân đại cũng vào phần tử, giận nhưng vậy lưu lại đi. chủ trương trình nghị sự bị một ngữ phủ quyết, hoàng thái tử một mặt tiếp tục ôn nhĩ nhã, một mặt chờ thạch lâm trở về ra tăng hắn co đầu rút cổ chiến lược. cho dù là ở không có công nghệ cao phụ trợ đời thanh từ bắc kinh đến quảng châu thông tín cũng ở quyền quý nhóm coi trọng hạ đạt tới rồi một cái cực cao tốc độ, trong kinh cùng quảng châu nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, thạch anh nơi này nhà ở còn không có thu thập xong đâu, thạch lâm sổ còn đã thượng kinh. Đệ nhất phong là cáo bệnh sổ con, sổ con đem địa phương tình huống cẩn thận mà hội báo một phen, sau đó thuyết minh chính mình bệnh tình. Khang Hy nhận được sổ con, tính tính toán Thạch Lâm tuổi tác, cảm thấy hắn này bệnh đến cũng thực bình thường. Ý kiến phúc đáp một chút, làm Thạch Lâm bảo trọng thân thể từ từ, lại ban cho dự tới. Sổ con phê xong, Khang Hy bắt đầu phát tán tư duy, Thạch Lâm như vậy biên giới đại quan, lý lịch sơ lược ra phả đều là ở Khang Hy trong lòng, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới hắn là thái tử phi thúc tổ phụ. Bởi vậy lại nghĩ tới Hoa Thiện một hệ hiện trạng. Gì? Hoa Thiện đã chết một năm. Loại chuyện này Khang Hy là sẽ không nhớ lầm, hắn còn nhớ rõ Hoa Thiện cùng Hoàng Dương là ở cùng tháng chết đâu, kia một trận nhi hắn rất là đau lòng nhà hắn thái tử. Hoa Thiện một hệ toàn ẩn, Thạch Lâm cũng đã bệnh cũ, nhìn căng không được bao lâu, bất tử cũng muốn về hưu. Khang Hy bắt đầu lưu tâm Hoa Thiện hệ tái nhậm chức tương quan công việc, hơn nữa ở cân nhắc Thạch Lâm kế nhiệm giả vấn đề. Khang Hy chuẩn bị là kịp thời ngay sau đó Thạch Lâm cái thứ hai sổ con lại đến lúc này là chính thức lấy bệnh cũ khất hưu bởi vì phía trước đã cùng Khang Hi đánh qua tiếp đón hơn nữa đem tương quan công việc giao đái thật sự minh bạch mà Khang Hi cũng đã nghĩ kỹ rồi kế nhiệm giả vấn đề phiên phiên hồ sơ phát hiện Thạch Lâm không lưu lại cái gì cục diện rồi dám Khang Hi thống khoái mà làm Thạch Lâm về hưu Tân nhiệm lương quảng tổng đốc cũng là người bất kỳ Hán quân kỳ Quách Thế Long Khang Hi phát xong làm Quách Thế Long kế nhiệm chỉ dụ liền hỏi Y Lê tăng a chớp nhớ rõ hoa thiện mất chỉnh có một năm bãi. Này tôn đương nhưng xuất sĩ. Quốc gia đang ở dùng người khoảnh khắc, nhìn xem có cái gì thiếu. Hoàng đế tự mình hỏi đến, cái này thiếu liền không thể lần, Khang Hy còn không phải một cái hảo lừa gạt hoàng đế, mà Y Tăng A lại cùng thạch ra không có thủ án không cần hạ ngang chân. Phiên giản mấy cái thiếu ra tới, giao cho Khang Hy định đoạn, đều là ưu kém. Khang Hy nhìn nhìn, đều cảm thấy không hài lòng, cấp phú đạt lễ cái hộ quân thống lĩnh, thì vệ còn có thiếu sao. Cấp Khánh Đức. Quan Âm Bảo. Phóng tới bộ trong viện học hỏi kinh nghiệm. Y thì Tăng A là quan này thành, Trương Ngọc Thư là hán thần, ở đề cập người bắt kỳ sự tình thượng, vâng chịu hán thần bo bo giữ mình nguyên tắc, chỉ lo nghe khang hy mệnh lệnh liền hảo. Y thì Tăng A thầm nghĩ, xem ra hoàng thượng đối thạch gia vẫn là thực chiếu cố, đối thái tử vẫn là thực quan tâm. Mà thạch gia, dù sao cũng là đại tộc, căn cơ thực ổn đâu. Bao nhiêu người đinh một cái ưu trở về, chức quan béo bở liền không có vì bổ cái thiếu muốn trên dưới chạy nhiều ít hồi quan hệ xài bao nhiêu tiền thạch gia người chỉ cần gia tộc còn ở hoàng đế liền sẽ không quên bọn họ phi thường tốt phái đi kết quả phú đạt lễ đồng học thượng sổ con xin từ trước lý do cực kỳ đáng lúc hắn là đích trưởng tôn muốn thủ mãn ba năm hiếu cảm ơn hoàng đế hảo ý nhưng là hắn vẫn là quyết định làm người tốt nếu không tuân thủ mãn hiếu đó chính là cái bất hiếu người hoàng đế muốn cái bất hiếu người làm cái gì đâu khang hy xem xong phú đạt lễ sổ con hơi có không thuận chi ý hắn là tưởng đem thạch gia này tiểu đồng lứa nhi cấp kéo lên luyện luyện tập cũng coi như là vì thái tử tương lai làm một ít nhân tài dự chữ không phải thạch gia gia giáo không xấu người lại tiến tới hiểu chuyện rất ít trọc phiền toái đúng là đắc dụng thời điểm hiện tại hạ chối từ tuy là về tình cảm có thể tha thứ nhiều ít cùng khang hy kế hoạch tương đội làm hắn nhiều ít có chút thở dài do dự một chút vẫn là chuẩn phú đạt lễ sở thỉnh đặt bút viết cái có thể tự mệnh tiêu giận nhưng lại đây giận nhưng nhận được mệnh lệnh Không dám trì hoãn, từ dục khánh cung thẳng đến Càn Thanh cung, dây lát liền đến. Khang Hy đang xem một khắc kiện sổ con, nói chính là đánh mũi tên lò thổ phiên chi loạn đã bình. Tiểu thái giám tiến vào nói, "Vạn tuế gia, thái tử tới." Tiểu tiến vào bãi, giận nhưng tiến vào, trước trừ bỏ kiện một đấu châu đấu đồng, mới vào Tây Loan cắt thấy Khang Hy. Thỉnh an ban tòa thưởng trà, hoàng thái tử Phùng Bát trà cười đối Khang Hy nói, "Hàn A Mã, không biết Hàn A Mã kêu nhi tử tới có gì phân phó?" Khang Hy run lên lông mày đẩy hai phân sổ con qua đi, nhìn xem này đó. Dẫn nhưng trước phiên đệ nhất phân, nhạc thăng long sổ con, đánh mũi tên lò nơi đó lại đã xảy ra chuyện sao? Ai, mấy năm gần đây không biết có phải hay không phong thủy vấn đề, các nơi dân tộc thiểu số sôi nổi dùng thực tế hành động hướng trung ương biểu đạt bọn họ bất mãn, cái này tứ xuyên đánh mũi tên lò thổ man, hành động còn ở giao mầm phía trước, làm khang hy thực phí một phen cân não. đi xuống vừa lật, lại là bình, chúc mừng han a mã. khang hy nói. Bình là vui vẻ. Đáng giận đánh núi tên lò thổ phiên còn sót lại nữ tử còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đêm này đó không phục giáo hóa nghịch tặc lại hảo một hồi mang to, đến kỹ nhân ra không phúc hậu, vong ân phụ nghĩa, Buổi chiều đối này đó thổ dân không tốt sao. Thiếu thu thuế, hành rằng buộc bọn họ còn có cái gì không hài lòng. Giận nhưng ngồi không yên, đứng dậy tự mình cho hắn bưng trà đổ nước, chụp bối thuật khí, hắn A mã vạn kim chi khu, như thế nào cũng đã bình định rồi thổ phiên chí khởi khí tới đâu. Đó là bọn họ không biết tốt xấu. Khang Hy đương nhiên sinh khí lạ cái nào hoàng đế thích nghe nói có người phản đối hắn đâu. Lần này đi, còn đánh thắng, chỉnh thể bầu không khí là vui sướng khánh công, Khang Hy hỏa khí không chỗ phát, bắt được đến nhi tử lại đây đương nhiên muốn phát một phát bực tức. Ra cửa đi, hắn còn mạnh hơn làm nụ cười, khen ngợi một chút bình định bộ đội. Giận nhưng bồi Khang Hy lại cỡ trách một hồi bị đánh thành cho cha đánh mui tên lò, Khang Hy nghe được có người bồi hắn hết giận, hỏa khí cũng tiệm bình. Dương lên cằm. Người đi xem kia một phần sổ con. Đây là phú đạt lễ chối từ sổ con. Khang Hy không thể nói phú đạt lễ làm được không đúng, phú đạt lễ lại xác thật không có dựa theo kế hoạch của hắn đi rồi. Khang Hy nguyên là tính toán chính mình liền như vậy cản cương độc đoán, cấp thái tử nhạc phụ ra an bài hảo. Phú đạt lễ chối từ, làm hắn không thể không hỏi lại một chút hoàng thái tử ý kiến. Dẫn nhưng làm bộ lúc trước không biết việc này, kinh ngạc nói, hắn A Mã, cái này phú đạt lễ như thế nào sẽ có như vậy một kiện sổ con. Khang Hy thở dài, hoa thiện đã chết có một năm. Giận nhưng nói, đứa con trai này là biết đến, chỉ là Phú Đạt lễ là cháu thừa trọng, tấn chế muốn mãn ba năm. Nói là ba năm, kỳ thật là 27 tháng, đã qua 12 tháng, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm linh ba tháng thời gian. Khang Hy nghe đến đó liền không hề hỏi hắn cái nhìn, Phú Đạt lễ chối từ làm Khang Hy có chút khó chịu, nhưng mà thái tử bình luận lại làm Khang Hy nghe thoải mái, tuy rằng hai người nói chính là cùng chuyện, quan điểm cũng là nhất trí. Bởi vì thái tử nói làm hắn cao hứng, Khang Hy đối phú đạt lễ bình luận từ có không biết điều chi ngại biến thành là cái thủ quy củ, có đạo đức người tốt. Điều này cũng đúng, hắn vừa lúc ở trong nhà nhiều đọc đọc sách Khang Hy hạ quyết định, liền kêu Khánh Đức cùng Quan Âm Bảo trước đảm đương cái bãi. Thạch Lâm để kinh bệ kiến là lúc, ngươi cũng trông thấy hắn. "Dạ." Có Khang Hy hỏi đến, Khánh Đức cùng Quan Âm Bảo khởi phục sự tình tiến hành cực kỳ thuận lợi, liền ở Khang Hy cùng giận nhưng nói xong lời nói ngày hôm sau, hai người liền nhận được thông chi liền chức vị đều xác định. Quan âm bảo ở Khang Hy quan tâm hạ vào lại bộ, làm một người làng trung, bộ môn, khảo công tư. Mà Khánh Đức đồng học bị Khang Hy khâm điểm làm ngự tiền thị vệ. Vừa lúc cùng bị tước đến chỉ còn lại có nhất đẳng thị vệ này quần lót ngạc luân đại thành danh xứng với thật đồng sự. Đầu một ngày đi làm, Khánh Đức một lần nữa xuyên trở về ngự tiền thị vệ chế phục, hoang mã quái, phấn nền tiểu triều ủng, vắc đao. Mà hắn lao bằng hữu lao ngạc, bởi vì lao lành thị vệ nội đại thần chức vụ và quân hàm lại chỉ là nhất đảng thị vệ không vào ngự tiền, đành phải đem chính mình hoàng mã quái thu hồi tới trước mặt vào nhất đảng thị vệ chế phủ. như thế quỷ dị lao hưu gặp nhau, kinh bay một đám xem náo nhiệt đồng sự. bọn thị vệ làm điều thu tán, liền phụ trách khánh đức báo danh một khắc lành thị vệ nội đại thần cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút tay mải ngụy sưng muốn tuần tra công tác, khánh đức ngươi nguyên liền ở ngự tiền hầu hạ quá, quy củ đều là hiểu, đều không cần ta đều. khánh đức hướng ngạc luân đại nhất phiên bạch nhãn, lão ngạc. Ngươi này lại là sướng nào vừa ra a ngạc Luân đại hồi hắn một cái xem thường mấy cái nhãi danh cấp lão tử gây họa ta còn không có ở bắc cổ khẩu buông tha điều súng đâu bọn họ cư nhiên dám giành trước cho nên cái kia đoạt lão ngạc trước nhãi danh bị lao ngạc chịu đến thân mụ đều nhận không ra lão ngạc cái này ai trước ai sau không phải trọng điểm hảo đi không nên phóng điều súng mới là trọng điểm đúng không khánh đức nhíu môi ta vừa mới gặp qua vạn tuế gia vạn tuế gia dặn dò. Ngươi cùng Ngạc Luân Đại còn có thể nói vài câu, đều hắn cho chấm quy củ một chút. Ngạc Luân Đại phiên tiếp tục xem thường, hắn có phiền hay không nột. Một phen bớt qua Khánh Đức, ta nguyên còn nhớ nhật từ đâu, mắt nhìn ngươi ra hiếu, đang muốn cùng Hoàng Thượng nói một tiếng đều ngươi trở về, không nghĩ tới nhãi danh đem ra cũng cấp hố. Con Hảo không lầm chuyện của ngươi nhi. Trước nay đều là lão ngạc cho người khác thêm phiền thoái, không nghĩ tới lần này hắn cũng bị người khác thêm một hồi phiền thoái. Khánh Đức cười to, ngươi có này phân tâm. Ta liền thừa ngươi này phân tình như thế nào? Diễn diệu là không thể thỉnh, nhà của chúng ta lão ra tử cùng ca ca ta còn ở hiếu đâu, bên nhưng thật ra hành. Ngạc Luân Đại nói, kia hóa ra hảo, chúng ta ước thượng vài người, bán tên làm diễn bãi. Tìm cái rộng mở địa giới nhi. Nô, no, ta xem nơi này liền rất hảo. Khánh Đức nhìn lão ngạc trong miệng rộng mở địa giới nhi, càng thanh cung đại viện nhi, yên lặng mà phun một búng máu, Lão ngạc ngươi hành. Vô lực nói, ngươi nói cái thời gian bãi. Ta phải đến phía sau đi lay động mới thành. Ngạc Luân Đại nói, lúc này người đến người đi cũng không có phương tiện, ngươi đi trước, đến buổi chiều, chúng ta lại chơi. Nga, ta lại đi ước vài người. Khánh Đức chạy đến ngự tiền đứng một hồi mạo, các đồng sự đại đa số còn ở, cũng có một ít thay đổi. Hắn nhân duyên nhi không tuổi, tả hưu đánh một hồi tiếp đón, liền nghe hắn nguyên lai like lão bằng hưu, cũng là bổ tiến vào thị vệ A Sơn cười nói, người gần nhất, vị nào cũng đi theo lại đây. Khánh Đức vừa chuyển mặt, chính nhìn đến ngạc luân đại xài bước mà hướng nơi này đi khánh đức ngạc nhiên ngươi không phải ước người sao như thế nào cũng lại đây lạp ngạc luân đại đúng lý hợp tình nói ta là tới ước người a ước người ước đến ngự tiền tới khánh đức tâm nói ngươi có người chơi a kia còn gọi ta làm cái gì khang hy mở một con mắt nhắm một con mắt từ khánh đức cùng ngạc luân đại trộn lẫn nơi đó là vì làm khánh đức có thể phát huy trí tuệ ước thúc một chút ngạc luân đại điểm này khánh đức cũng lược có điều giác nghĩ đến chính mình nghỉ phép Khang Hy thật sự là bị cái này họa đầu lĩnh, lại điểm bên người. Khánh Đức ý hạ về vải. liền thấy Ngạc Luân Đại tay ruôi ra, thẳng tắp điểm tiến một đống hoàng mã quái, Nhạc Hưng A, ra tới chơi. Khánh Đức, xem ra lão Ngạc không có giao cho Tân Bằng hữu, hắn là tới bắt trắng đinh. Long Khoa đa trưởng tử Nhạc Hưng A đồng học, khổ bức mặt đi theo Ngạc Luân Đại đi rồi. Ngạc Luân Đại là hắn trưởng bối, bóp cổ kêu hắn lại đây, hắn dám không tới sao. Nhạc Hưng A tự nhận là cái người sáng mắt. Là cái hiểu được tôn kính trưởng bối người sáng mắt, chẳng sợ cái này trưởng bối thực không nói lý, hắn cũng chỉ có nhận. Tới, ngạc luân đại nhéo nhạc hương A, đối Khánh Đức nói, ngươi không phải muốn lay động sao? Như thế nào đổi thành đứng đứng? Mau đi chuyển một vòng nhi, trở về cùng nhau chơi. Khánh Đức quyết đoán quay đầu, làm lơ nhạc hương A cầu cứu đáng thương ánh mắt, hắn đi lay động. Bọn thị vệ cũng đi theo lay động đi. Mọi người làm điểu thú tán sau, một cái tiểu thái dám vội vàng mà qua, buôn tiến cản thành cung nội. Hồi vạn tuế ra nói, bọn họ đều tan, Ngạc Luân Đại mang theo nhạc hưng A đi phía trước đầu đi rồi, nô tài nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, Ngạc Luân Đại muốn nước người tập bắn vì diễn. Khang Hy nhẹ nhàng thở ra, lầm bẩm, cũng coi như là không quên thượng võ chi phong. Nháo một chút liền nháo một chút đi, ít nhất lần này nháo sự tình tương đối đứng đắn. Khang Hy ra cũng liền không so đo Ngạc Luân Đại mang theo một đám người ở hắn văn phòng trước đùa nghịch viễn trình vũ khí. Khang Hy thật là yên tâm đến quá sớm. Ngạc Luân Đại hành sự muốn chính là một cái thông khoái. Quang tập bắn sao có thể thỏa mãn được lão ngạc đâu. Còn phải hơn nữa cái thi đấu hình thức, phân hai đội, thiết hảo cái bia, chọn phái đi đội viên, hắn còn yêu cầu tổ đội đội cổ động viên, đợi chút chúng ta người đi lên muốn đồng loạt gieo hò. Ngạc Luân Đại chính mình không riêng gì thi đấu chủ lực đội viên, hắn còn việc nhân đức không nhường ai mà làm đội cổ động viên chủ lực, hảo. Lại đến một cái. Xử lý cái kia tiểu tử. Kia tiểu tử là ngự tiền thị vệ. Đơn thuần từ cấp bậc đi lên nói, so lão ngạc còn cao nửa cấp đâu. Khang Hy hôm nay phê xong rồi sổ con, mới vừa phiên thẻ bài, thừa cản cung đồng phi trúng thưởng, hai người nói được đầu cơ, bốn mắt nhìn nhau, rất có một chút lưu tình mật ý, liền nghe được bên ngoài hét lớn một tiếng, nhạc hương A. Người dụng tâm điểm. Này đem thanh âm hảo quen thai, bị têu tên này cũng rất quen thuộc. Khang Hy cùng đồng phi hai mặt nhìn nhau, cái gì hứng thú cũng đều bị này tiếng sấm dường như một tiếng bắn cho không có. Khang Hy thực tức giận. Ai ở bên ngoài ồn nào? Ngụy Châu dùng run dẩy thanh âm trả lời, là... Ách tiểu tâm phiên mắt thấy xem Khang Hy lại nhìn xem Đồng Phi, nỗ lực dùng hắn trung niên đại thúc mặt làm ra thỏ con giống nhau chấn kinh biểu tình, Ngạc. Luân. Đại. Khang Hy cứng họng, Đồng Phi vô ngữ. Xem ra, hậu quả cũng không thế nào nghiêm trọng, thậm chí nói, không gì hậu quả. Ách, sai rồi, hậu quả vẫn phải có. Đồng Phi Phi thường xin lỗi mà đối Khang Hy nói, vạn tuế ra. Thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, chứa đầy thủy phân, Khang Hy hỏa khí lập tức bị tối diệt. Tự rêu nói, hắn vẫn là như vậy cái tính tình, chấm lại không phải không biết. Khó được hắn trước sau như một. Trước sau như một bốn chữ từ Khang Hy trong miệng nói ra rất có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đồng Phi đôi tay đắp ở Khang Hy trên bay, hắn thật đúng là này phó xấu tính, thật sự là. Nhớ rõ khi còn nhỏ, bá phụ cũng lấy hắn không biện pháp, nhìn hắn một ngạc, chờ ngài đem hắn tống cổ xa, bá phụ lại mắng to hắn bất hiếu. Cư nhiên không trở lại nhìn xem Nhắc tới Đồng Quốc Cương Khang Hy cảm giác vô lực càng dày đặc Tiếp theo phát hiện Đồng Quốc Cương giọng nói Và dáng điệu nụ cười hắn đến bây giờ Còn có thể nhớ rất rõ ràng Rốt cuộc, Khang Hy ra ra năn nói Cái này ngạc luân đại Chớm vẫn là cho hắn điều một điều đi Kết hợp Đồng Quốc Cương Khang Hy rốt cuộc minh bạch Có một số người trước nay đều là gặp nhau không bằng hoài niệm Khoảng cách sinh ra Mỹ Vì chính mình cùng ngạc luân đại thể sắc Và tinh thần khỏe mạnh suy xét Khang Hy làm một cái cũng không gian nàn quyết định. Ngày hôm sau, Ngạc Luân Đại nhận được điều lệnh, hắn không cần đương nhất đảng thị vệ, mỗi ngày nhi mà quấy dày đồng sự công tác, còn đảo loạn hoàng đế sinh hoạt hàng ngày, Khang Hy làm hắn đi làm tán trật đại thần đi. Tán trật đại thần, đơn giản mà nói, là thị vệ chỗ quan viên, vị chỉ ở lãnh thị vệ nội đại thần cùng nội đại thần dưới, cũng coi như là cái thị vệ đầu nhi. Xét thấy Ngạc Luân Đại phía trước phạm chuyện này, còn không thể làm hắn nhanh như vậy mà quan phục nguyên trước. Đành phải phóng lùn hai trở, Đương đầu nhi, liền có có thêm vào phái đi, để lại cho hắn hổ nháo thời gian liền sẽ thiếu không ít. Khang Hy ra rốt cuộc quá thượng tương đối an tính sinh hoạt. Tư thị vệ cũng đi theo đem tâm thả lại trong bụng, liền lánh thị vệ nội đại thần đều tưởng thủ thần. Đó là ngạc luân đại nha, nhìn phẩm cấp thấp, kỳ thật phân lượng không cạn, cái nào lánh thị vệ nội đại thần lại thật sự dám đem ngạc luân đại trở thành tầm thường cấp dưới giống nhau mà gian dậy đâu. Thật muốn như vậy làm cái này lãnh thị vệ nội đại thần cũng liền không cần làm trực tiếp nhường cho ngạc luân đại tính hoàng đế khẳng định sẽ như vậy xử trí người so người muốn chết ta ngạc luân đại trời sinh hảo mệnh đại gia lại ghen ghét cũng vô dụng sắt một sắt nước miếng nên công tác còn phải công tác Dẫn nhưng đương nhiên là ở trước tiên đã biết tin tức này đối với khang hy cùng đồng quốc cương hệ giống như quá mọi nhà giống nhau hành vi hắn cùng đại gia giống nhau tỏ vẻ chết lặng hắn hiện tại tương đối quan tâm chính là đã tháng 11 thạch lâm khi nào để kinh Thạch lâm không tới, Hoàng Thái tử lại được đến một người khác xin về hưu tin tức, Y-Ti-Tang A thỉnh cầu về hưu. Y-Ti-Tang A, tắc ngạch đồ con rể, nhãn hiệu lâu đời đại học sĩ, tương đối trung lập lại cùng tắc đảng có thiên nhiên liên hệ. Tin tức này không khỏi làm giận nhưng có chút gấp quá, y Lý tang A địa vị không giống bình thường A Hoàng Thái tử cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, loại này áp lực không chỉ có đến từ chính muốn thiếu một cái cùng chính mình tương đối thân cận đại học sĩ, càng là bởi vì... Hán đối với Y thì tăng A phải đi chuyện này không hề biện pháp. Bó tay bó chân. Hoàng thái tử minh bạch, sử thượng như vậy nhiều bi kịch các tiền bối, có lẽ không phải không thể giống trước minh chu cao xí giống nhau thấy rõ tình thế một đường ẩn nhẫn, chỉ là bởi vì này phần tử ẩn nhẫn quá nghẹn quất, Nhẫn được nhất thời, nhịn không nổi nửa đời, tình nguyện cầu một cái thông khoái. Cân nhắc luôn mãi, giận nhưng vẫn là quyết định nhịn, phế thái tử tên tuổi quá khó nghe, vừa nghe chính là cái kẻ thất bại. Hắn khi còn nhỏ là có thể vì luyện ra một tay hảo tự rét đậm không nghỉ tập, đầu một ngày cánh tay mệt đến nâng không nổi tới, ngày hôm sau vẫn là cắn răng kiên trì, rốt cuộc tập thành mà đến Khang Hy khen ngợi. Còn không phải là vì viết hảo tự mệt đến cánh tay đau sao. Hiện tại cũng giống nhau. Khang Hy lại bởi vậy mà làm nhà mình nhi tử bất bình. Tình huống chính là như vậy, tranh là không tranh, không tranh là tranh. Nếu Hoàng Thái tử vội vã phát triển thế lực, Hoàng đế liền phải rỗi tay xóa sạch này đó thế lực làm nhi tử thành thật chút. Nếu hoàng thái tử thức ngoan, hoàng đế sẽ vì hắn người thừa kế chống lưng. Chú, loại này biện pháp chỉ ở hoàng quyền độ cao tập trung thời điểm, đối minh một chút hoàng đế hữu hiệu, nếu gặp được lưu bang đồng học đại gia vẫn là trộm vũ khí phấn khởi tương đối hảo. Khang Hy cấp nhi tử chống lưng phương thức tương đối độc đáo, tháng 11, đông cung ngũ AK một tuổi, hắn lao nhân ra huệ quyến đi trước. Cái này quyến phạm vi thực quảng, liền ở Ninh Thọ cung lão Thái Hậu đều kêu hắn cấp sách tới làm cho mọi người mặt tỏ vẻ, đông cung rất tốt. Một tuổi yến, Khang Hy dứt khoát tế hạ nhi tử, tự làm chủ nhân ông chiêu đãi khởi phúc toàn đám người tới. Nữ quyến nơi này, Hoàng Thái hậu hoàn toàn không cần Khang Hy dặn dò liền biểu hiện đến phi thường đúng chỗ, nàng vốn dĩ liền rất thích thái tử phi. Đáng thương hoàng đồng khuôn mặt lại bị xoa năn nuốt ve, cuối cùng chạy ra tới, ta đi cấp mã pháp thỉnh an Khang Hy trở lại thời điểm hắn đã thỉnh quá một hồi an. Từ phía sau vòng ra tới, thiếu chút nữa đụng phải hắn bắt thúc, cứu thúc truy ở phía sau ma ma cả kinh quỳ trên mặt đất, bắt ra, tiểu ra thứ tội. Bắt A-ca, 9A-ca cũng hoảng sợ, bắt A-ca là sách theo 9A-ca ra tới thượng chính trị khóa. 9A-ca ngạo kiều tính tình lại tái phát, bắt A-ca đành phải đem hắn kéo đến một bên tới nói chuyện, ngươi cẩn thận một chút. 9A-ca biểu môi, hạn A-mã rõ ràng là cho thái tử giành vinh quang, thái tử chính mình lại muốn làm một bộ khiêm tốn bộ dáng, lệnh người buồn nôn Một khi còn nhỏ nhi, hắn kia phó sắc mặt ta còn xem đến thiếu sao. Lúc này đảo Như là sợ làm sợ người dường như. Bắt A ca bất đắc dĩ, chúng ta về nhà lại nói được chưa? Trong lòng lại nói, phải dùng đến giành vinh quang, thuyết minh thái tử thế lực có chút suy nhược a. Chín A ca còn muốn nói cái gì, chính đụng phải hắn cháu trai. Đối lại nhân lại thế nào, ở hai tử trước mặt vẫn là phải làm đến đẹp một ít. Chín A ca nhân bị đánh vỡ sự tình, cũng có chút chỗ dạ, Hoàng đồng như thế nào lại đây? Hoàng đồng lùi lại ba bước, che mặt, không cần lại véo ta mặt. Nói tóm lại, Khang Hy mục đích xem như đã tới, hắn ý tứ đã minh sát hướng đại gia biểu đạt, trâm còn ở rất thái tử. Tiếp theo, hắn đem tắc nghịch đồ liệt vào quần thần bên trong Tân niên chúc phúc tự đệ nhất nhân, thế cục ổn định xuống dưới, Thạch Lâm cũng vào kinh. Thạch Lâm hồi kinh, mang theo một đống lớn đồ vật trở về, hắn ở Lưỡng Quảng nhậm tổng đốc, tích tụ tất nhiên là không ít. Khang Hy đã ngầm đồng ý đốc phủ ở tiềm quy tắc nội thu nhận lễ vật một chuyện, liền ngự xử hạch tội, hắn đều phải nhìn xem mức lại quyết định phạt cùng không phạt cũng may Thạch Lâm làm quan còn tính cẩn thận, tuy nói không thượng một thanh rốt cuộc, đảo cũng không có khác người địa phương, liền tính như vậy, hắn cũng là kiếm được đẩy buồn đầy chén. Lương Quảng Giao loạn cũng không chở hắn dọn lấy ra quyến hành lý hồi kinh. Thạch Lâm về nhà, tự nhiên là đến Nhi Tử Thạch Anh chỗ nghỉ ngơi, sau đó từ cháu trai Thạch Bình, Thạch Trác chờ tới cửa cho hắn thỉnh an. phi ngăn hoa thiện hệ, liền Thạch Lâm huynh đệ các hệ con cháu cũng muốn tới cửa bài kiến. Thạch Lâm huynh đệ 6 người, phía trên các ca ca đều treo. Hắn chính là toàn gia tộc Lao Thái gia, chỉ có người khác tới bái hắn phẩn. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hắn đến trước bái kiến một người, Khang Hi. Đệ thải bài, Khang Hi đã sớm đoán chắc hắn muốn tới Nhật tử, thời gian đều cho hắn không hạ. Thạch Lâm đã rất già rồi, tái nhợt bím tóc đánh thật sự là chỉnh tề, nhân Khang Hi hứa hắn lấy nguyên cấp hưu trí, Long Tông, bổ phụ, Triều Châu vẫn là nguyên lai trang điểm. Thạch Lâm đi đường có người già đặc có thông thả nhịp, không phải không nghĩ đi nhanh mà là khách quan sinh lý điều kiện quyết định hắn đi không mau. Ở giận nhưng trong mắt chính là lão già này khoan thai mà đi vào tới, khoan thai mà thịnh an, khoan thai mà ngồi xuống. Thạch lâm cũng thấy được giận nhưng, thiên hạ hai cái tử phục sức thượng là có thể phân biệt ra tới nam nhân đều tại đây trong phòng. Lão một chút chính là hoàng đế, tuổi trẻ kia một cái là thái tử. Thạch lâm đối thuộc ra cái này chất tôn nữ cảm quan không xấu, liên quan đối hoàng thái tử ấn tượng cũng liền càng tốt, lý do như sau. Nhà ta chất tôn nữ nhi là cái hảo cô nương, cùng nàng có thể quá đến một khối đi. Hoàng thái tử hẳn là cũng không xấu, lại dùng hắn kia có chút mở lao mắt quan thai nhìn hoàng thái tử liếc mắt một cái, thấy hắn cũng xưng được với là tướng mạo đường đường, càng vừa lòng. Khang Hi mở miệng an ủi Thạch Lâm: mấy năm nay ngươi vẫn luôn vì chấm phân yêu vất vả. Thạch Lâm trầm chậm mà đứng dậy, nô tài hổ thẹn, thế nhưng không thể lại vi chủ tử hiệu lực. Từ bộ dáng của hắn thượng là có thể nhìn ra tới hắn sắc thật ra rồi. Khang Hi cảm thanh nói. Quân cổ chi thần từ từ điêu tàn a. Thạch Lâm chậm gì gì mà nói, chủ tử thiên hạ quy tâm, gì sâu không người nhưng sử dụng đâu. Hàn huyên xong rồi, Khang Hi thiết nhập chính đề, Lương Quảng tình thế như thế nào? Thạch Lâm biết đây là tất yếu hỏi, bản nháp đã chuẩn bị tốt, lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Khang Hi lại hỏi Quách Thế Long nhưng ở Lương Quảng không. Thạch Lâm chậm gì gì nói, Quách có thể làm cho an dân, này vì chính quan, chỉ là thủ đoạn mềm một chút. Khang Hi là cái vui với bảy gia nhân ái quân vương kia liền hảo, Thái tử còn có cái gì muốn hỏi sao? Dẫn nhưng lúc này mới tiến lên, xin hỏi Thạch Lâm, lưỡng quảng không lắm Thái Bình, ngươi lại như thế nào trở về? Thạch Lâm nói, nô tài một nhà là từ trên biển trở về. Từ trên biển, dọc theo đường ven biển Bắc Thượng, từ thiên tân tiến vào đất liền, khu khu, cái này. Là sau lại anh Pháp liên quân xâm lấn Bắc Kinh lộ tuyến? Dẫn nhưng đối hải vận thực cảm thấy hứng thú, lại ngại với Khang Hy ở đây, không hảo biểu hiện đến quá mức tích cực. Một khác chỗ. Thạch Lâm phu nhân ở gặp qua Hoàng Thái Hậu lúc sau, được đến cho phép, cùng thục gia đến Đông Cung Tiểu Tọa. Thục gia cũng biết được, Thạch Lâm này nếu đại gia nghiệp, lục thượng quân bác không dễ, cũng quá mức thấy được, đều là từ trên biển vật tới. Hải vận là phi thường kinh tế có lợi một loại vận chuyển phương thức, thục gia trước nay đều biết đến, tống nguyên là lúc, đặc biệt là nguyên đại lương thực, rất nhiều là trải qua hải vận nhập kinh, lịch sử sách giáo khoa thượng có ghi quá. Đêm đó thượng giận nhưng trở về cùng nàng thảo luận vấn đề này thời điểm Thục gia lại nói, hải vận trước mắt không được. Thái tử phi nổ kẹp úc. Về hải vận, cấm hải linh tinh trình bày và phân tích, nếu trở thành đầu đề nghiên cứu lời nói, viết thành một quyển sách cũng không nhất định có thể đủ viết đến rõ ràng. Lấy thục gia trình độ, nàng vẫn là diêu tịnh thời điểm, chạy cái thư viện tra cái tư liệu có lẽ có thể lừa gạt ra thiên luận văn tới, viết thư đều không viết ra được tới. Hiện nàng là thục gia, thư viện tương quan tư liệu đều tra không đến, liền như vậy một thiên luận văn nàng đều không viết ra được tới đời thanh hải vận tình huống còn thực phức tạp, nó cùng cấm hải lệnh có thiên ti vạn lũ liên hệ, có khi khai cấm biển, có khi lại trọng cấm hải, hiện đâu là đại bộ phận cấm mà mấy cái riêng khai phụ khu lại cho phép ngoại thương. một khi cấm hải, trực tiếp ảnh hưởng chính là hải vận kỹ thuật cùng hải thuyền kiến tạo trình độ, khoảng cách kéo xuống dưới, muốn bổ trở về, tước phi một sớm một chiều. chính hòa khi có thể tạo bảo thuyền, tới rồi minh mặt kỹ thuật này liền thất truyền, cũng đừng nhắc tới đời thanh, hải vận tương quan vấn đề. Cho dù làm giận nhưng cái này hàng năm tiếp xúc chính vụ người tới phân tích, hắn cũng chỉ là biết có như vậy một hồi sự mà thôi. Lúc ấy từ nam hướng bắc vận chuyển, chủ yếu là kênh đảo cùng đường bộ mà thôi. Hải vận cũng có, lại là bổ sung. Nhưng là, giận nhưng lại biết, hải vận tương đối có lời, từ thạch lâm cá nhân ví dụ là có thể nhìn ra được tới. Ít nhất, hải vận nó không cần duy tu kênh đảo. Bởi vì thuộc ra là cùng thạch lâm phu nhân gặp mặt, nói chuyện đề cũng đề cập cái này phương diện. Dẫn nhưng cùng thuộc ra nói chuyện phiếm liền cho tới cái này mặt trên. Dẫn nhưng buồn ý còn không phải cùng lao bà thảo luận quốc gia kiến nghị vấn đề, vấn đề này trừng mực quá lớn, hắn hiện có thể tiếp thu trừng mực là cùng lao bà thương lượng thương lượng một chút, ai là chạm chúng ta bên này nhi, như thế nào cùng người nào đó đi được gần như vậy âm mưu quỷ kế. Dẫn nhưng chỉ là có cảm mà phát mà tới một câu, hải vận như thế có lợi, nhưng thật ra có thể thử một lần a, thử nghĩ Nam Lương Bắc vận không trải qua kênh đảo, mà kinh trên biển. Thục ra chỉ phải bắt hắn một chấu nước lạnh, hải vận có lợi, trước mắt lại không được. Dẫn nhưng bất quá là thuận miệng như vậy vừa nói, cái gì kế hoạch đều là không có, cảm thấy cái này ý tưởng khá tốt mà thôi, không nghĩ thục ra cư nhiên phản đối. Người mới vừa rồi không phải cũng nói, từ hải vận phương tiện rất nhiều. Thúc đẩy cân não tưởng sách lược, nhà hắn có cùng lão bà khai thảo luận sẽ truyền thống, đối với lao bà ý kiến thật không có một mặt không để ý tới. Đi đường biển là phương tiện, lại có như vậy như vậy chỗ tốt. Đi như thế nào đường biển người liền ít như vậy đâu. Nơi này tất có duyên cớ Nô. No. Cái này cũng không phải rất khó sao. Nam Bắc các định ra mấy cái bến tàu, chỉ cho phép từ nơi này ra cái dạng gì hải thuyền, ngày quy định đến ạ, chẳng phải tiện nghi. Dẫn nhưng cân não hơi chuyển vừa chuyển, liền nghĩ ra song xuôi trước hoàn cảnh hạ thực sử dụng biện pháp. Như vậy biện pháp đã tỉnh lương thực thủy vận chuyện này, lại không đến mức xử trên biển sinh ra cái gì hỗn loạn. Tỉnh tiên lại phương tiện chuyện này ta cũng biết, này những chuyện này. Ta là thật không hiểu, ta lại biết một khác hình dáng, được rồi hải vận, thủy vận làm sao bây giờ. Chúng ta liền nói đơn giản bãi, phàm là trong nhà có chọn mua sự tình, vốn có dùng quán, muốn đổi một nhà khác, đều không phải như vậy dễ dàng có thể được việc như đâu. Người thay đổi một cái, bị thay thế liền không đến kiếm, trung gian còn có một tầng tầng lấy chỗ tốt người, một nhà sự tình còn như thế, huống chi là quốc sự. Dẫn nhưng mặc, hắn sức tưởng tượng rất là phong phú, liên tưởng phạm vi so thuộc ra nói này đó con nhiều. Kinh kinh đảo vận lương nhập kinh, là thủy vận, ven đường bao nhiêu người rửa cái này ăn cơm. Trong đó còn có chút người là có chính thức biên chế. Lập tức chặt đứt bọn họ sinh kế, mấy và người, không tạo phản cũng muốn biến lưu dân, đối xã hội chỉ an tới nói là cực đại thai hoàng ẩm. Còn có, khơi thông kinh đảo là không nhỏ công trình, hoàng thái tử gần đây pha biết trong đó miêu nị, lại sẽ xúc động quan viên lích lợi, ít nhất hiện hắn là không thể đưa ra như vậy chương trình nghị sự. Nhìn đến một khối bánh nướng lớn không thể gặm. Hoàng thái tử trong lòng tiểu nhân nhi yên lặng cào tường. Thục ra bản tâm, khai cấm biển là chuyện tốt nhi, nhưng là, không thể như vậy biểu hiện. Cho dù là hoàng đế, có một kiện như vậy trọng đại sự tình muốn làm, cũng đến có cái hợp lý lấy cớ cùng tương đối chu toàn kế hoạch. Chính mình không một chút số, liền tuy tiện ném xuống một câu làm người làm như vậy đại sự, kia này hoàng đế ly song đời cũng không xa. Nàng chính mình là nghĩ không ra biện pháp tới, chỉ là biết một mục tiêu. Vậy khuyến khích có năng lực hoặc là tương lai tất sẽ có năng lực người suy nghĩ biện pháp hảo. Nói xong cái này lời nói, nhìn giận nhưng im lặng không nói, thuộc ra kéo hắn đứng dậy, kéo dài tới thư phòng. Rút ra cái chỗ chống vỡ, chính mình ngồi xuống, đến đây đi, mải mực. Giận nhưng khó hiểu, làm cái gì? Nhớ kỹ nha, những việc này ta là không hiểu lắm. Nhưng mà đã là ngươi nói là chuyện tốt, vậy tất là với quốc hữu ích, ngươi có cách nghĩ như vậy cùng khát vọng, chẳng sợ trước mắt gặp khó xử nhất thời không thể làm. Cũng không đạo lý nhân sợ hãi mà vứt bỏ không phải. Hiện ta trước cho ngươi nhớ kỹ, ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể làm, liền đi làm. Thân ái, cấm biển ngươi đến khai. Bất quá từng bước một đến đây đi. Ta chỉ là không nghĩ ngươi hiện liền xúc động ích lợi tập đoàn mà thôi. Ta là phó lãnh đạo, khiên không được. Tới, ngươi trước đem kế hoạch liệt hảo, an trí nghỉ việc công nhân viên trước A, bồi dưỡng hình kỹ thuật nhân tài A. Giận nhưng tay co rụt lại, thôi. Trước mắt phiền lòng chuyện này còn tưởng bất quá tới đâu Thục ra chính mình đứng dậy, chầm rãi mài mực, người gần đây tâm thần không yên, ước chừng là gặp khó xử chuyện này. Tưởng một việc vẫn luôn tưởng, ngược lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, chi bằng đổi chuyện suy nghĩ, có lẽ sẽ có dẫn dắt đâu. giận nhưng không đáp ứng, đảo cũng không tránh ra, thục ra tiếp tục nhắc mãi, vạn pháp một lý, suy luận. Ta có đôi khi tưởng chuyện này, nhất thời không nghĩ ra được, cho dù là lên hoạt động hoạt động gần cốt đâu, lại quay đầu lại, liền phát hiện nhà, rộng mở thông suốt. Chỉ cần ngươi chịu xem cái này, xem đến nhiều, liền sẽ nhớ kỹ khai cấm biển, hơn nữa. Ngươi là muốn thế nào thực hiện hải vận á thân ái? Nàng có thể như vậy lạc quan, tuyệt đối là bởi vì giận nhưng cùng nàng nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình mang ra tới, quốc gia tài chính có vấn đề, giận nhưng có tăng thu giảm chi tính toán. Hắn đem thiên hạ trở thành chính hắn, liền sẽ từ toàn cục tới suy xét. Nàng là hắn thế tử, đã có ạ chi mở đẹp muốn điểm tử cùng cậy côn. Giận nhưng áp lực cũng là thật lớn. Chẳng sợ thấy rõ tình thế minh bạch tiền đồ, cũng yêu cầu giảm giảm sức ép, phong tung thức hoạt động giải trí là không thể đi dính, liền lấy này quốc gia chính sách tới giải buồn. Thục gia lại nhảy hắn nghe đảo cũng lý, thấu đi lên, hảo hảo, không sai biệt lắm, ngươi tới viết viết xem. Bút lông cửu bút thuộc gia thủ hạ nhu thuận mà vẽ ra một cái lại một cái mãn văn từ đơn, giận nhưng từng điểm từng điểm mà nhìn, thường thường mà trộn lẫn tiến một hai câu, thêm một cái, với tào đinh trùng trọn này cường tráng giả chuyển vì hải vận nghe xử. Thục ra ngoan ngoắn mà hơn nữa này đó, chờ đều viết thỏa, mới phát hiện thiên đã hát ấu. Dẫn nhưng lại như là đắm chìm trong đó, phùng vợ tinh tế mà xem, phiền não cũng như là thiếu rất nhiều. Thục ra trong lòng cân nhắc, mới vừa rồi viết này đó, một chút cũng không có đề cập đến khai cấm biển, còn đều là nhà mình lãnh hải chuyển động chuyện này. Tuy nói có cái bắt đầu so một mặt co rút lại muốn cường, nhưng là chính sách vẫn là yêu cầu kế tiếp phát triển. Muốn như thế nào nói cho hắn muốn mở ra mới có tương lai đâu. Thái tử phi thành thái tử bí thư, Phạm là giận nhưng có cái gì sáng ý rồi lại không thể nói rõ thời điểm, trở về khiến cho thuộc gia cấp nhớ một cái, sau đó phủng vợ cân nhắc đối sách. Thuộc gia nhìn vợ càng viết càng nhiều, cũng phá lệ để bụng đem này chịu tải chính mình cùng giận nhưng hy vọng vợ cấp mật mật điệu tàng hảo. Có chút đồ vật, vẫn là không cần truyền lưu đi ra ngoài hảo. Hùng chi, nay trong đó nàng còn mượn ghi chép cơ hội gấp một chút hàng lầu, nội dung rất là gióng giạc hùng hồn, có khuyến khích giận nhưng khai cương thác thổ chi ngại. Bất quá biểu đạt đến cực kỳ mịt mở mà thôi. Dẫn nhưng có phân tâm sự tình làm, cảm xúc cũng không như vậy hâm hực, năm cũng tới rồi. Trong cung năm đều có này quy củ, tỷ như câu đối Xuân Nhi lớn lên giống ngoài cung câu đối Phung Điếu, nền trắng chữ đen Nhi. Tỷ như hoàng đế sẽ mang theo đại gia đến ngoài cung nhìn xem băng diễn, này lại là hạng nhất thiêu tiền vận động, thanh thế to lớn. Dẫn nhưng vị trí như cũ là Khang Hy bên cạnh, lúc này đây hắn nghiêm túc mà đáp lại Khang Hy về nam tuần vấn đề, Nhi thần tạ Hàn A Mã. Ngự Thuyên Khải miêu Nam tuần đi, ngươi như thế nào sửa chủ ý? Thục gia phi thường khó hiểu, nàng lao công trước trận nhi mới vừa cùng nàng cung khai nói là vì không đi Nam tuần trang bệnh, hiện cư nhiên lại trở về làm nàng thu thập hành lý. Ngươi là tới khôi hài sao? Sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Ca. Giận nhưng trong miệng phát khổ, hắn a mã lúc này là tất yếu mang ta đi, chẳng lẽ ta còn lại bệnh một hồi? Chạy nhanh thu thập đi. Lên tiếng quyền cùng quyền quyết định Khang Hi, Khang Hi không quyết định tất đã, một khi quyết định vậy không có người khác phản đối đường sống phản đối cũng không hiểu không bằng tỉnh điểm nước miếng đi làm theo nam tuần việc khang Hy đã trong tối ngoài sáng để qua số nhiều lần giận nhưng có thể làm chính là ngoan ngoan đi theo hoàng thái tử điện hạ lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là trứng trọi đá lần này ngươi cùng hoàng đán đều phải tùy giá chớ quên ca thuộc gia thật đúng là quên mất giận nhưng không đi nàng tự nhiên là đi không được cũng liền không hướng này phía trên suy nghĩ thời đại này đi ra ngoài Đến vùng ngoại thành đi giải sầu còn hảo, lặn lội đường xa tuyệt đối là chịu tội. Nàng khi còn nhỏ từ Kinh Thành đến Hàng Châu một đi một về, say tàu bị cảm nắng, khổ không nói nổi. Nay không có bị hiện đại văn minh ô nhiễm quá thuần khiết trong hoàn cảnh du lịch tâm tư từ đây phai nhạt rất nhiều, hiện đại văn minh đối nhân loại xã hội cống hiến là phi thường rõ ràng. Kia nhà chúng ta kêu bà cái hải từ đâu? Thục ra sẽ không lốc đến cho rằng Khang Hy sẽ đem toàn bộ Đông Cung đều phóng tới đi theo danh sách, hiện muốn xác nhận là hoàng tích. Hoàng đồng còn có hoàng quỹ này, ba người có ai muốn đi theo đi, nàng hảo an bài một chút dư lại người. Đông cung ngũ á ca, thái tử vợ chồng ngấu tử, qua một tuổi lúc sau đã bị đặt tên vì hoàng quỹ. Đối với tên này, hai tử mẹ chỉ có mặc nghiệm, quỹ có ánh sáng chi ý, tuyệt đối không cần liên tưởng đến hồng quỷ thân mã, hoàng đế đặt tên nghe tới lại hố cha cũng chỉ có thể nhận. Dẫn nhưng đảo thanh nhàn hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, mang trà lên chén tới nói, hoàng đồng đầu xuân liền phải đi đọc sách, mới vào học, sợ đi không khai. Hoàng quý lại quá tiểu, hoàng tích tuổi nhưng thật ra đủ rồi, khả hãn A mã lại chưa nói dẫn hắn đi. Này ba cái sợ đều phải lưu lại. Thục ra chính thiên thư, xem muốn mang nào mấy quyển cùng nhau đi, trên tay dừng lại. Nàng nội tâm phi thường mâu thuẫn, nàng nếu không đi theo đi, như vậy đường dài lữ hành nhất định phải sai khiến cái nữ nhân đi theo giận nhưng, một đường chăm sóc ăn, mặc, ở, đi lại từ từ, này hiển nhiên phi nàng sở đại nguyện. Nếu nàng đi theo đi rồi, hoàng đồng, hoàng quý <cười> hai cái lại quá tiểu còn có chút không yên tâm đem bọn họ lưu trong nhà. Nàng tình huống cùng giận nhưng bất đồng, nàng nếu nói bị bệnh, không đi liền không đi, trắng ra mà nói, tương đối không như vậy quan trọng. Đúng vậy, Hoàng Đồng muốn đọc sách, ai nha, hắn đọc sách phải dùng đồ vật ta còn không có cho hắn chuẩn bị tốt đâu. Đúng rồi, giản vương gia nhị A.K., Tam ca cũng cùng hắn cùng tuổi đi. Hiện giản thân vương đã là nhã nhị Giang A, hắn trưởng tử Đức Long sinh với Khang Hy 33 năm, so hoàng đán còn đại, sớm đã trong cung đọc sách Mà con thư A Nhi Tháp, Tam Tử Vĩnh Khiêm cùng tuổi, đều là Khang Hy 37 năm sinh ra. Thuộc gian này hỏi là muốn biết này Nhã nhị Giang A có hay không vì này hai cái Nhi Tử đánh báo cáo yêu cầu vào cung đọc sách. Nếu có, thả được đến phê chuẩn, như vậy Hoàng Đồng cũng coi như là có cùng tuổi đồng học, Đông Cung cùng giản vương phủ quan hệ còn tính không tồi. Giận nhưng vô vô đầu, cái này ta đảo thật đúng là không nghe nói, ngày mai liền hỏi một chút Nhã nhị Giang A đi. Nhà hắn nhị Tiểu Tử là con vợ lẽ. Đánh giá chưa chắc có thể lại đây Này thật đúng là Hoàng tích nhập học sớm Chưa chắc có thể cùng Hoàng đồng một đạo nhi đâu Này có cái gì hảo lo lắng Dẫn nhưng không cho rằng đây là cái vấn đề Hoàng đán lúc ấy không phải cũng là đơn độc nhi Hoàng đán đi học thời điểm Chúng ta cũng không tùy giá nam hạ nha Hắn còn không cùng chúng ta trụ một khối đâu giận nhưng xua xua tay Đem cao tam tiếp lưu lại giữa nhà Lần này hàn A Mã vẫn chưa phụng Hoàng Thái Hậu tổ mâu đi ra ngoài Trong cung còn có nàng lão nhân ra đâu? Nói nữa, Hoàng Quý còn có ma ma đâu? Thục ra rũ xuống mắt, người nói là Lại thống khổ, bị điểm danh cũng đến đi theo một đạo nhi đi Trở thành là cùng giận nhưng muộn tới tuần trang mật lữ hành hảo Tuy rằng chung quanh một đống bóng đèn anh lấy hiện nam sĩ tiểu tóc tới xem Cái này đèn điện pháo cái này từ vẫn là rất hình tượng Hoàng Đông muốn khai giảng Thục ra trước buông hành lý chuyện này Cấp nhi tử kiểm kê văn phòng phẩm Hoàng gia trường học một năm liền phóng không được mấy ngày giả Khai giảng thời gian còn sớm, Khang Hy còn không có nhất người, đông cung ba cái hải tử liền phải đi học. Thân là Thái tử Phi, dùng đến tự mình động thủ theo thừa may và thời điểm vốn là không nhiều lắm, trong đó hạng nhất chính là cấp nhà mình hải tử phùng điểm vật nhỏ, bồi dưỡng cảm tình cái gì. Thục ra sớm cấp hoàng đán đã làm một cái cấp sách, lúc ấy là hạ đại lực ý, dùng đến hiện cũng vô dụng hư, nhìn là cũ chút, thục ra lại không tính toán cho hắn hiện liền đuổi, tiểu hài tử dùng dùng một chút cũ đồ vật chưa chắc là chuyện xấu lần này cũng chỉ làm hai chỉ cặp sách, một con cấp hoàng đồng, ngươi tam ca chính là chính mình phụng thư đi đi học, ngươi được ngạch nương đổ vật, phải cùng ngươi tam ca giống nhau. một cái khác là hoàng tích, hoàng đán đi cản thành cung phụng dưỡng các ngươi mã pháp, ta cho hắn thu thập hành lý, nhiều ta kim chỉ, là ngươi lúc trước không đến, năm nay vừa lúc nhi, các ngươi ca nhi bà giống nhau nhi. nhớ rõ, đối sư phó muốn khách khí chút. hoàng đồng ôm cặp sách, cố nén không cần đem cặp sách quải trên người xoay quanh nhi, đi theo hoàng tích nói. Nhi tử cẩn tuân ngạch nương dạy bảo. Hoàng đán cổ một chút quay hàm, bị thục ra xem trong mắt, lưu lại nói chuyện. Thục ra vứt bỏ trong cung thường dùng nói chuyện với nhau hình thức, cùng hoàng đán cũng ngồi trên giường đất, ôm nhi tử, ngươi đồ vật, có chút còn có thể dùng, ta liền chưa cho ngươi đổi. Ngươi nha, này trong cung, nghĩ muốn cái gì dạng thứ tốt cũng đều có thể được, nhưng thật ra muốn dùng cũ đồ vật lại rất không dễ dàng. Hai mẹ con thật lâu không có như vậy thời gian dài tứ chi tiếp xúc, hoàng đán bắt đầu còn eo đỉnh đến thực thẳng. Nói nói liền cả người dựa mẫu thân trên người, ngạch nương, nhi tử minh bạch này đó đạo lý, mã pháp nơi đó cũng có chút dùng không ít năm đầu đổ vật. Ngạch nương muốn nói không phải cái này thuộc ra vớt hoàng đán cái chán, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm như vậy đạo lý lớn, người mã pháp, a mã, sư phó cùng ngươi nói được nhất định không ít, ngạch nương lại lại nhảy chính mình đều cảm thấy phiền. Hoàng đán từ thuộc ra trong lòng ngược ngầm đầu, kia ngạch nương ý tứ là, người đâu, tổng phải trải qua chút sự tình, mới có thể lớn lên. Mặc kệ là hỉ nộ ai nhạc, đều là tu hành khảo nghiệm. Mặc kệ hắn hiện có thể hay không nghe hiểu được, nhiều lời nói này đó, luôn là hảo. Thục ra muốn cho chính mình nhi tử từ nhỏ là có thể xem đến khai một chút, như vậy gặp được khó khăn thời điểm mới có thể đủ khả năng thiếu tạo thành bóng ma tâm lý. Tỷ như nói, đồng dạng là đã chết tái nhân, thuận trị liền đi theo đã chết, khang hi nội tâm cường đại một chút, lập kế hậu. Tương đối lên, từ làm mẫu thân góc độ tới xem, thục ra tuyệt đối không nghĩ muốn cái thuận trị thức nhi tử. Hiện xem ra, nàng nguyện vọng nhưng thật ra thực hiện, cũng làm nàng có chút dở khóc dở cười, nàng hoàng đán trên người rõ ràng cảm giác được khang hy ảnh hưởng. Ai nha, ca ca ngươi nhóm đọc sách thời điểm ngạch nương liền chưa cho bọn họ đã làm cái gì kim chỉ đâu, lần này vừa lúc bổ thượng. Được rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ngày mai ngươi lại muốn đi càn thành cung nơi đó. An tết nhiều năm giả, cái này không giả, hoàng đán về nhà nhật tử lại rất hữu hạn, hắn chẳng những là thái tử đích trưởng tử, mà là hoàng đế cháu đích tôn. Bản nhân đang yêu là một phương diện, này chính trị chiêu bài hàm nghĩa không nói mà mình, Khang Hy đem hắn mang bên người thời gian cũng rất dài. Thục ra chỉ có thể nắm chặt hữu hạn thời gian cùng nhi tử liên lạc liên lạc cảm tình, miễn cho Khang Hy cái này có dưỡng hư thái tử tiền khoa lão nhân đem nàng nhi tử cũng cấp mang ai. Trên bàn cơm thừa hành thực không nói, nhưng là nhà mình ăn cơm thiếu rất nhiều khiêm lượng, chỉ có ăn cơm trước thục ra chỉ vài đạo mọi người thích ăn cái gì kêu phân biệt đoan đến mọi người trước mặt mà thôi. Một cơm tất, rửa tay. Súc miệng, mang trà lên tới hạp thượng một ngụm, mới là giao lưu thời gian. Thục gia buồn không muốn sớm như vậy liền nói cho Hoàng Đồng Nam Tuần sự tình, bất đắc dĩ Nam Tuần là kiện đại sự nhi, biết người rất nhiều, Đông Cung cũng muốn thu thập chuẩn bị, sớm muộn gì là nói cho đại gia. Dẫn nhưng cũng là ý tứ này, hắn quyết định trực tiếp cùng mấy đứa con trai tuyên bố kết quả liền hảo, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, kháng nghị không có hiệu quả, thành thật tiếp thu là được rồi. Thục gia lo lắng tuổi nhỏ như Hoàng Đồng sẽ khóc nháo như vậy sự tình căn bản là không phát sinh, mặc kệ là vẫn luôn bị lưu trong nhà Hoàng Tích vẫn là lần đầu trải qua cha mẹ không bên người Hoàng Đồng, đều nhận mệnh mà tiếp thu hiện thực. Chỉ có như vậy thời điểm, thục gia mới không thể không thừa nhận, truyền thống cha mẹ cùng con cái ở chung phương thức, có đôi khi vẫn là có thể tình không ít phiền thoái. Tiều cao tam tiếp, Lữ Lưu Công, Lâm Tứ Nhi, Tú Nữ, Tử Thường bọn họ mấy cái đều lưu lại, các ngươi có chuyện gì nhi. Việc nhỏ nhi phân phó cao tam tiếp đi làm, đại sự không thể quyết, nhưng xin chỉ thị ninh thọ cùng Hoàng Thái Hậu. Thục gia định ra nhạc dạo. Dẫn nhưng cầm trong tay chung trà một phóng, liền cứ như vậy bãi, thiên nhi cũng không còn sớm, các ngươi nghỉ cũng không thể chậm trễ, đều đi ôn qua công khóa ngủ tiếp. Hoàng Đồng cùng ta lại đây, ngươi năm sau muốn bắt đầu đọc sách, trước mắt còn phải lại dùng công một chút. Mấy phụ tử các có các sự tình, thục gia xuống tay xử lý rời nhà sau an bài. Lý Giáp thị, lý giai thị bị tiêu tới. Ta cùng thái tử ra muốn tùy giá 5 tuần, đánh giá đến 3 tháng mới có thể trở về, hơn 2 tháng thời gian, nhà này liền thừa các ngươi hai cái đại nhân, vạn sự thượng điểm tử tâm. Lý giáp thị, lý giai thị vốn gối thi lễ, bọn nô tải nghe chủ tử phân phó. Hoàng tích bọn họ ba cái còn nhỏ, các ngươi đều cảnh giác một chút, có việc liền kêu cao tam tiếp. Bọn họ tam huynh đệ đều có ma thái giám chăm sóc, ta cũng không quá mức lo lắng. Ta cùng thái tử khởi hành sau, này đông cung liền đóng cửa lại sinh hoạt. Già đối với lưu thủ cung nữ thái giám lại là một khát phiên ăn bài cao tam tiếp mang theo lâm tứ nhi nô minh lý lưu lại hồng tụ tú nhiễu tử thường tiểu mãn cũng lưu lại các người muốn xem hảo môn hộ bên ngoài loạn người không được tiến bên trong người cũng không cho mọi nơi loạn dạo hồng tụ tú nhiễu các người hai cái xưa nay là ổn trọng bên sự đều hảo thuyết tiểu a ca muốn xem cố hảo lại có nay hai tháng các người tất cả mọi người muốn cơ linh một chút đông cung quý củ không cần tùy ý cùng người khởi xung đột có chuyện gì nhi chờ ta cùng thái tử trở về lại nói ra sau đó là cùng hoàng đồng hoàng Quỹ ma ma phân biệt nói chuyện a ca tử sinh hạ tới ta liền không rời đi quá lần này chối từ không được đành phải tạm thời phân biệt nay hai tháng ta đem nhi tử liền giao cho các ngươi các ma ma đồng thời quỳ xuống bọn nô tài dám không cần tâm thuộc gia song xuôi cái này còn không yên tâm xuân tết âm lịch mọi nơi chúc tiết, tụ hội cơ hội ninh thọ cung ương hoàng thái hậu còn đến thừa cản cung thướng lần này cũng không tùy giá Đồng Phi hảo một phen làm ơn. Thưa Căng Cung, Đồng Phi rất là vui sướng mà vớt Hoàng Đồng mặt béo, chúng ta từ A-ca lại trường cao, nghe Hoàng thượng nói, quá hai ngày liền phải đi học. Hoàng Đồng nghiêm túc gật đầu, ân ngày kia. Thục ra đối Đồng Phi bớn cợt mà cười, nhìn hắn cái này cao hứng kính nhi, từ nghe nói hắn A-mã chuẩn hắn đi học, ma ma hồi nói hắn vài thiên đều cười đến nửa đêm mới ngủ. A-ca đọc sách là chuyện tốt, cao hứng cũng là hẳn là Đồng phi nói Lại kêu lấy ra chuẩn bị tốt chúc mừng Hoàng Đồng đọc sách lễ vật tới, trừ bỏ văn phòng tứ bảo, còn hai cái trang bút thỏi như ý kim quả tử túi tiền cho Hoàng Đồng, đây là đơn cho người chơi. Hoàng Đồng vang giòn mà cảm tạ Đồng Phi, vai rửa thuộc ra trên đùi, đối Đồng Phi nháy mắt, đầu đến Đồng Phi cười, chúng ta từ AK cũng thật nhận người thích. Ngài muốn như vậy cảm thấy, ta đã có thể đứng đắn có việc muốn làm ơn Ngài, cũng không sợ Ngài ghét bỏ. Đồng Phi thân thể hướng thuộc ra phương hướng quinh quinh, chúng ta còn muốn nói gì nữa làm ơn không làm ơn. Như vậy khách khí. Tiếp nhưng hảo thuộc ra song trưởng một phách, phi mẫu có lẽ là biết, lại quá mấy ngày, thái tử ra cùng ta muốn tùy giá nam hạ, nhà này không cái được việc người có thể chăm sóc. Sáng sớm tuy ninh thọ cung ương quá lao tổ tông, chính là ta tưởng, lão tổ tông năm gần đây càng thêm kê cao gối mà ngủ, cũng không thực quản sự tình. Thật muốn có chuyện gì nhi, còn phải trông cậy vào phi mẫu làm chủ đầu đôi tay đỡ hoàng đồng đầu đối với đồng phi, đặc biệt là này con khỉ bọn họ mấy huynh đệ, nam hải nhi lại bướng mình không thiếu được thỉnh phi mẫu lo lắng nột. Đồng phi duỗi tay kéo qua hoàng đồng, a ca như vậy cùng ta hợp ý, ta chính cổ mà không được đâu. Hắn lại đọc sách, ban ngày đều có sư phó, buổi tối có ma thực sự có cái gì muốn làm việc nhi, a ca túi đầu đối hoàng đồng nói, ngươi chỉ lo tống cổ người đến thừa cản cung tới nói cho ta, được không? Lại chỉ chính mình trong cung đắc dụng cung nữ cùng hai cái thủ lĩnh thái giám, nhận một nhận bọn họ, lại nhận rõ, ta có việc nhi tìm ngươi, tất gọi bọn hắn mấy cái đi bên đều không phải. Thục gia ám đạo đồng phi cẩn thận, tạ phi mẫu. Đứng dậy một phút. Đồng phi vội hư đỡ một chút nói, hẳn là phó thác xong rồi sự tình, thục gia còn không thể nghỉ tạm, giận nhưng lấy ra cái tiểu sách vợ cho nàng, đem cái này nhìn một cái. Bìa mặt là cái da trắng, mặt trên cái gì cũng không viết. Thục gia nghi hoặc mà vạch chân bìa mặt, nội nhương nhi trang thứ nhất bên phải đệ nhất dựng bài thình lính viết trực lệ tuần phủ lý quang điện. Lại hướng tả, Một cái một cái mà liệt lý quang điệu tóm tắt. Thục gia tiếp tục đi xuống phiên, phát hiện đây là một quyển địa lý tri thức phổ cập sổ tay, từ bắc hướng nam, nó liệt ra từ Bắc Kinh đến Nam Kinh này tuyến thượng phải trải qua tỉnh, theo thứ tự, cập các nơi quan viên tên, dựa theo chức quan cùng quan trọng trình độ quyết định giới thiệu phồn giản độ. Thái tử Phi đi theo đi ra ngoài, đương nhiên muốn gặp một lần địa phương quan viên ra. Thái tử Phi, tuy không bằng thái tử quan trọng, nếu có như vậy một người đi theo. Khang Hy cũng không ngại khoe khoang một chút con của hắn hạnh phúc gia đình. Đến, bối đi. Giận nhưng nói, ngươi cũng không cần toàn bối xuống dưới, đem môi trang liệt phía trước vài người nhớ kỹ liền hảo, chờ nhìn thấy bọn họ nội quyến, ngươi có thể để một hai câu đại khái cũng liền thành. Quyền sách mang bên người, mỗi đến một chỗ trước lấy ra tới nhìn một cái là được. Không cần ngâm nga, tỉnh thục ra không ít chuyện nhi. Rất có hứng thú mà hiểu biết một chút nửa Trung Quốc quan viên không có gì bất ngờ xảy ra mà sau phát hiện hố vô số người tàu hắc béo tiền bối. Giận nhưng chú thích công thơ, có văn hải cứ có thánh sủng, pha đến tín nhiệm. Không có nỗi lo về sau, lại hành trước lặp lại cường điệu trong nhà kỷ luật vấn đề, thuộc ra mới phi thường không yên tâm mà đóng gói khởi hành lý tới. Khai xuân, thời tiết vẫn lánh, gió thổi đến trên mặt cũng đã có vẻ nhu hòa, dày nặng đại mau siêm ý liền không cần mang quá nhiều. Nhân là ba tháng trở về, kẹp áo đơn phục cũng đến mang lên. Quan quần áo liền mang theo hai cái dương đi, này vẫn là tinh giản qua đi kết quả. Bên này Nhi thu thập hành lý, An tiết xã giao còn không tránh được. Dự định ngày đi là tháng riêng, Khang Hy muốn tiết thượng nguyên sau mới có thể nhích người, này phía trước, hắn còn phải tham gia các loại hiến tế, sai khiến người tham gia các loại hiến tế, tiếp thu tứ phương triều hạ vân vân. Trong cung tử trên xuống dưới cũng giống nhau phải có đủ loại hoạt động. Năm nay xã giao hoạt động cũng thiên trong cung huấn luyện ra tới thái giám đoàn kịch trải qua khảo hạch chính thức treo biển hành nghề ninh thọ cung đáp nổi lên sân khấu hoàng thái hậu mang theo liên can nữ quyến xem diễn thuộc gia cùng đồng phi một tả một hữu ngồi hoàng thái hậu bên người gánh vác nổi lên giảng giải nhiệm vụ tới hoàng thái hậu thượng tuổi đôi mắt có chút lão hoa bên người trên bàn thả cái mắt kính chắp lấy ra mắt kính tới xem diễn an mặc hoàng thái hậu chế phục mang mắt kính cái này tạo hình thấy thế nào như thế nào có chút khôi hài thuộc gia cũng thật cười Hoàng Thái Hậu xuyên thấu qua thấu kính nhi hỏi thục ra, này diễn có cái gì buồn cười đâu? Nói đến ta nghe một chút, ta luôn là nghe không hiểu. Nôn ngữ gian rất là tiếc hận. Thục ra, Hoàng Thái Hậu thiên nhiên ngốc lực sát thương chưa từng có hạ thấp quá A. Thái tử Phi vai lâu công phu cũng không phải thổi ra tới, diễn sao, chính là xem cái náo nhiệt, ta nghe người ta nói cái này giọng hát cái kia sướng từ nghe nhiều cũng đầu đại đâu. Thái tử Phi luôn luôn là Hoàng Thái Hậu chi kỷ, lột xuống trên mặt mắt kính. Hoàng thái hậu không xem diễn cũng đã quên vừa rồi vấn đề, cũng không phải là ta nghe không hiểu bọn họ sướng cái gì, bất quá này tiểu thanh âm nhi thật đúng là dễ nghe. Vai lâu thành công. Trừ cái này ra, còn muốn ý tứ ý tứ mà đến các trong cung đi một chút, bái nhất bái năm. Các trong cung là vô pháp tự mình đến Đông cung qua lại đã bái, nhưng thật ra các cung mấy đứa con trai tới rồi Đông cung chúc Tết, ách, bài các triều thần đằng trước. Mỗi khi lúc này, Dận Thi liền vì chính mình là xung phong mà cảm thấy buồn bực. Xung phong Liên ý tứ hắn muốn cùng thái tử mặt đối mặt, mặt đối mặt mà cấp nhìn không vừa mắt người dập đầu hành lễ, nhị quy sáu khấu, làm làm ca ca sao mà chịu nổi a Tiếp nhất, còn muốn thảo cái khẩu màu, không thể khẩu ra ác ngôn đem trực quận vương nghẹn đến mức không nhẹ. Hoàng thái tử ngồi trên bảo tọa, nhìn hắn đại ca kia nghẹn khuất đỉnh đầu, bụng nội ám sảng không thôi. Các nam nhân tranh đấu gay gắt, nữ quyến nơi này liền có vẻ bình thản rất nhiều, chỉ em dâu nhóm một chỗ uống trà nói chuyện hiếm, so phía trước hài hòa nhiều Nam tuần là một cái đề tài, lần này tùy giá hoàng tử chỉ có ba cái, hoàng thái tử, hoàng tứ tử, tử, hoàng thập tam tử. Đi ra ngoài hơn hai tháng, lại không phải xuất trinh cũng không phải bàn sai, đương nhiên muốn mang nữ quyến. Thục ra muốn đi cùng nam hạ tin tức là mọi người đều đã biết, tam phúc tấn nói, thái tử phi thật là hảo phúc khí, chúng ta nằm mơ đều muốn đi xem giang nam vùng sông nước đâu. Trước nay đều là từ thi văn đọc được, từ đồ nhi nhìn đến, từ người khác trong miệng nghe được, lại không chính mình đi xem qua. Dính ý lìa dù cướp hạnh hoa vũ, thổi mặt không hàn dương liếu phong, hướng tới chi ý thực đùng. Bảy Phúc Tấn nói, cũng không phải là, lại nói tiếp, tứ tẩu lúc này chẳng lẽ không đi sao. Tứ Phúc Tấn nói, ta đảo muốn đi, trong nhà giao cho ai xem đâu. tiếp nhất, thục ra trong lòng biết này không phải ăn Tết bất quá 5 vấn đề, những người đều tháng riêng 15 về sau, năm cũng quá xong rồi. Thật là Khang Hy sinh nhật là 3 tháng, cần thiết chuẩn bị tốt vạn thọ tiết lễ vật, nàng vì việc này rất là hao tổn tinh thần. E sợ cho không có tự mình nhìn chằm chằm ra cái gì bại lộ liền không hảo. Mặc kệ lấy ai hỗ trợ, sau nếu có cái sai lầm, vẫn là muốn tính đông cung trên đầu. Mất công chân bảo chơi khí đã chuẩn bị tốt, theo phẩm chính đẩy nhanh tốc độ, nhà nàng nha hoàn rất có thể làm, giao cho các nàng đốc xúc, nàng cũng tương đối yên tâm. Thục ra cũng không nói ra, tứ đệ muội nói là, từ ta bước vào trong cung tính khởi, này đều 8 năm, chưa từng ly quá kinh, này một muốn đi ra ngoài đi một chút, thật đúng là không yên tâm đâu. Bất quá nha, lúc này nam hạ thật đúng là xem không cái gì hảo cảnh trí đâu. Tám phúc tấn liền hỏi, nói như thế nào? Lúc này mới vừa đầu xuân đâu, nơi nào có thể lập tức liền có hảo cảnh trí nhìn? Ta khi còn nhỏ nhi, đi theo A Mã Hàng Châu trụ quá mấy năm, mùa đông giống nhau hạ tuyết, đầu xuân lúc sau giống nhau muốn háo đến 2 tháng mới có chân chính hảo cảnh trí xem. Tới rồi 2 tháng, thánh giá đều phải đã trở lại. Tám phúc tấn ngưng thần tưởng tượng, ta nhớ ra rồi, nhị tẩu thật là đến quá phía nam nhi. Lúc này xem như dạo thăm trốn cũ bãi, dịu dít, hỗn loạn, thật không có cảnh trí, có cái gì tiên chuyện này trở về cũng muốn cho chúng ta này đó chưa hiểu việc đời giảng một giảng A. Treo gẹo, 9 phút tấn, 10 phút tấn còn xem như hôn trùng, muốn làm trang trọng dạng, cần thiết bảo trì ngượng ngùng thẹn thùng tức phụ bộ tịch. 12 phút tấn chính là tức phụ nhi, khang hy kế hoạch, năm trước nam lưu động tới lúc sau liền phải làm cái này hỷ sự, bởi vì thái tử bị bệnh, nam tuần không thể thành hàng, làm hỷ sự thời gian liền đầy đủ. 12 phút tấn tháng 11 thời điểm đã bị nâng vào tử cấm thành. Vừa lúc cùng 9 phút tấn, 10 phút tấn thấu thành tức phụ ba người tổ, tiên lặng nghe tẩu tử nhóm trời Nam Biển Bắc mà tán gấu. Thập tam AK, 14 AK là không có cưới vợ cả, giống ăn tết như vậy đại trường hợp cũng không hảo không tới cấp Thái tử Phi chào hỏi, muốn lại đây đâu, lấy chính mình danh nghĩa không khỏi thất lễ. Sau vẫn là Đức Phi lên tiếng, Lao Tư tứ tức phụ mang lão thập tứ ra đi gặp Thái tử Phi bãi. Nàng con khiển vĩnh hỏa cung cung nữ cùng đi 14 ak ca chắc thất. Mà thập tam A ca chắc thất qua nhị giai thị, còn lại là đồng phi phái cung nữ cùng đi tới. Đồng phi làm như vậy, một là bán thập tam AK ca một thân tỉnh, nhị cũng là cho thái tử phi giành vinh quang, rơi vào hai mặt đến thú nhi. Thục ra xem Ninh Huệ ăn mặc thân vương phúc tấn phục sức, vị trí chỉ hoàng tử phúc tấn lúc sau, nháy mắt. Ninh Huệ hiểu ý, cố ý lạc hậu vài bước, chờ mọi người đều đi rồi, bị hồng tụ đích thân đến dẫn tới mặt sau cùng thục ra nói chuyện riêng tư. Có một chuyện, không biết ngươi có biết hay không. Thục ra cùng Ninh Huệ nói chuyện luôn luôn tùy ý. Ninh Huệ cũng thực thói quen, ngài nói có phải hay không nhà của chúng ta nhị ca cùng Tam ca đọc sách chuyện này. Chúng ta ra đã trở về nói, đa tạ thái tử ra cùng ngài nhớ thương đâu. Chúng ta cũng là bởi vì Hoàng Đồng muốn đọc sách, nhớ tới nhà các ngươi còn có hai cái cùng tuổi đầu. Chúng ta ra nhưng thật ra thượng số con, đáng tiếc thánh thượng chỉ dẫn Vinh Kiêm. Ninh Huệ nói tiếc hận nội dung, khẩu khí lại không phải như vậy một hồi sự. Lão tâm là thân sinh, lão nhị là con vợ lẽ, đương nhiên muốn nhà mình nhi tử đến trong cung nhiều đi lại ra tăng chính trị tư bản hảo. Thục gia hoàn toàn có thể lý giải nàng tâm tình, còn muốn ra vẻ không biết mà an ủi nàng, ủy khuất nhị a ca, cũng là, trong cung hải tử càng ngày càng nhiều, quang hoàng đoán bọn họ đường huynh đệ có thể đọc sách hiện đều có 10 cái người, lại có các hoàng tử, tông thất, cũng chỉ đẹp Hàn A Mã tâm tình, lựa chọn ai chính là ai, vô pháp đem sở hữu hải tử đều lộng tới. Ninh Huệ nói, trong cung có khó xử. Chúng ta ha có thể không thông cảm. Lại nói tiếp, Vĩnh Khiêm liền cùng Hoàng Đồng AK ca là một khối đọc sách lạ. Cần phải thỉnh Hoàng Đồng AK ca nhiều chiếu cố ta cái kia con khỉ đâu. Thục gia nói, Hoàng Đồng bản thân vẫn là cái con khỉ đâu, ta đảo cảm thấy Vĩnh Khiêm tất sẽ so với hắn hiểu chuyện nhi. Hoàng Tích so với hắn đại đến số tuổi nhiều, Hoàng Đán lại không thể thường xuyên nhìn hắn, ta đang lo không ai giúp ta giáo huấn hắn đâu, lại nói tiếp, Vĩnh Khiêm so Hoàng Đồng còn muốn lớn hơn 2 tháng, đúng là cái ca ca đâu. Ninh Huệ nói: ca ca đệ đệ một đều, sợ là gọi bọn hắn một khối hầu đi. Hai nữ nhân hiểu ý cười. Ninh Huệ đứng dậy cáo tử, thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng đến đi trở về, bằng không trong nhà không phản doanh mới là lạ. Hồng tụ, đưa phúc tấn. Ninh Huệ lại là thi lễ, thục ra rối tay hư đỡ, Ninh Huệ lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi, lần này gặp mặt mới xem như kết thúc. Thục ra chớp chớp mắt lại nhúng mày, Đức Long Đồng học cùng Hoàng Tích cùng tuổi, chỗ đến cũng là không tuổi. Đông cung cùng Giản Vương phủ đời sau chính là muốn hòa thuận ở chung mới hảo a. Cung Phúc Tấn, mệnh phụ nhóm ở chung giả dạng làm phân rất lớn, cùng nhà mẹ đẻ nữ quyến nói chuyện liền không như vậy nhiều cố kỵ. Lần này nữ quyến liền toàn diện, Thạch Lâm hệ, Hoa Thiện hệ là đại hai chi, toàn thể đều trong kinh, ngoài ra còn có thả ngoại nhậm như Thạch Văn Thịnh như vậy, liền không có ra quyến lại đây. Thạch Lâm hệ cùng Hoa Thiện hệ nhưng thật ra thân cận, nói chuyện cũng rất là phương tiện. Thạch Lâm phu nhân hai tấn Hoa dâm năm trước thấy nàng thời điểm Trên người còn mang theo nhẹ nhẹ phương nam bóng, dáng, trước mắt mặc vào nhất phẩm cao sát, lại là cái tiêu chuẩn kỳ hạ phu nhân hình tượng, cùng hàng châu khi nhìn thấy cái loại này nghĩ lầm là Minh Triều xuyên qua tới bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lão phu nhân cười tủm tỉm mà, thái tử phi phúc khí, là mọi người đều xem trong mắt. Lúc này nam hạ, lại là cùng thái tử, chúng ta a ca một đạo nhi đi đâu. Sau một câu, đúng là trước một câu lời chú giải, Tây lô đặc thị cười nói, nữ nhân phúc khí, phu, tử. Này nói được trắng ra. Thạch lâm phu nhân nhân nói, Giang Nam là cái hảo địa phương, thái tử phi một đường nam hạ, tất là muốn gặp chút phu nhân. Ngài thân phận tôn quý, nhưng các nàng đâu, cũng có một chút tử năng lực, ngàn vạn cẩn thận chút nhi. Đây mới là trọng điểm. Thục gia cười nói, thái tử gia đã nói với ta quá, nói chút đốc phủ chuyện cũ, không biết hữu dụng vô dụng. Lão phu nhân cùng Tây Lô Đặc thị trao đổi cái ánh mắt, Tây Lô Đặc thị ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, tào dần mâu thân tôn Lão phu nhân. Là vạn tuế ra năm đó bảo mẫu, tuy so không được phụng thánh phu nhân, cũng thứ không bao nhiêu, cái này, ngài hơn phân nửa là biết. Nhưng mà Tào dần vạn tuế ra trong lòng không quá giống nhau, ngài trong lòng có cái số nhi, đừng lấy bọn họ đương tầm thường lão buộc. Còn có Lý Húc, Tôn Văn Thành, so Tào dần tuy thứ một chút, cũng là giống nhau thân phận tình huống. Tào dần Lý Húc, Tôn Văn Thành, nói được nghiêm trọng một chút đó là Khang Hy Phóng Giang Nam thám Tử, ba người khi có mật chết nhập kinh, hội báo sự tình các loại. Đã khiến cho bọn hắn bản nhân vô tình bàn lộng thị phi Nhưng là nào một câu tiện thể mang theo Đều là cái không lớn không nhỏ phiền toái. Khang Hi thực tín nhiệm bọn họ Thục gia hiểu ý Gật đầu cười Đúng rồi, sang năm đại chọn, Trong nhà chuẩn bị tốt sao Tây lỗ đặc thị nói Tam nha đầu đã ra hiếu Sang năm tất nhiên là muốn tham tuyển Trong nhà cô cô nhóm đã sớm bắt đầu dạy dỗ nàng Thục gia nói Hiện lại là không còn kịp rồi Chờ ta từ phía nam nhi trở về Chúng ta lại cẩn thận nói nói nàng chuyện này Tam cô nương thuộc di, tứ cô nương thuộc huệ là đi theo cùng nhau tới, thỉnh quá ăn sau, bởi vì muốn nói chính sự, liền trước bị dẫn tới nơi khác đi ngồi. Tây lô đặc thị được nữ nhi biến tướng bảo đảm, yên lòng, hoàng đán ca lúc này cũng là đi. Kia mặt khác mấy cái ca đâu. Lại nói tiếp mấy cái tiểu AK, hoàng đán ca nguyên là thấy được nhiều, nhưng thật ra chúng ta ngũ ca không gặp hai mặt nhi đâu. Thục gia đứng dậy nói, này có khó gì, hắn chính ta trong phòng hôn chơi đâu, ngạch nương muốn xem ôm tới là được. Tiêu ta muội muội cùng tứ muội muội cũng lại đây cùng nhau chơi bãi. Hoạt động giải trí rất ít các nữ nhân, đối với cái tiểu béo hoa hoa cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Nhìn, hắn cười. Nha, chảy nước miếng. Ai, bó đến ngạch nương đi nơi nào rồi? Hoàng quý tiểu bằng hữu khác cương vị công tác, bị một đám nữ nhân vây xem nửa ngày, rốt cuộc mệt mỏi. Bá Kỷ một tiếng bò trên giường đất, về sau chỉ thấy một con bọc đến lưu viên nắm giường đất tự động a động, phúc, chờ mình. Hắn trồng võ mà Ngủ. Thục ra chịu cái cực mỏng trẻ con ngủ tiểu gối đầu cho hắn lót tới rồi đầu phía dưới. Hồng tụ lấy ra điều chăn tới, hỗ trợ cấp đắp lên. Tây lô đặc thị nhìn Thục ra thành thạo động tác, vui mừng dị thường, nữ nhi trưởng thành đâu. Quay đầu nhìn xem bên cạnh hầu lập tứ nữ nhi, khi nào đứa con gái này cũng cùng thái tử phi tựa quá đến thư thái, nàng mới xem như chân chính có thể yên tâm. Thục ra lại quan sát Thục gì nàng đối tiểu hài tử rất có cái bộ dáng. Không phải làm tỉ tỉ không nghĩ chuyện tốt, Thuộc Di nếu không lược thể bài, chỉ hôn, nhà trai cũng sẽ không quá kém. Không quá kém tông thất trong nhà, làm ra cái thứ trưởng tử tới thực bình thường. Thuộc Di đã cụ bị ứng phó tiểu hài tử khách quan điều kiện, chỉ cần nàng chủ quan nguyện ý, tương lai nhật tử cho dù là làm làm bộ dáng, cũng có thể là cái gọi người khác chọn không ra lý nhi tới rộng lượng chủ mẫu. Thuộc Huệ, con nhỏ, nhìn nhìn lại bãi. Thạch ra nữ quyên cáo lui sau, giận nhưng cũng từ trước mặt đã trở lại. Thục gia đem thạch gia nữ quyến mang đến tin tức cùng hắn cùng chung, liền tính các nàng không nói, nàng cũng biết tạo ra 4 lần tiếp giá, náo loạn kết sủ thiếu hụt, sau bị xét nhà, Tào Tuyết cần mới thoát ly nguyên lai like ăn chơi chắc táng nhân sinh quỷ đạo viết hồng lâu lộng. Có thể 4 lần tiếp giá, chỉ có thể thuyết minh nhà bọn họ cùng hoàng đế quan hệ thiết, như vậy người chẳng sợ không kết giao cũng không thể đắc tội. Dẫn nhưng lại chỉ có ba chữ, đã biết dừng một chút, lại thêm vào giải thích một câu, ngươi không cần khẩn trương, bọn họ là cẩn thận, trong kinh chủ tử Bọn họ dễ dàng là cái nào cũng không dám đắc tội. Chúng ta chỉ cần không cho bọn họ mặt xem, không bóc lột bọn họ, liền thành. Như vậy đơn giản. Thục gia nửa tin nửa ngờ. Nhân có giận nhưng không cho bọn họ mặt xem một ngữ, nàng cũng không lo lắng giận nhưng sẽ sụp bãi. An tâm tùy giá khải hành chính là. Thật là yên tâm đến qua sớm. Đi ra ngoài không hai ngày, liền gặp được một cái khó thu phục người, Lý Quan Điệp, Minh Châu Tắc ngạch đồ hai người cũng bị Khang Hy cuốn vào khảo sát trong đoàn chi phí chung du lịch đi. Hai tên ra hỏa bồi Khang Hy nhớ năm đó, chơi cờ, nhấm nháp. Đều là đã làm đại học sĩ nhân vật, đối chiều chính trở đều là rất có giải thích. Khang Hy ngẫu nhiên có du tuần cũng không đến mức là gà đối vị giảng Đối này, Khang Hy thực vừa lòng. Đi ra ngoài ngày hôm sau, Khang Hy nhận được trực lệ tuần phủ Lý Quang Địa sổ con, thánh gia qua cảnh, cương thần tới chiều. Lúc đó thái tử còn không có trước mặt. Hắn đi dạy hắn nhi tử đọc sách đi, Khang Hi thuận tay đem sổ con liền cho này hai cái lao ra hỏa. Lý Quang Điệu muốn tới làm, các ngươi cũng hảo chút năm chưa thấy qua hắn đi. Vừa lúc châm chuẩn hắn sổ con, các ngươi cũng ôn chuyện tự cái pê tăng ngạch đồ trong lòng bạo nổi lên thô khẩu. Ba người hắn minh bạch, Lý Quang Điệu là cái chân không bắt được vấn đề nhân vật, hơn nữa đối thái tử ấn tượng không tốt lắm. Trong miệng đáp chủ tử nói là nô tài cũng là như thế này tưởng, trong lòng chuyển chủ ý. Đến làm Thái tử tưởng cái biện Pháp Nha Trong mắt vừa chuyển Thấy được Minh Châu Động nổi lên cân não Là Minh Châu tử giữa cứu vãn Minh Châu cùng Lý Quang địa Hai người thật là có điểm nhi giống nhau địa phương Minh Châu cũng có chút nhi khó khăn Hoàng Thái tử lão sư đối hắn công khóa trước nay tán thưởng có thêm Đối hắn xử trí chính vụ năng lực cũng là khen không dứt miệng Này hai điểm thượng Minh Châu cùng bọn họ cái nhìn nhất trí Nhưng là Đại gia đối Hoàng Thái tử nhân phẩm sao Liên có như vậy một chút ý kiến tỷ như trang ít làm, tỷ như không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế làm, điểm này thượng, minh châu cũng cùng bọn họ cái nhìn nhất trí. nguyên lai like minh châu là rất đắc ý với sau một chút, kéo thái tử xuống ngựa sao, chính đạo không được liền đi cửa hồng, chỉ cần có thể thành, cửa hồng cũng là môn a. hiện nay sau một chút muốn hắn mệnh, hắn hiện là đến cùng thái tử thân cận một chút, mới có thể bảo đảm giận thì sự phát sau thiếu bị giận chó đánh mèo muội, nhẹ nhàng mỹ lão già minh châu làm cái không văn nhã động tác, còn hảo. Ta sớm có chuẩn bị. Khang Hy đi ra ngoài không phải thuần du lịch, hắn còn phải làm công. Trong kinh sổ con tới rồi, Minh Châu cùng tắc ngạch đồ thức thời mà cáo lui. Lý Khang Hy sở chi khoang thuyền xa chút, tắc ngạch đồ lôi kéo Minh Châu tay háo, đoan phạm. Minh Châu sao có thể không biết tắc ngạch đồ ý tưởng, đi xem hoàng đán AK như thế nào. Tắc ngạch đồ hiểu ý, trước nay không phục quá ngươi, hiện ta phủ. Tay cầm tay, đi phía trước đi, chúng ta đều là bạn tốt. Dẫn nhưng đối với Lý Quang Địa, Cũng là sớm có chuẩn bị, hắn năm trước trang bệnh cũng là vì trốn lấy lý quang địa vì đại biểu những cái đó vốn dĩ đối hắn ấn tượng không tốt lắm lao thần. Năm nay xem tránh không khỏi, lúc này mới căng ra đầu ra trận. Giảng bài kết thúc, làm hoàng đán tiến hành 120 biến, dẫn nhưng bức ra ra tới đến khang hy trước mặt thảo luận chính sự, bị hai cái lao nhân đổ tới rồi cửa nhi. Trên thuyền không gian tiểu, dẫn nhưng cùng hai người dựa thật sự gần, hai cái túi người hành lễ thời điểm, một tay bắt một cái cấp sách lên. Hai vị như thế nào đến nơi đây tới? Là hắn A Mã muốn gặp ta. Vẫn là muốn gặp Hoàng đán. Cũng không cần các ngươi tới truyền khẩu dụ A. Tắc ngạch đồ so cái thủ thế, im tiếng. Minh Châu phối hợp mà nhỏ giọng nói, Thái tử, Lý Quang Địa muốn tới triều kiến. Dẫn nhưng làm chấn định trạng, Vừa lúc, hắn từng làm quá sư phó của ta, Hiện trong cung sư phó tuy nhiều, Ta còn là cảm thấy hắn học vẫn không tồi. Lúc này Hoàng đán đi theo ra tới, Vừa lúc thỉnh giáo một chút, Minh Châu nhìn xem tắc ngạch đồ, tắc ngạch đồ nhìn xem Minh Châu, đồng thời cười ra tiếng tới. Hai người đều là đã cao hứng lại sầu lo, cao hứng là thái tử thành thụ có hưu, sầu lo cũng là cái này. Người trước, hai người hiện đều hoặc nhiều hoặc ít xem như thái tử một bát, thái tử không việc gì, bọn họ cũng đi theo lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Người sau, bọn họ phát huy đường sống liền tiểu nhiều, khó có thể kiến công, cũng liền không hảo khoe công. Dẫn những ánh mắt từ Minh Châu trên mặt hoa đến tắc ngạch đồ trên mặt. Lại từ tác ngạch đồ trên mặt trở lại Minh Châu trên mặt, các ngươi, không ngừng là tới nói cho ta tin tức này bãi. Chẳng lẽ, các ngươi cũng là như thế này tưởng. Đến, từ trên mặt biểu tình liền đều có thể đã nhìn ra. Minh Châu nói, còn phải cùng tiểu A ca tiếp đón một tiếng mới hảo, ngài. Giận nhưng nói, ta lại dặn dò hắn hai câu. Đối nhân xử thế phương diện, Hoàng đán tiểu bằng hữu thật đúng là không cần nhiều giáo. A mã, ta hiểu được, từ học vấn thượng, đem hắn trở thành cùng hùng sư phó giống nhau người từ thân cận tượng, cùng vị kia nạp lan lão tiên sinh giống nhau, Dẫn nhưng hắn rốt cuộc giống ai a, hoàng đán không cần lo lắng không thấy được lý quang địa, khang hy dẫn hắn tới, một công lớn có thể chính là khoe khoang, lý quang địa cũng là khoe khoang đối tượng, hai người đánh đối mặt cơ hội là đại đại, toàn bộ tiếp kiến quá trình, hoàng đán đều bị khang hy mang bên người, lý quang địa tiến vào bái kiến khang hy thời điểm liền nhìn đến một cái đứa bé chạm ngự tòa bên cạnh, một đoán chính là hoàng đán, hắn giả dạng làm không quen biết. Chỉ lo thấy Khang Hy, trở về Khang Hy lời nói. Trực lệ cùng kinh thành nhiều gần A. Có cái gì nghe? Cũng sớm qua lại để tờ giấy nhỏ nói hết, thực, Khang Hy tiến vào khoe khoang giai đoạn. Tới, nhìn xem châm tôn tử. Hoàng đán, đây là trực lệ tuần phủ Lý Quang Điệu, hắn đã dạy người A Mã. Lý Quang Điệu đã cuốn lên ống tay háo hình móng ngựa lại đánh đi xuống. Hoàng đán đi trước một bước, Lý Sư Phó xin đứng lên. giọng trẻ con thanh thúy. Nhìn Lý Quang Điệu cuốn tay háo, chờ hắn cuốn xong rồi Khang Hy nói: "Ngồi bãi." Hai người đồng thời ngồi xuống. Hoàng Đán trước mở miệng, nghe A Ma nói, "Ngài vấn đề là cực hảo. Ngài chiêu kiến Mã Pháp có thể ngốc bao lâu? Ta có thật nhiều vấn đề, có thể thỉnh giáo sao?" Lý Quang Địa Khiêm Tốn nói, "Thần. Lược có nghiên cứu mà thôi. Luận khởi học vấn, thánh thượng mới là học quán của kim, thái tử cũng là thông minh nhanh nhẹ người. A ca có hai vị dạy dỗ, thần thật cũng không có gì ngắt lời đường sống a." Hoàng Đán nhíu nhíu cái mũi, Mã Pháp đương nhiên là có học vấn thật tinh mắt người, mã Pháp cái này có học vấn thật tinh mắt người được chọn ngươi dạy con của hắn, vậy ngươi là người nào a? Lý Quang Điệ, hắn không thể nói hoàng đế không mang mắt kính A. Cũng đối cái này tiểu A ca có bước đầu hiểu biết. Lý Quang Điệ buồn bực đương khẩu, hoàng đán nói xong, đã lanh lợi mà chạy đến Lý Quang Điệ trước mặt vai chào. trước ăn vạ ngươi lạc. Khang Hy loát cần mà cười, hắn thích xem nhà hắn hải tử ca đắc thủ phía dưới phá huyết lưu. Cười đủ rồi. Rốt cuộc lương tâm phát hiện mà cho hắn thích thần tử tới giải vây, hoàng đán, ngươi lại bướng bỉnh, khó khăn nhìn thấy có thể thỉnh giáo người, đương nhiên không thể buông tha lạc. Ta a mã tổng cộng có thể nhìn chúng vài người học vấn nhận ban chỉ đầu, đem giận nhưng làn điệu học được giống như lúc, thang bân, chính trực, hùng tứ lý, lý quang địa, trương anh lẩm bẩm, ủy khuất, ta đương nhiên phải bắt được lạc mã pháp, ta đây là cầu hiền như khác, không phải bướng bỉnh. Ta và ngươi a mã chiều hư ngươi. Khang hy ra vẻ không vui, tấn khanh. Ngươi phải hảo hảo dạy dạy hắn bãi." Lý Quang Điệp lĩnh mệnh, sau đó phát hiện hài tử hắn chắc không trong lòng Hồng Y. Hoàng Đán học giận nhưng học được rất giống, Lý Quang Điệp nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng giận nhưng bội phục hắn học vấn, điểm này tự tin hắn vẫn là có, bất quá thái tử phía trước đối đại gia thái độ. Nhân là đi thuyền, thể dục khóa liền miễn, Khang Hi nhìn xem thời tiết, tiếc hận nói, lúc này cũng không thể xuống nước, hồi kinh sau ngươi lại học bơi lội đi. Hoàng Đán buổi chiều liền cùng Lý Quang Điệu phao cùng nhau từ giận nhưng lánh lại đây thấy sư phó giận nhưng ngăn trở Lý Quang địa hành lễ miệng xưng sư phó hắn a mã nơi đó chúng ta tự chức quan trước mắt chỉ lo nói học vấn thái độ rất là hòa ái Lý Quang địa có hoàng đán giảm sóc, đối giận nhưng ấn tượng hảo như vậy một meo meo làm hắn hiện liền một bộ khăng khăng một mực bộ dáng kia hắn nhất định là an phủ hôi mê bản tâm giận nhưng đối này không để bụng Trương Anh Hùng tứ lý Trương Ngọc Thư cái nào lại là thực dễ dàng là có thể bị hắn kéo qua tới Ấn tượng không hề tan vỡ liền hảo a. Nếu chỉ là cái này tiêu chuẩn lời nói, như vậy đã đạt tới. Lý Quang Điệu ngự trên thuyền ngốc tới rồi ngày hôm sau, trước khi đi đối hoàng tôn khen không dứt miệng, hắn biết hoàng đán hiện về Khang Hy dưỡng, khen hài tử chính là khen hài tử tổ phụ. Khang Hy quả nhiên thật cao hứng. Lý Quang Điệu trong lòng đâu, đối thái tử phụ tử đánh giá xa không bằng khẩu thượng như vậy thuần thiết, nhỏ hơn 3 tuổi xem trung thân, là cái không hảo lựa gạt tiểu bằng hữu. Đại cái kia, nguyên bản là cái ách, nhị hóa hiện, nhưng thật ra như một. Này hai cha con đến hoàng đế thích ra, lại đối chính mình không ác ý, còn phóng xuất ra nào đó thiện ý, đương nhiên cũng không bài trừ hoàng đế có tâm làm chính mình cùng này đôi phụ tử thân cận. Cân nhắc luôn mãi, Lý Quang Địa quyết định, đáp lại loại này thiện ý, cũng liền có khen ngợi hoàng đán kia một màn. Hán tử, vẫn là Khang Hy. Hoàng Thái tử, như cũ gánh thì nặng mà đường thì xa. Xuyên qua không phải vấn năng. Xuân Hàn xe lạnh, đi ra ngoài thực sự không dễ. Thục ra lại lần nữa nếm tới rồi đi ra ngoài đau khổ Thời tiết rất lạnh Dù sao thái tử phi có một cái dương quần áo mùa đông Một ngày còn có mấy chục cân than tuổi có thể thiêu Làm nàng chịu khổ lại là lữ đồ nhặt nhẽo Đầu tiên là một đường xe hành sóc này Sau đó thay đổi thuyền Lại có chút say tàu Phong cảnh danh thắng là không cần nhìn Khang hy ra đối kinh thành phụ cận phong cảnh không quá cảm thấy hứng thú hắn lao nhân ra dọc theo đường đi còn có chính sự phải làm đâu Tổng muốn đem ven đường quan viên đều cấp thấy một lần lại do hỏi một chút công trình thủy lợi chờ vấn đề. Thục ra là nữ quyến, không có khả năng đi theo các nam nhân một đạo xuất hiện, cũng không thể chạy loạn, thậm chí đến nơi đi ngang qua lược có nhưng xem chỗ. khang hi mang theo nhà hắn con cháu đi xem cảnh nhi, thục ra vẫn là đến thành thật toa chính mình địa bàn thượng. khang hi đi ra ngoài, vẫn chưa mang quan trọng phi tử, sở về giả bất quá là hai cái đáp ứng, thường. tứ a ca mang là hắn chắc thất lý thị, thập tam a ca mang cũng là nạp chắc thất qua nhị giai thị. toàn bộ trong đội ngũ Thái tử phi cấp bậc cao, nàng cần thiết giữ thể diện, không thể chạy loạn. Đây cũng là hợp khang hy buồn ý, hướng phương nam nhân dân khoe ra một chút nhà hắn thái tử hạnh phúc tiểu gia đình. Thục ra một đường đi tới, chính là thấy một ít cáo mệnh. Thấy thời điểm ngồi ngay ngắn với thượng, phía dưới đều có sướng danh nhắc nhở nàng. Đây là ai ai phu nhân, đó chính là ai ai mẫu thân. Thục ra chủ yếu công tác là biểu hiện ra thái tử phi ưng, có phạm nhi, bình thẳng, đại khí lại thất đoan trang. Cái này thực hào trang, ngồi bất động. Mặt mang mỉm cười, là trong cung nữ nhân kiến thức cơ bản. Cùng chúng phu nhân gặp mặt, khó khăn đại nhưng thật ra nói chuyện. Thục ra cùng đại gia cũng không thủ rồi lại cần thiết có thể liêu đến lên, không thể giống trong cung thời điểm như vậy lung tung bắt quái. Cho dù là đế quốc thân phận cao nữ nhân trước mặt đều hôn đến xôi gió xôi nước Thái Tử Phi, lần đầu cảm nhận được áp lực, nàng tuy rằng thân phận so này đó phu nhân đều cao, hiện nhân vật lại như là một cái tham gia phỏng vấn thi sinh, chuyến này mục là để cho người khác cho nàng chấm điểm mà không phải tương phản. Hoàng thái tử vợ chồng tình cảnh, đều có điểm lúng ta lung túng. Vấn đề này thượng, dẫn nhưng cho nàng tiểu sách vợ giúp đại ân. Có mọi người trượng phu tóm tắt, thực ra có thể nói nội dung liền nhiều chút, các ngươi là chết ra người. Ta khi còn nhỏ nhưng thật ra hàng châu trụ quá, thật là cái hảo địa phương đâu, lệnh lăng là 39 năm tiến sĩ đi. Thật là dạy còn có cách. Từ từ, gặp qua, cũng có tiểu lễ vật tương tạo. Thực ra tốt lắm không chế đưa tặng quy mô. Này đó các phu nhân tùy phu nên giá, sau Khang Hy cũng sẽ có ban thưởng. Mà này đó tới gặp giá người, nhiều có hiếu kính, từ địa phương đặc sản đến trực tiếp đồ chơi quý giá tranh chữ lại đến trực tiếp đưa tiền, không phải trường hợp cá biệt. Những việc này Khang Hy cũng là biết, chính hắn cũng thu lễ. Thục gia giận nhưng ý bảo hạ nhận lấy này đó hiếu kính, lại ước thúc bên người người, không được hướng bên đường quan viên tắc hối, cái này mới là trọng điểm. giận nhưng còn gọi thuộc gia cẩn thận nhớ một chút mọi người hiếu kính số lượng chuẩn bị trở về đối chiếu một chút địa phương lại trị, dân sinh, đối quan viên làm một tổng hợp đánh giá. Hà Nam cảnh nội, còn đã xảy ra một cái không lớn không nhỏ nhạc đệm. Ngày nay, thuộc ra không cần tiếp kiến người, nghị Tây Lô Đặc Thị sinh nhật cũng 3 tháng, bất thời giờ cấp Tây Lô Đặc Thị làm dạng kim chỉ, mới vừa xuống tay không bao lâu, bên ngoài liền vang lên cảnh báo thanh, hỏa hoạn lạc. thuộc ra trên tay một đốn, hơi kém trên tay trái sở ra cái lỗ kim nhi tới. Tiểu mãn vội vàng đi ra ngoài vừa thấy. Lại trở về nói, "Chủ tử, bên ngoài đi lấy nước cũng không bị thương người, Vạn Tuế gia đã người đi cứu hỏa, chúng ta nơi này không trở ngại." Thục gia vừa rồi là hoảng sợ, theo thừa may và tâm tình cũng không có, lại không thể không làm bình tĩnh trạng, tiếp tục chat hai trừng, đã biết, kêu chúng ta người không có việc gì không cần đi ra ngoài quấy rầy. Trong lòng tưởng, Khang Hi có chết hay không ta một chút cũng không quan tâm a, ta nhi tử không thể có việc nhi, ta trưởng phu không thể có việc nhi mới là thật. Hoàng đán tuổi còn nhỏ a. Gặp được hỏa hoạn có thể hay không sợ hại a Lại chát hai châm, lần này là chát tới tay, ngừng tay, còn méo kim chỉ giả vờ giả vị tinh toạn. Bên ngoài hỗn loạn dần dần bình ổn, giận nhưng lại tống cổ người tới hỏi, Thái tử Phi có hay không chấn kinh? Thục gia nói, ta nơi này hết thể mạnh khỏe, đằng trước nhưng có nguy hiểm. Hoàng thượng như thế nào? Thái tử như thế nào? Hoàng đán có hay không kinh làm sợ? Người ngoài nói, hồi chủ tử lời nói, hỏa hoạn địa phương ly chúng ta nơi này còn xa đâu? Thiều mấy gian nhà dân, các chủ tử cũng không chấn kinh. Thục gia như chút được gánh nặng, kia liền hảo. Đuổi đi tới, thục gia mới buông kim chỉ, trên mặt không khỏi bật cười, chung quanh tùy hầu người cũng mặt mang tươi cười. Thục gia trong phòng đi rồi vài bước, hôm nay rốt cuộc là hữu kinh vô hiểm. Tiểu mắt nói, là các chủ tử hồng phúc tề thiên, có bồ tát che chở, đương nhiên sẽ không có việc gì như lạc. Thiên người nói ngọt. Thục gia cười mắng một tiếng, cũng có tâm tình tiếp tục theo thừa may vá, ngồi xuống. Cầm lấy mới vừa làm một chút việc, túi đầu vừa thấy, rửa thâm một tiếng, nàng vừa rồi tâm không nào mà giả vờ giả vị, xuống tay còn rất chính là theo đến lung tung rối loạn, hiện đến hủy đi trọng tới. Chứ bỏ cái này tiểu nhạc đệm, dọc theo đường đi đều còn tính thuận lợi. Thực ra chính là có người thấy thời điểm trông thấy người, bối bối giận nhưng cấp tiểu sao, không cần tiếp kiến mệnh phụ thời điểm bất thời giờ ngẫu nhiên cùng lý thị, qua nhị giai thị tâm sự nhi. Hai người kia hành động so thái tử phi không tự do. Thái tử Phi nói như thế nào cũng là đứng đắn chủ tử, nàng muốn thật nói ta đi ra ngoài đi một chút, chỉ cần chơi đến bất quá hỏa, vẫn là có thể đạt thành mậu tưởng. Lý thị cùng qua nhị giai thị căn bản chính là liền như vậy lời nói cũng không dám nói ra tới. Thái tử Phi có triệu, các nàng cũng mừng dỡ đi lại đi lại, thấu một thông khí. Lý thị cùng qua nhị giai thị đều mang theo tương đối lộ do, ách, khang hy gia tộc tiểu lão bà tường, tướng mạo thượng mang theo thanh tú nhu mị. Qua nhị giai thị so lý thị nhiều ra một chút thiếu nữ không biết sầu ngây thơ hồn nhiên tới. Thập tam A ca trong viện chỉ phải qua nhị giai thị một cái bình thường nữ quyến, nói chuyện cũng là coi như số. Thập tam A ca cưới vợ nhật trình còn không có chính thức xác định đâu, qua nhị giai thị nhất thời còn không có cảm nhận được đích phúc tấn buông xuống áp lực. Thục ra xem nàng cái dạng này, cũng chỉ hảo nhặt chút dâu ria nghe tới cùng nàng nói. Qua nhĩ giai thị mới vừa vào cung không bao lâu. Thục gia liền hướng nàng hỏi thăm hiện ngoài cung lưu hành quần áo trang sức bộ dáng một loại an toàn đề tài qua nhĩ giai thị dọc theo đường đi đường bộ hành bộ phận còn hảo lên thuyền liền bắt đầu say tàu phun đến bảy hôn tám tố hôm nay nhưng thật ra không phun ra sắc mặt như cũ có chút tái nhợt tinh thần lại rất hảo ngoài cung có cái gì không khí sao có thể cùng trong cung khí độ so sánh với đâu nhưng thật ra trong cung rất nhiều bí pháp bên ngoài đều tranh nhau học đâu lý thị lớn tuổi vài tuổi lại là chính thê thủ hạ lăn lộn đã nhiều năm Tuy từ A-ca trong phủ cũng coi như là một nhân vật, lại so với qua nhị giai thị cẩn thận. Hỏi cái gì liền nói cái gì, rất ít sẽ mở rộng. Thanh thanh thật thật mà nói, hiện giờ bên ngoài tóc cũng là càng sơ càng cao, trên đầu trang sức cũng càng thêm lớn. Các nàng có thể nói cũng, cũng chỉ có này đó. Đợi đến Nam Hạ đến Giang chết vùng, thời tiết tiệm ấm, cảnh trí cũng đẹp rất nhiều, thục ra muốn gặp người cũng nhiều lên. Thiên triều từ xưa thiết trí khu hành chính hoa, không phải dựa theo diện tích, mà là dựa theo dân cư mật độ tới. Một chỗ, quả ngươi là mấy km vuông vẫn là mấy chục km vùng, chỉ cần dân cư số giống nhau, hơn phân nửa hành chính cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Càng đi Nam Hạ, dân cư mật độ càng lớn, quan viên cũng liền càng nhiều, thuộc ra muốn gặp cáo mệnh số lượng cũng càng nhiều. Thuộc ra bởi vì như vậy giao tế xã giao, liền ngắm phong cảnh tâm tình đều phai nhạt. Không ngắm phong cảnh, thuộc ra nhiều thời điểm luôn là nghĩ không biết Hoàng Đồng đi học thích hứng không thích hứng, trở về lúc sau Hoàng Quý còn có nhớ hay không ta đâu, mùa xuân tới rồi. Hậu hoa viên nhi có phải hay không muốn tu chỉnh một chút? Liên như vậy một đường đi xuống tới. Trên đường rồi lại thêm một cọc tin vui, thập tam Ca chắc thất qua nhị dai thị bị xác nhận có thai. Nguyên lai like nhân ra kia không phải say tẩu, căn bản chính là nôn ngén. Qua nhị dai thị bị đóng gói đưa về kinh thành dưỡng thai. Thục ra thiếu một cái nói chuyện phím người, nhật tử thêm không thú vị lên. Đối với phía trước giận nhưng cùng hoàng đán biểu hiện, ngược lại dần dần mà không như vậy lo lắng. Phía trước sự tình nàng là vô pháp bàng quan không giả, lại có thể hỏi người, đi theo giận nhưng thái giám, đi theo hoàng đán thái giám, còn có thể đem nhi tử kêu lên tới chậm rãi hỏi. Cùng chuyện, nếu có điều kiện lời nói, thuộc ra sẽ hỏi hai cái trở lên bất đồng người, sau đó hoàn nguyên ra tương đối khách quan cảnh tượng. Giận nhưng mỗi ngày trở về, lời nói gian cũng sẽ đề cập đến một ít cùng ngày phát sinh sự tình. Diễn thánh công khổng dụng kỳ tới rồi, Hà Nam tuần phủ tới chiều, ta ngây người một lát liền ra tới. Đều là chút tầm thường sự. Hỏi lại những người khác, cũng đến không ra thái tử biểu hiện không hảo kết luận tới. Thục ra an ủi chính mình, có lẽ là hắn đáng tin cậy đâu. Hoàng thái tử hiện thực đáng tin cậy. Giận như người này, trên người còn mang theo một kêu biểu hiện dục. Ách, nhân thân thượng đều sẽ có một kêu biểu hiện dục lạc, đã xử là thẹn thùng người, hắn Nam hiểu hoặc là yêu thích lĩnh vực vẫn là sẽ máu gà một chút. Giận nhưng vẫn luôn là cái tiêu điểm nhân vật, thói quen đèn tụ quang hạ biểu diễn, dần già dơ tay nhấc chân gian liền sẽ mang lên một chút sân khấu hiệu quả Người này có đoạt diễn thói quen. cung hoàng đế cùng đại biểu diễn thời điểm đoạt diễn, đây là một loại tự sát hành vi. Khang Hy là cái khoan dung còn dung túng nhi tử người, trước kia giận nhưng làm như vậy còn không có phát sinh quá nguy hiểm, về sau nếu là còn như vậy đi xuống, liền không thể bảo đảm còn có thể hay không an toàn. Giận nhưng ý thức được điểm này lúc sau, hắn thực lý trí mà khắc chế chính mình. Càng như vậy, càng cảm thấy chính mình làm được không đúng chỗ, hiện rất khoát tế ra trốn tự quyết. Trốn cũng có trốn bí quyết, Khang Hy nam hạ. Đi ngang qua Trương Anh quê quán, đem hắn cung cấp mang lên, 3 tháng là Khang Hy sinh nhật, Khang Hy có lệnh, mệnh Trương Anh tùy hắn đáp lại, cho hắn sướng xong sinh nhật ca lại trở về. Dẫn nhưng liền mượn cầu học chi danh, lôi kéo Trương Anh xúc với một góc, làm Khang Hy mang theo Hoàng đán lên đài khoe khoang đi. Hoàng đán kỹ thuật diễn còn ngại non nớt, đoạt không được hắn tổ phụ diễn, tương phản, tổ tôn hai phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Trương Anh gia nhập nam tuần đội ngũ sau còn bên trong phát hiện khác hai cái lao người quen, Minh Châu Tắc Trong lòng chấn động, hai người kia lại như thế nào hôn đến cùng nhau tới. Trương Anh về Hưu, tuy rằng còn có thể xem tới được công báo, chính là trong kinh tin tức liền không linh thông. Hắn còn không biết Minh Châu, tắc ngạch đồ đã giải hòa, đương nhiên, trong kinh có thể nhìn ra này hai người giải hòa người cũng không mấy cái, đồng nhiên vừa thấy miêu cấp chuột cao ngứa, loại này quỷ dị tình cảnh thật có thể lóe mù người ít mắt. Giận nhưng lại cười nói, vừa lúc, đều là người quen, ta trô đó nhưng thật ra mang theo tốt hơn chả, không ngại cùng ngồi ngồi. Han Am mã chính phê sổ con gặp người lúc này là sẽ không kém kiệt người bốn cái nam nhân bốn loại thân phận Minh Châu bắt giữ đến Trương Anh trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc nhấp một hớp nước trà hơi khổ lại có hồi cam thanh thanh giọng nói Minh Châu tham hỏi khởi Trương Anh thân thể trạng huống kỳ thật Minh Châu so Trương Anh tuổi còn lớn chút đâu bất quá Trương Anh là bệnh hưu, Minh Châu mới có nảy có hỏi Trương Anh lại cười nói lao ngải nhớ thương ta hiện vạn sự bất quá tâm đảo cảm thấy trên người nhẹ rất nhiều đâu. Minh Châu cũng cười nói, đúng là, xảo giả lao mà trí giả ưu, vô năng giả không chỗ nào cầu, ăn chán chêm mà ngao du, phiếm nếu không hệ chi thuyền, hư mà ngao du giả cũng. Trương Anh vỗ tay cười to, tắc ngạch đồ chịu chịu khoe miệng, rõ ràng là đã xảo thả trí, lại phi đem này xảo trí dùng đến ẩm thực ngao du thượng. Chẳng lẽ ngươi lại không phải? Ba người tê cười. Trương Anh cẩn thận, chết sống không chịu nói đến chiều chính, hắn trong lòng sớm quay cuồng khai. Thái tử như thế nào cùng này hai cái lao hóa lộng tới cùng nhau. Này hai, lộng nửa đời người quyền, nhưng ngàn vạn đừng đem thái tử dạy hư nha. Trương lão Sư quyết định cùng nhị học sinh nói thượng nói chuyện. Giận với Trương Anh về Minh Châu, tắc ngạch đồ lo lắng cũng không có làng tránh, là hạn A mã khâm điểm bọn họ tùy giá, ta đã gặp được bọn họ, tự nhiên muốn lấy lễ tương đái. Trương Anh tận tình khuyên bảo, Thánh Thượng về Điện Hạ, Hoàng đán AK Nam Tuần, đến là Giang Nam Phồn Hoa Nơi. Đó là xưa nay vật phụ dân phong mà hiền giả xuất hiện lớp lớp hạ rộng, hoàng thượng đây là sử thái tử thụ danh thơm, thái tử cớ gì cùng thần chờ pha trộn. Nhị tương bình 8226, quyền 8226, mấy chục tái, đều là ngài người quen. Bình quên hai chữ, trương anh cắn đến đặc biệt chọn Người một thái tử, không nghĩ tạo hảo thanh danh, cùng hai cái lộng quyền mấy chục tái lão nhân lôi kéo làm quen, như vậy không thích hợp đi. Dẫn nhưng ngầm hiểu, lại có vấn đề muốn hỏi, hãn A mã ngữ cực tới nay. Trong nước Hàm phục Giang Nam Sĩ Tử, muốn gặp, là Han A Mã mới là Trương Anh túi đầu suy nghĩ một trận nhi, ngài đi theo Hoàng Thượng đi gặp Sĩ Tử là được. Thật muốn rảnh rỗi, từ AK cùng Thập Tam AK cũng là tùy giá, Thái Tử sao không cùng bọn họ nhiều tâm sự. Hai vị lão nhân ra nơi đó, cũng là sẽ minh bạch. Kỳ thật không cần Trương Anh nhắc nhở, Minh Châu cùng tắc ngạch đồ chính mình cũng thực ý thức được vấn đề sở. Minh Châu, Thái Tử hình như là trốn người giống nhau A, đều trốn đến chúng ta nơi này tới. Tắc ngạch đồ, Thái tử vẫn là đối chúng ta như vậy thân cận, nhưng là có thể hay không vắng vẻ người khác nột. Nam Tuần là cả nước trong phạm vi tích cốc nhân khí rất tốt cơ hội a. Tin tức không phát đạt thời đại, một người hảo thanh danh trừ bỏ quốc gia cường lực tuyên truyền, quần chúng mạnh mẽ bắt quái, thư sinh viết điểm tiểu báo ở ngoài, tham dự đại hình hoạt động cũng là một cái trọng yếu phi thường đạt được con đường. Đều đem nhi tử đẩy ra đi bán manh, giận nhưng vẫn là tiến thoái lương nan. Cùng cương thần nhóm gặp mặt, dận nhưng là trước đem giáo dưỡng tốt đẹp nhi tử đỉnh đi ra ngoài, làm nhân ra cảm thấy thái tử trong nhà ra giáo hảo, như vậy thái tử bản nhân cũng thực không xấu. Đỉnh tốt đẹp tấn tượng, dận nhưng đã xử lộ thiếu một chút, cũng sẽ được đến khen ngợi, lại bởi vì ra mặt thiếu một chút, như vậy đánh giá cũng sẽ không quá mức nóng bỏng. Càng đi nam liền càng không được, hoàng đán một cái tiểu hài tử là chấn không được trường hợp, dận nhưng lại trốn, khang hy lại nên sinh ra bất mãn, đặc biệt là dận nhưng trốn đến một đôi lào hóa nơi đó. Hoàng thái tử căng ra đầu xuất quan, cùng hắn cha cùng nhau chạm đầu thuyền trúng gió. Mà ba cái lao nhân tiệc trà lại thêm một người, ẩn sĩ kỳ, với lúc thấu một bàn mặt trược. Như vậy khổ bức nhật tử sơn đông cảnh nội còn hào chút, tuy là khổng tử cố hương, văn hóa đại tỉnh, giận nhưng một chốc còn đỉnh được. Chờ tiến vào Giang Tô, chết Giang, giận nhưng nhất định phải thời khắc Khang Hy bên người, năm đó mãn binh Nam hạ thời điểm, Giang chết một thế hệ bạo hành là hung tàn, nơi này cũng là Khang Hy trọng điểm chú ý khu vực đến nỗi sơn đông khổng tử lúc sau cạo đầu chuyện này thượng phản kháng đến cũng không phi thường kịch liệt nhà bọn họ mấy lần cãi có lúc sau vẫn là cạo đầu Thục ra nghe nói vào giang tô liền rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết giang ninh diệt phủ bất đắc dĩ kế hoạch cái này địa phương là hồi trình mới có thể đứng chân nàng chỉ có mắt trông mong mà đi ngang qua giang ninh thẳng tới Trấn giang sau đó chờ thượng châu tô châu hàng châu đều đi qua hồi trình thời điểm đi ngang qua giang ninh kim sơn giang Thiên chùa tô châu hồ khâu Hàng châu Tây hồ Hoàng Đán nhìn cái gì đều tiền, cơ hồ muốn banh không được, giận nhưng cùng hắn cùng tùy Khang Hy đi ra ngoài, thường thường mà nhắc nhở hắn hai hạ. Hoàng Đán bị hắn tra chọc hai lần, trong lòng sốt ruột, ổn trọng hồi lâu Tiểu hài Tử có điểm muốn khóc, giận nhưng bất đắc dĩ, kéo hắn lại đây, túi xuống thân nhẹ giọng hống, như thế nào? Vành mắt Nhi hồng lạc. Giang Nam cảnh trí tuy hảo, xem là được, không cần quá mức trầm mê mới là. Từ nay về sau vẫn luôn dắt Nhi từ tay, cho hắn giảng giải đây là chỗ nào. Nơi này có cái gì điển cố? Khang Hi Nam Hạ Nhật tử thực thông thuận, lại có Minh Châu, Tắc Mạch Đồ, Trương Anh, ẩn sĩ Kỳ bốn cái lão đồng chí cùng đi. Này bốn người, trừ Trương Anh tương đối ít lời, mà khác ba cái tất cả đều là nhân tinh nhi, tu luyện tới rồi hiện, đạo hạnh là cao thâm, đem Khang Hi hống đến lâng lâng. Mấy cái lão đầu nhi trò chuyện điểm, nói văn vật điển cố, Khang Hi hứng thú cùng nhau, phải cho Tôn Tử phổ cập một chút tri thức, thói quen tính mà thuận tay một vớt, phát hiện hắn đem Tôn Tử cấp đánh mất, hoàng đàn đâu? Ngụy Châu tiến nhanh tới trả lời, Thái tử ra lệnh Hoàng Đán Á ca bên kia nhi đâu? Khang Hy theo Ngụy Châu duỗi cánh tay phương hướng vừa thấy, năm bước ở ngoài, giận nhưng một tay lôi kéo Nhi tử, một tay chỉ vào phong cảnh chính chỗ đó giải thích đâu. Bốn cái lão nhân manh lướt mông ngựa, Minh Châu nói, phụ tử Tử Hiếu, nô tài chúc mừng chủ tử, có người kế tủ. Hán một đã mở miệng tử, những người khác đi theo liền thượng, thẳng đem Khang Hy mừng rỡ cười mỹ mắt, dương giọng nói, các ngươi hai cái chạy như vậy xa làm cái gì? trở về, Dẫn nhưng mang theo nhi tử liền tới đây, giang nam cảnh đẹp như vậy, sơn thủy có linh, hoàng đán hướng khang hy hội báo thành quả, thường đọc tô, bạch chi thơ tử, cũng biết bọn họ xuất sĩ quá, cũng không biết bọn họ đã làm xong thật sự đâu, khang hy ho khan một tiếng, vớt quá tu tử, đó là tự nhiên, học đi đôi với hành hắn lại thượng nổi lên chính trị khóa, hoàng đán cũng ngoan ngoãn mà nghe, còn lại người trao đổi ánh mắt, hết thảy ngậm miệng. buổi tối giận nhưng khi trở về chờ đối thủ ra nói. Hoàng đán rốt cuộc là tiểu hài tử, còn hàm chơi đâu? Thục ra nói, nhiều tiên đột, ngươi mới biết được hắn còn nhỏ sao? Ham chơi cái gì, tiểu hài tử ai không cầu cái tiên đâu? Chính là chúng ta đại nhân, có chưa thấy qua đồ vật còn muốn nhìn hai mắt đâu? Nếu là không hiếu kỳ A, cũng liền vô tâm dốc lòng cầu học không phải. Bãi bãi bãi, ta một câu, liền đưa tới người này những, hôm nay thấy này đó cá mệnh, cảm thấy như thế nào? Thấy một hồi mặt, cũng thì không ra cái sâu cả tới. Mỗi người cùng ta cũng đều nói như vậy nói mấy câu mà thôi thuộc ra buông trong tay chính xem cảnh liễu, các nữ nhân chuyện này, lại thế nào cũng là việc nhỏ nhi. Dận nhưng duỗi tay đem cành cầm lên, đừng núp đích, ngươi như vậy cầm ta nhìn xem, đảo như là bồ tát. thuộc ra dơ lên tay, chịu qua đi, ngươi đảo dễ cận khởi ta, dễ cận ta cũng thế, liền bồ tát đều bố trí thượng. Dận nhưng lại tay hợp cái, tội lôi tội lỗi, cho nên bị đánh. thuộc ra cười đến tay run lên, cảnh liêu rất tới rồi thảm thượng. Cũng không hảo lại nhặt lên Giận nhưng thấy nàng cười đến hoa chi loạn chiến Tiến lên ôm chặt Hình dáng này nhi xem ngươi còn như thế nào đánh Chế ta cũng không tính bản lĩnh Nghe nói ngày kia muốn diễn võ, Đến lúc đó ngươi được điểm có tiền mới tính bản lĩnh đâu Giận nhưng đem người chặn ngang bế lên Tuần tự tiệm tiến Cua đồng cua đồng Thục ra rõ ràng cảm giác được giận nhưng hiện tâm tình thực không xấu Này một đường nam hạ Giận nhưng cảm xúc biến hóa thật sự đúng chỗ Cái gọi là đúng chỗ Là thục gia vừa lúc có thể cảm thụ được đến. Phu thê gần 10 năm, thục gia đối với giận nhưng cảm xúc đã đắn đo thật sự chuẩn, nàng kết luận cùng giận nhưng chân thật tình huống trên cơ bản là có thể sánh bằng. Giận nhưng là mang theo ưu buồn gia kinh, hắn không nghĩ ra tới nhận người mắt. Thái tử muốn an toàn, điệu thấp là vương đạo. Tình thế bắt buộc không thể không xuất hiện lúc sau, lại các loại lo lắng. Sau vẫn là khang hy hành vi chưa khỏi hắn, tiếp kiến thư dân, sĩ tử, khang hy một tả một hữu mà dẫn dắt như tử, tôn tử thứ AK, thập tam AK vị trí đều hoàng đán bên cạnh một chút. Khang Hy là điểm danh lệnh giận nhưng cùng Giang Nam danh sĩ nhiều trông thấy mặt, những người này, có cốt khí cũng có toan khí, đáng yêu cũng có thể ghét. Cùng bọn họ giao tiếp cũng không dễ dàng, người tổng không thể cả đời không để ý tới bọn họ, thừa dịp lần này cơ hội, gặp một lần, tán gấu một chút. Rõ ràng vẫn là cái kia tay cầm tay mà dạy hắn viết chữ, một kiện một sự kiện cho hắn phân tích, dạy hắn như thế nào xử lý triều chính hoàng phụ. Dẫn nhưng rõ ràng mà cảm nhận được Khang Hy giữ gìn cùng yêu thương, sao động tâm bình phục xuống dưới, hành động gian là tự nhiên. Hoàng Thái tử tâm tình hảo, Thái tử Phi cũng đi theo tâm tình hảo, mọi người đều vui tươi hớn hở. Toàn bộ đội ngụ không hài hòa nhân tố cũng chính là này hai vợ chồng, nguy cơ ý thức quá đồng, làm cho chính mình đều có điểm thần thần thao thao. Hoàng Thái tử rốt cuộc đại duyệt phía trước khôi phục bình thường tâm. Hàng Châu đóng giữ kỳ binh không ít, kỳ hạ doanh từ năm trước bắt đầu liền diễn tập chuẩn bị hoàng đế tới thời điểm thỉnh vị này lãnh đạo kiểm duyệt lại gặp khang Hy cái này hái biểu hiện lãnh đạo hắn cư nhiên mang theo nhà mình con cháu ra trận biểu diễn đi chức nghiệp quân nhân trước mặt biểu diễn bắn tên đi từ điểm này thượng xem cùng khang Hy cùng đài thời điểm đoạt diễn thật là tìm chết giận nhưng khắc chế chính mình biểu diễn dục đem lực chú ý phóng tới nhi tử trên người chỉ đạo nhi tử cưỡi ngựa chỉ điểm nhi tử trên dưới mã yếu lĩnh thẳng đến khang Hy bắn tên trung địa thuộc hạ sơn hô và tuế giận nhưng mới buông ra nhi tử Xem A mã cho ngươi bộc lộ tài năng. Đến phiên Hoàng Thái Tử. Dẫn nhưng cung mã cũng xưng được với là thành thạo, thậm chí đến nỗi, Khang Hy nghiêm khắc khảo hạch dưới, so nào đó sở cá chức nghiệp binh còn mạnh hơn chút. Lại là toàn trung. Kế tiếp, Khang Hy mệnh tứ ca thập tam ca cũng diễn bán, thành tích đồng dạng thực hảo. Là một cái bất công lão nhân ra, Khang Hy đem nhà mình tôn tử phóng tới áp trục chàng Hoàng đán thượng ấu, vóc người thượng tiểu, cưới ngửa cũng muốn tiểu nhất hào, cứ như vậy hắn còn giống mô giống dạng mà xuyên một thân tiểu lão giáp, toàn bộ võ trang mang an bên huề cung tiễn, liền ấm nước đều quải một bên. cột cột cột mà rụt ngựa chạy đến khang hy trước mặt xin chỉ thị, được đến cho phép mệnh lệnh lúc sau khống mã mà xuống. dương cung cài tên, phanh, chúng, ách, chính là có chút thiên. mũi tên tiêm vừa lúc chat hồng tâm bên cạnh, hoàng đán có chút thất vọng. hắn trong cung tập bắn thời điểm trước nay đều là có thể trúng hồng tâm, lòng bàn tay thấm ra một chút han tới, đem cung từ tay trái đổi đến tay phải lặng lẽ lau lau hãn ngẩng đầu trước xem khang hi lại xem giận nhưng đều được đến cổ vũ ánh mắt khang hi còn dương lên tay ý bảo lại đến một phát mang ngươi tới chính là làm ngươi biểu hiện cùng lúc đó thuộc gia còn nơi dừng chân nôn nóng chờ đợi cùng thiên hạ sở hữu chờ đợi hải tử khảo thí gia trưởng giống nhau nàng so chân chính kết cục người còn muốn khẩn trương hai tử khảo thí gia trưởng bồi khảo còn có thể trường thi tưởng vây bên ngoài xoay quanh nhi đáng thương thái tử phiưởng có tôn quý thân phận Liền trường thi tưởng vây đều không cho xem. Lần này nhưng nói là Hoàng Đán trêu nữ tú biểu diễn đến không bằng người ý lời nói. Lần tới muốn tìm hồi bãi cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu diễn tạm còn dễ xử Hoàng Đán trụ tâm bị nhục. Chờ chờ xa xa tựa hầu nghe tới rồi giáo trường phương hướng thỉnh thoảng truyền tới dung trời âm hiệu. Có Hoàng Đế đi ra ngoài cổ nhạc có lôi lên chống trận thanh còn có mọi người đồng loạt hô to tụng thánh thanh. Thục ra khẩn trương cầm lấy làm một nửa kim chỉ tiếp tục không núc ních hai trầm. Lại cấp buông xuống. Trường hợp không cần quá lớn được không? Tiểu hai tử dọa làm sao bây giờ? Chờ a chờ, rốt cuộc. Ngạch nương. Thục ra đột nhiên đứng lên, chạm đến quá mãnh, trước mắt còn đen một chút. Giận nhưng lánh nhi tử lại đây, hắn hôm nay nhưng xem như ra nổi bật. Hoàng đán khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngạch nương, ta hôm nay tam tiễn, ách, chúng hai mũi tên nửa. Hai người một mặt nói, một mặt đem trên người lược hiện cổng cảnh trang phục cấp thời ra thục gia kinh ngạc nói, cái kia nửa nói như thế nào? hoàng đán ngưỡng ngùng, cao cao cái, cao đến tiểu tế biện nhi nết lên nết lên. giận nhưng một bên phát ra cười nhạo quái thành, thanh âm này như là đả thông hoàng đán trên người thanh không chút mở, xoát điệu bắt tay bồng, vèo mà chạy vội tới thục gia phía sau, hướng dẫn nhưng giả trang, cái ủy khuất mặt quỷ. thục gia mắt nhìn giận nhưng, nói đi. giận nhưng ho khan một tiếng, một liêu vào áo, hướng trên ghế thêu ngồi xuống, hắn lúc đầu kêu một mũi tên, chính quả hồng tâm biên nhi thượng. Sau lại hai mũi tên mới chung, Hoàng đán nhảy ra tới, không thuận theo mà túm giận nhưng tay áo, a mã a mã. Nói tốt ta bản thân tới nói, dầm gì dầm gì dầm gì. Thục ra bật cười, trong cung thời điểm Hoàng đán nơi trốn trang tiểu đại nhân, tới rồi bên ngoài tới, nhưng thật ra cá tính giải phóng. Tiếp đón cho bọn hắn phụ tử thay quần áo. Được rồi, các ngươi cũng đều mệt mỏi, ra một thân hãn, chạy nhanh thay quần áo, đường lẽ. Đường tới thời điểm thiên lãnh đều không có việc gì nhi. Phải về trình ngược lại không cẩn thận bị cảm lạnh. Là nên đường về, Hàng Châu là lần này nam tuần trung điểm. Mà thuộc ra cũng sắp gặp một lần này 300 năm hơn trước Giang Ninh dạy phủ. Hai tháng đế, thánh giá với kinh khẩu bỏ thuyền lên bờ, đi qua đường bộ tới rồi Giang Ninh phủ, dừng chân Giang Ninh bên trong thành, sĩ thứ quý nên. Thuộc ra xe là trực tiếp vào nội trạch, tàu dần chi mẫu tôn thị xuất liên can nữ quyến nên cửa. Màn xe khơi mào, thuộc ra nhìn đến một cái đầy đầu tóc bạc lao phụ nhân đứng thành hàng ngũ phía trước. Biết đây là Tôn thị. Tôn thị này phu tảo tỷ trên người có thượng thư hàm, nàng bản nhân từ trượng phu tính khởi cũng là cái nhất phẩm phu nhân. Ất Mão năm Khang Hy Nam tuần, liền dừng chân tại đây. Chẳng những viết nguyên thủy đường ban cho Tào gia, gọi thẳng Tôn thị, này nô gia lão nhân cũng thuộc ra không dám lên mặt, vững vàng ngầm xe tới, thấy Tào phủ nữ quyến hạ đã bái, thực liền mệnh đem Tôn thị nâng dậy tới. Trên mặt ý cười doanh doanh, phu nhân là phụng dưỡng Hàn A Mã lão nhân, ta như thế nào chịu được ngươi lễ đâu. Tôn thị qua tuổi 70, tinh thần vẫn như cũ thực hảo. Từ khang hy trưởng thành, nàng liền phản ra, tào ra cũng là thế hoạn, nàng nghiễm nhiên là cái lao phong quân, cũng là tả hữu một đống vũ giả nha đầu hầu hạ, quá đến thực sự thoải mái, trên mặt mỗi một tia nếp nhăn đều lộ ra an nhàn thoải mái. Tự mình đem thuộc ra lui qua chính phòng ghế trên, tôn thị tự bồi xuống tay. Thuộc ra khách khí mà dò hỏi tào phụ nữ quyến ai là ai. Tôn thị cũng nghiêm túc mà giới thiệu, tào dần chi kế thê lý thị, tào dần trưởng nữ đại nữ trở. Tào dần chi trưởng tử Tào Ngung năm nay 15 tuổi, chưa cưới vợ. Tào phụ nữ quyến hiện nay cũng không nhiều. Thục ra biết Lý Thị là Lý Húc Chi tổng mội, lại thuận miệng nói đến Tô Châu việc. Nhưng thật ra đối với Tào gia đại nữ nữu, nàng hứng thú khá lớn một chút. Cái này nữ hài nhi nàng là biết, Tào tuyết cần cô cô, tương lai bình vương Phúc Tấn. Hiện cái này Phúc Tấn vẫn là cái 10 tuổi tiểu cô nương, đã bắt đầu lưu đầu, an mặc một thân nộn phấn trang phục phụ nữ mang thành, nhó khăn. An an tính tính mà chạm nàng tổ mẫu phía sau. Phát hiện thục gia đối nàng hứng thú lớn một chút, tôn thị cũng có chút đắc ý, đây là nô tài cháu gái nhi, nô tài cây non, chưa hiểu việc đời. Thục gia xem tiểu cô nương hai má đỏ bừng, hơi có bất bình chi ý, cười mà qua, này nhưng nói không chuyện tốt, chưa chừng có đại tạo hóa đâu. Lại đem nàng kêu lên tới nhìn kỹ, tiểu cô nương mặt mày thanh tuấn, mang theo vùng sông nước quyển chuyển, cử chỉ gian lại không hiện nàng lớn. Thục gia hỏi nàng tuổi, đọc quá cái gì thư chờ. Đại nữ nữ đều nhất nhất trở về, một miệng lanh lợi, rất là thảo hỉ. Thục ra nhìn quét một chút tào phủ nữ quyến, vẫn là có cái khuê nữ hào đâu, nhìn cùng đóa hoa như tượng, trong lòng cũng thoải mái. Lấy tới bãi, nàng xuất phát trước liền chuẩn bị không ít ban thưởng dùng đồ vật, tạo ra là khang hy rằng nam tâm phúc hai mắt, đúng là chuẩn bị rất khá. Trừ bỏ tôn thị được hám nhất, thục ra lại thêm vào cho đại nữ nữ nguyên bộ đầy đủ hết đồ trang sức, còn nói, ta nhìn nàng liền cảm thấy thân thiết đâu. Cùng tàu ra người như thế nào chấp nối đều không quá thích hợp, dù sao cũng là khang hy người, thuộc ra liền tuyển như vậy cái đột phá khẩu. Cũng là vì nàng đối cái này cô nương tò mò đã chết. Xuyên qua trước bối một bối văn hóa thường thức ứng phó khảo thí, còn không cảm thấy nơi này có cái gì. Xuyên qua đến nay, phương rắc ra mùi vị tới. Bao y ghi nô tài thành thiết mũ vương phúc tấn, nàng nhi tử còn tập tước, trọng điểm là nàng cùng trượng phu còn quá rất khá, sinh hoa. Đáng giá vây xem. Đáng tiếc cái kêu hố người đọc tàu tuyết cần lúc này còn không có đầu thai, bằng không nàng thật muốn cũng vây xem một chút. Cung tàu phụ nữ quyến hội kiến là thuận lợi, bầu không khí rất là hòa hợp. Thời sự nghỉ ngơi, tào phụ nữ quyến thỉnh thái tử phi tham quan hoa viên. Thục ra đang có ý này, từ bước vào dệ phủ bắt đầu, nàng liền cảm giác được nơi này cùng trong cung bất đồng. Trong cung thượng trang nghiêm, nơi này vụ tinh xảo. Có lẽ là vì nên giá, bố trí thật sự tốn tâm tư. Có không ít bài trí thuộc gia xem ra phóng tới trong cung đều xem như nhất đẳng. Phải biết rằng Đông Cung đấy vẫn là xa xỉ thời kỳ Hoàng Thái tử lưu lại, trước nay liền không có thứ phẩm. Lại nhập hoa viên, phát hiện này quy mô không bằng trong cung, phồn hoa kỳ lệ lại không có không kịp. thuộc gia trên mặt cười nói, lâm viên đương xem giang nam. Trong lòng lại tưởng, tạo gia thiếu hụt tuyệt phi hương nôn A xem này nên giá chuẩn bị, thuộc gia nhưng không cho rằng mấy thứ này đều là một giờ một trăm khối thuê tới đạo cụ. Hoàng đế vừa đi là có thể lại trở về trở về. Này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Buổi tối cùng giận nhưng vừa nói, giận nhưng cười nói, hàng A Mã dùng hắn, tất nhiên là tin được hắn, chờ nhà bọn họ nhật tử thật quá không nổi nữa, hàng A Mã đều có cử động. Ngươi cần gì phải vì bọn họ thao cái này tâm đâu. Thục ra những mày, ai để ý tới cái này. Ta là lo lắng tào tuyết cần. giận nhưng đem bím tóc sau này vùng, đúng vậy, ai để ý tới cái này. Vẫn là ngâm lại trở về làm sao bây giờ bãi, ấn nhật tử tính, chúng ta hồi cùng sau ngày thứ ba chính là vạn thọ tiết. Năm nay Khang Hy 50 tuổi đại thọ, đương nhiên muốn long trọng. Cho nên muốn này một năm nam tuần, vẫn là sách hoàng thái tử một nhà ba người năm tuần. Cho nên thái tử cùng thái tử phi thực buồn giàu, 50 tuổi là cái đại sinh nhật, cần thiết muốn long trọng, bọn họ hẳn là tự mình tọa chấn nghiệm thu. Khang Hy lại muốn bắt bọn họ làm mặt mũi công trình, tọa chấn không được. Hồi kinh lúc sau liền phải bắt đầu chúc mừng hoạt động. Đã sử phát hiện thọ lệ có không ổn, hiện vội vàng thay đổi đều không kịp. Thục ra nói, tiến thượng việc may và kê sốt ruột cũng là vô dụng, nhưng thật ra chúng ta này một đường thu không ít đồ vật, hồi trình thời điểm ngươi lại đây chọn chút nhì thêm đi vào như thế nào. Nay đảo có thể, đó là những cái đó kim chỉ, ngươi cũng yên tâm, ta hành trước sớm dặn dò quá lang phổ, làm như vậy sự tình hắn vẫn là đáng tin. Ta đây đem đơn tử cầm tới, ngươi trước nhìn xem. Hảo! Hoàng thái tử vợ chồng đường về lại thêm này nhất dạng công tác, Khang Hy hỏi Hoàng đán, gần đây không thấy ngươi A Mã, hắn hoa đến phía sau làm cái gì đi. Hoàng đán nghiêm túc mà trả lời, A Mã ngạch nương một khối đọc sách. Nô, no, cũng coi như là cái lịch sự tao nhà yêu thích. Khang Hy tôn tử trước mặt không mặt mũi nói nhi tử, con dâu liên lạc cảm tình phương thức như thế đứng đắn. Trên thực tế, thái tử vợ chồng thảo luận nhận hối lộ được đến lễ vật nào giống nhau đáng giá, tương đối lấy đến ra tay. Khu khu, chân tướng vẫn là làm nó bao phủ lịch sử sông dài trung tương đối hảo. Bởi vì muốn đuổi 50 tuổi đại thọ trước trở lại trong cung, Khang Hy cự tuyệt Giang Linh bá cánh đau khổ cầu xin, kế hoạch thời gian vừa đến, liền ấn điểm nhi mang theo đại đội nhân mã sát trở về kinh thành. Nhật tử véo đến phi thường chuẩn, hồi kinh đầu một ngày dừng chân Nam huyện, ngày hôm sau hồi cung thấy hoàng thái hậu, ngày thứ ba lại kiểm tra một lần vạn thọ tiết lưu trình, ngay sau đó vạn thọ tiết ngày chính tử liền đến. Thục gia trở lại đông cung, chuyện thứ nhất là xem nhi tử Khang Hy trở về, là muốn kiểm tra công khóa Hoàng Tích, Hoàng Đồng không có thể tới. Hoàng Quỹ trước tiên bị Thục gia triệu hoán tới rồi trước mặt, vật nhỏ so Thục gia ly kinh trước giống như lại bảnh trướng một vòng nhi, như cũng bạch bạch nột nột. Thấy được Thục gia, Tiểu gia hỏa mở ra miệng triển khai phì phì cánh tay muốn ôm một cái, trong miệng còn gọi, ngạch nương, ngạch nương ôm. Thục gia rất là vui mừng, đem hắn ôm đến trong lòng ngực nhớ vài hạ, lại trầm. Tiểu Trư, đem ta từ phía Nam Nhi mang đến kia một bao đồ vật lấy tới. Từ chắp lấy ra cái tiểu tượng nặng bằng bột, quyến rũ đến hoàng quý cánh tay một tùng một tùng về phía tiến đến chảo, thuộc ra vô lương mà cười đến thực vui vẻ. Hùng tụ tiến lên nói: "Chủ tử, xiêm y liễu đều chuẩn bị tốt, ngài nên đi thấy hoàng thái hậu." Thuộc ra đối chạy tới nên đón Lý Giáp thị cùng Lý Gia thị nói: "Các ngươi chờ ta trở lại, ta có cái gì phải cho các ngươi đâu." Nói xong, mang theo một đại bao tiên chơi thế nhi đi theo hoàng thái hậu chơi, hoàng thái hậu nhìn thấy món đồ chơi biểu tình. Cung hoàng quý cũng không có gì đại khác biệt. Một tay nắm chặt một cái rót thủy ngân sẽ từ trên xuống dưới quay cuồng tiểu nhân nhi, một mặt ta nủi thái tử phi vất vả, ngươi vất vả lắm, còn mang này những cho ta. Thục ra thấy rõ nàng thích này đó, ta cũng không có thân đi, đều là kêu phía dưới nhi người đi tìm tới. Lao tổ tông nếu là thích, ta nơi đó mang đến đều cho ngài. Ai nha nha, này như thế nào khiến cho A. Hoàng Thái Hậu một bên bước món đồ chơi, sai mắt không nháy mắt mà nhìn, một bên chối tử, ngươi chưa cho ngươi phi mâu nhóm mang đồ vật sao. Thục ra từ phía nam nhìn này đó món đồ chơi cũng không giá trị mấy cái tiền, chỉ là tiền một chút mới mang theo tới, trên thực tế lễ vật trên đường đã cái khác đóng gói, lúc này đều đưa đến các nơi trong cung. Chính là Ninh Thọ Cung nơi này, đứng đắn danh mục quà tặng tử cũng là phóng tới lưu vân nơi đó kiểm kê. Ngài yên tâm, này chỗ nào có thể quên A. Ninh Thọ Cung thái giám vội vàng tiến vào, chủ tử, vạn tuế ra tới rồi, nô tài đông nhị trường nhai nơi đó nhìn đến thanh giá, sợ chúng ta nơi này náo nhiệt không nghe được. Trước lại đây bẩm chủ tử một tiếng nhi. Khang hy tới, thuộc ra bay nhanh lui tán, lao tổ tông, ta nhưng trở về cấp phi mâu nhóm tặng lễ lạc. Trở về Đông Cung, hỏi rõ lễ vật đã đưa ra đi, Cao Tam tiếp nói, bọn nô tài lại mở ra tới nhìn kỹ một hồi, cũng không tổn hại mới tiến đi, chỉ có hướng rực khôn cung nơi đó một kiện hàng theo Tô Châu có chút không tốt, nô tài thay đổi một khắc kiện. Thành, các ngươi làm việc nhi ta là yên tâm, này hai tháng, trong nhà như thế nào? Các gác ca như thế nào? Trong nhà đều hảo, tự chủ tử khởi hành, bọn nô tài liền giữ nghiêm môn hộ, không cùng người ngoài nghiến răng. Ninh Thọ Cung, thừa càng cung cách mấy ngày sẽ tống khẩu người đến xem, đồng chủ tử có khi kêu Hoàng đồng AK qua đi ngồi ngồi, ngoài ra liền không có gì chuyện này. Hoàng đồng hai người kia quá đến thế nào? Người xem hắn sắc mặt, là vui mừng nhiều đâu, vẫn là không vui nhiều đâu. Chúng ta từ AK bên đều hảo, chính là sẽ tưởng ngài, tưởng thái tử ra. Bất quá có đồng chủ tử, có Hoàng thái hậu chủ tử. Còn có chúng ta nhị A-ca, lẩm bẩm trong chốc lát cũng liền không có việc gì. Hắn còn phải viết công khóa đâu. Nói đến công khóa, thuộc ra liền tới rồi tinh thần, hắn việc học vợ nơi này còn có hay không. Lấy tới ta nhìn một cái. Sấn Cao Tam tiếp tự mình đi lấy việc học vợ công phu, thuộc ra lại thay đổi một hồi xiêm y đi Lúc này đổi là việc nhà xuyên, rất là bất việc, hủy đi tóc, ngồi trang kính trước làm xảo nhi cấp sơ. Mới vừa vãn cái bối tóc tử, Cao Tam tiếp liền đã trở lại thục gia cầm vợ lật xem, thấy viết thật sự là nghiêm túc, hơn nữa ngắn ngủn hai tháng, hoàng đồng đã tích vài cái vợt, lại lần nữa nguyền rủa trong cung biến thái dạy học yêu cầu. đúng mở thục gia nói, này cũng còn thôi, vạn thọ tiết lễ mới là quan trọng, đều được nhiều ít. nàng cảm thấy chính mình hồi cung lúc sau hành trình đều như là đánh giặc, danh giật từng giây xử lý các loại sự vụ. cao tam tiếp nhất nhất hồi báo, đồ vật đều được, bọn nô tài kiểm kê qua đều đã thỏa đáng. vì sợ hao tổn, nhiều một phân làm hậu bị. Thục ra nghe lấy nơi này mới chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã biết. Các ngươi đều vất vả, vội qua vạn thọ tiết, ta đều có thưởng. Vạn thọ bách lông mày và lông mi, thật không nên này đương khẩu phát thưởng. Đã phát thưởng, ngươi được cái này ta phải cái kia, dịu dít, dễ dàng nhiễu loạn cảm xúc. Không bằng hiện cầm cà rốt điếu con thỏ trước mắt, dù hoặc thỏ con chạy một chút. Mọi người đều biết thái tử vợ chồng từ phương Nam mang theo rất nhiều đồ vật tới, đồ vật một dương một dương mà hướng trong kho dọn. Trong lòng đều ngẹn một cổ tử kinh nhi, phải hảo hảo biểu hiện, tiếp sau lấy thưởng. Đông cung vạn thọ tiết trong lúc thật đúng là trật tự danh mạch, mỗi người làm việc đều ngẹn một mạch. Thục gia chậm điều tư lý mà đuổi rồi các cung tới trí tạ người, lại đem cấp lý giải thị, lý giáp thị đổ vật phân phát đi xuống. Buổi tối thời điểm lại đem cấp hoàng tích, hoàng đồng đổ đồ vật cũng phát phái. Trong lòng đem cấp trong cung mọi người mức thưởng cũng nghĩ, lại đem thưởng thạch ra chờ chỗ đổ vật cũng bị hảo, từ phía nam mang đến đồ vật đã đi 1 phần 3. Con Hảo Vạn thọ tiết lễ không cần lại từ mấy thứ này bổ sung cái gì, dư lại đều là đi công tác trở về tìm kiếm. Thục ra đem cái này ý tưởng cùng giận nhưng nói, giận nhưng cười nàng. Năm nay hàn A mã còn muốn ta đi theo đi tái ngoại, chúng ta lại có thể kiếm thượng một bút. Người còn đi theo đi. Khang hy chúng ta lạc. Như thế nào tổng mang giận nhưng ra cửa nhi đâu. Đem chiều chính giao cho bên A ca, đây là muốn hư cấu sao. Thục ra tư tưởng kịch liệt mà lắc lư. Vấn đề này đi. Ngươi đến trái lại lý giải một chút, khang hy bồi dưỡng người nối nghiệp bước đi là như thế này, bồi dưỡng ra năng lực, cảm thấy ngươi năng lực đủ rồi, lại cho ngươi tích lũy nhân khí. Bằng không không đỡ một cái a đấu, mọi người đều nói cái này thái tử không tồi, kỳ thật thái tử căn bản không hiểu chính sự, như vậy thái tử nhân khí lại cao, kia cũng là hố cha a. Thục ra suy đoán phân tích thật là kém cách xa văn dặm. Xuyên qua không phải vấn năng, không có khả năng xuyên trước gì đều bình thường, xuyên sau cái gì liền đều xuất chúng. Trừ phi ngươi tử dạy học chất lượng cực cao trọng điểm, cao trung xuyên đến ếch học lên suất kỳ lạn giống nhau trong trường học. Cho nên nói a, thái tử phi đồng học, ngươi vẫn là thành thật đương một hồi phong nền đi. Cái này, đi liền đi thôi, dù sao không khỏi chính mình làm chủ, thuộc ra hỏi do khởi hành ngày, từ vạn thọ tiết một quá, phân phát xong rồi mức thưởng, liền xuống tay chuẩn bị bắt thượng y li phục. Hoàng thái tử vợ chồng lại không có có thể thành hàng. Thái tử phi lại bị khám ra hỉ mạch, này tin tức trong cung ngoài cung đều chết lặng. Hoàng thái tử lại bị bệnh, nay tin tức, làm trong cung ngoài cung đều kinh ngạc. Sinh lão bệnh tử vô định số. Thái tử phi sinh hài tử, lần đầu tiên tuyệt đối là kinh hỷ, đặc biệt sinh hạ cái tiểu AK lúc sau, đó là nổ mạnh tính nghe. Lần thứ hai, vẫn như cũ vui mừng, so lần đầu liền phải kém một chút một chút, thái tử hệ nhiều là vui mừng. Lần thứ ba, hào đi, vui mừng cũng là có, đại gia đã không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác. Hiện lúc này đây, đệ tử thai, cái này... Thỉnh tự hành tưởng tượng. Hoàng thái tử sinh bệnh, số lần so thái tử phi sinh hài tử cũng nhiều không được vài lần, lại là nhiều lần đều lệnh người ấn tượng khắc sâu. Bởi vì mỗi lần cùng với hoàng thái tử sinh bệnh mà đến, là hoàng đế phát điên. Khang hi bởi vì nhà hắn bảo bối thái tử, làm ra quá quá nhiều khác người chuyện này. Hai so sánh, đương nhiên là thái tử bệnh làm người chú ý một ít. Giận nhưng này bệnh, lại không phải vì tránh né đi ra ngoài. Nam hạ, thu sĩ lâm chi vọng đối với một cái lương rửa cường thế hoàng đế thái tử tới nói, là nguy hiểm. Bác thượng sao, hội minh mông cổ, đừng nghe đại gia ngoài miệng mãn mông liên minh kêu đến như vậy vang, thoạt nhìn quốc gia đối mông cổ cũng thực chiếu cố, mông còn hán thượng, ai rác la ra nữ hải tử có hơn phân nửa nhi nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Trên thực tế đâu, đó là đã lợi dụng lại để phòng. Đến người mông cổ vài câu khích lệ, hoàng thái tử vẫn là chịu nổi, hắn phạm không vì cái này mà trăng bệnh. Một cơ hội này hướng chiều dã triển lãm một chút hoàng thái tử một nhà hạnh phúc sinh hoạt, ước tương đương tổng tuyển cử kéo phiếu hành vi. Không đạo lý có cơ hội không trảo. giận nhưng là thật bị bệnh, hắn này bệnh có một nửa nhi là bởi vì sốt ruột thượng hỏa cấp ra tới. Vốn dĩ đâu, giận nhưng đối với lão bà mang thai vẫn là rất có tâm tình chúc mừng một chút, cho dù là đệ tứ thai, kia cũng là lão bà sinh, nhiều tử nhiều phúc, không, có không, cao hướng đạo lý. giận nhưng nghe được tin tức lúc sau liền thưởng hầu hạ thái tử phi người. Một người một cái đại hương bao, không lừa giả dối trẻ. Thục ra cũng không ngăn cản hắn, từ hắn cao hứng đi, bọn họ hai vợ chồng một đường nam hạ, khu khu, thu không ít tiền, hoa cũng liền hoa. Dẫn nhưng tiêu tiền hoa đến cao hứng, vui sướng hài lòng mà cân nhắc, là nhi tử đâu vẫn là khuê nữ đâu. Nhi tử cũng thành, tương lai cho ta đương giúp đỡ, nếu là khuê nữ, cười đến xuẩn hề hề, ta khuê nữ nhất định là xinh đẹp, nhà ai đều so già kém ta khuê nữ. Nhưng thật ra thuộc ra, tưởng tượng đến chính mình mang thai. Tái ngoại là đi không được, như vậy trường, kỳ lữ hành, có thể kêu thái tử đơn độc nhi mang theo thái giám lên đường sau. Đây là buộc nàng cấp giận nhưng an bài nữ nhân sao. Nàng có thể giả dạng làm không biết sao. Giận nhưng hương phấn tâm tình vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau đi nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nghe báo cáo và quyết định sự việc là ấn bộ môn, một cái bộ môn một cái bộ môn đi lên hội báo, trừ bỏ hội báo giả cùng lãnh đạo cùng với quạt nhi cùng nữ thái giám, không người khác có thể nghe được, bảo mật. Lục bộ hội báo, chín khanh hội báo đều không có cái gì đại sự, bình thường lên xuống mà thôi. Thằng đến Tông Nhân Phủ người đi lên, Tông Nhân Phủ cộng báo hai việc: một, Đa La Tín quận vương ngạc chát hoang, cha ngạc chát hệ kế tục Y tổ Đa La dự thông quận vương Đa Đạc phong tước, thỉnh lấy Đa Đạc thứ phi sở sinh chi tử nguyên nhiệm đô thống đồng ngạch tập phong. Nhị, 20 tuổi trở lên nhàn tản tông thất trở hướng ngông thánh nhân, bần cung giả đều thưởng cùng bất động sản dân cư, nội hôn tăng việc lại cấp cho ngân lượng này bình thường tán tông thất cũng không hành tẩu chỗ về sau hướng đỉnh cấp kéo xa dầm ha phiên bổng năm 20 tuổi không sĩ giả chiếu mặc giáp lệ cấp cho bậc mễ. đâu một cái đối giận nhưng còn tính có lợi đồng ngạch cùng thái tử phi nhà mẹ để thân thích quan hệ gần một chút đồng nghịch thê tử cũng là thường thường hướng đông cung đi lại đệ nhị điều lại làm hắn cả người không tự thái tử điện hạ vẫn là rất có người chủ ý thức hắn là thái tử tương lai lãnh đạo quốc gia nói này quốc gia là hắn cũng không tính thực quá mức Đã đem này thiên hạ coi làm là chính mình lãnh địa, đương nhiên đối sự tình liền phá lệ đệ bụng, Nhàn tảng tông thất, trước kia nhàn trong nhà cũng là có một phần không thấp đổng lộc lấy, hiện lại muốn cách rớt. Trong đó nguyên nhân giận nhưng là lại rõ ràng bất quá, hắn vẫn luôn chú ý phương diện này vấn đề. làm một quốc gia người lãnh đạo, nhiều thời điểm chú ý kinh tế dân sinh muốn so chú ý quân sự chiến tích quan trọng, không có người trước, người sau cũng không có khả năng kéo dài. Không riêng gì kỳ đinh vấn đề, quốc gia đã liền thành niên tông thất đều có chút cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi, mà đại gia còn liều mạng mà sinh sinh sinh sinh sôi, không còn sống không được. Nếu là không để kính sinh, giận nhưng chính mình đều đến thừa nhận, hắn sẽ ngồi không được. Muốn thân mệnh, người không thể không còn sống không thể sinh thiếu, bằng không chấn không được bãi, lại không thể sinh nhiều, bằng không quốc gia nuôi không nổi. Mà quốc gia tài chính trạng thái giận nhưng trong lòng cũng có một bút chướng, vẫn là bút thiếu chứa. Hắn có khả năng nhìn đến khoản thượng, quốc gia là có thu vào nhưng là thu không đổi kiếm hoa. Vốn tưởng rằng đánh giặc xong, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà công trình trị thủy tu đã nhiều năm, hàng năm đều là trọng điểm, nay công trình thực tiêu tiền. Lại có, nam tuần nhưng không ngừng là nên giá tiêu tiền, trong kinh này một đại đội nhân mã nghi thức kia cũng là tiền. Một lần nam tuần, giống nhau thánh giá đi qua địa phương đều phải miễn thuế ruộng, không quan tâm là những cái đó năm xưa sổ nợ dối mù thu không nổi tới thiếu thuế vẫn là năm nay thuế, đều sẽ miễn. Thánh giá lướt qua, Cả nước phồn hoa địa phương đi được không sai biệt lắm, đặc biệt là giang chiết, từ trước đến nay chính là thiên hạ thuế phú trong địa. Quốc gia lớn, trạng hướng liền nhiều, nào một năm không cái thai hòa đâu. Năm nay là nơi này, sang năm là nơi đó, dù sao liền không có ngừng nghỉ địa phương. Làm trung ương giảm thuế đều là hiểu chuyện nhi, có nhất đẳng thêm phiền còn yêu cầu cứu tế. Lại có, các cấp quan viên không tham mới là lạ. Giận nhưng hả có thể không có số. hắn một chuyến nam tuần mang về tới mấy thứ này đều là từ đâu tới. Hắn nhiều ít biết một chút. Mậu dịch này một khối đâu, quốc nội trọng nông nhẹ thương, cũng không cổ vũ phát triển thương nghiệp. Khang Hy triều là thiết hải quan, hàng năm có ly kim thu vào, hải ngoại mậu dịch kỳ thật là xuất siêu, nhưng là quy mô vẫn luôn bị hạn định đã chết. Này hai bộ phần tiền cũng không phải đặc biệt nhiều. Dận nhưng lặng lẽ vặn ngón tay, một cái một cái vặn ra tới, trừ phi hắn han A Mã còn có hắn không biết tài chính nơi phát ra, bằng không tài chính sẽ thực khẩn trương. Tổng thượng sở thuật, dận nhưng kết luận Này đệ nhị điều sợ là phải bị phê chuẩn. Khang Hy trực tiếp chuẩn thực một cái, mà đệ nhị điều cũng chỉ là lược làm chấm tư, liền đau đến đáp ứng rồi. Dẫn nhưng sắc mặt ngưng trọng, hắn xác định hắn han A mã ước chừng là không có hắn không biết tiền thu. Thân cha ai, này quốc gia về sau muốn về ta quản đúng không? Ta không thể lộng cái cục diện dối dám đi. Vài lần há mồn muốn nói, lại ngầm miệng lại. Trở lại đông cung, lão bà mang thai, không nghĩ đi phiền nàng. Dẫn nhưng chính mình lấy ra tiểu sách vở bắt đầu viết viết vẽ vẽ, tiền tiền tiền. Trước kia là sầu chính mình không có tiền, hiện bắt đầu sầu quốc gia không có tiền. Dẫn nhưng toán học còn không xấu, tăng giảm thẳng dư một chút tới, đau đầu. Hắn còn có n ở cái huynh đệ không có phân phủ, này một phân phủ, lại là một bút mở rộng ra tiêu, mỗi người 23 vạn bạc, mấy cái thôn trang. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 đây là mắt thấy đã đứng lại AK. Mặt khác tiểu AK nhiều ít còn có thể lại tồn tại mấy cái, thượng trăm vạn bạc là cần thiết một lần trả giá, còn có bọn họ mỗi năm bồng Lộc nhà bọn họ quyến, trong cung AK trong nhà lão mụ tử tiền tiêu vật đều là công trung gia. Người thật tốt làm việc, ít người ăn ngon cơm, lại khổng lồ số đếm một bị bình quân, liền ít đi đến làm người khóc thút thít. Đặc biệt phân một ly canh nhân số không ngừng mà tăng trưởng, mà số đếm tăng trưởng lại rất hữu hạn Giận nhưng muốn giết người tâm đều có. Khang Hy 41 năm cả nước thu nhập từ thuế nộp lên trên đi lên không vượt qua 3000 vạn bạc, này đó thuế muốn chi trả toàn bộ tông thất tiêu dùng, các cấp quan viên tiền lương, các hạng công trình chi ra, một năm cứu tế dự toán, kỳ đinh lương hướng, quan binh lương hướng, ngẫu nhiên còn có cái địa phương võ trang yêu cầu trấn áp một chút. Lợi nhuận cực nhỏ. Hắn còn thực không kiêng nể gì thời điểm, quốc gia tài chính không phải cái dạng này. Giận nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy quốc gia trên dưới tương đối tiết kiệm, không tiết kiệm chính là hắn, khụ khụ. Quốc gia tài chính chính là duy trì đánh 8 năm tam phiên, n thứ cắt nhĩ đan, chiến tranh tiêu tiền, đều căng lại đây. Hiện nếu là lại có như vậy quy mô chiến tranh, giận nhưng nhớ lượng một chút, tài chính chưa chắc có thể chịu đựng được. Lúc này mới nhiều ít năm. Khang hy năm đầu thời điểm, toàn bộ quốc gia thoạt nhìn vẫn là vui sướng hướng vinh. 20 năm thời gian, liền xa đoạ thành như vậy. Tệ nạn kéo dài lâu ngày khó phản. Dẫn nhưng trong đầu đột nhiên toát ra cái này từ tới, phiền đến hắn quăng ngã bút. Hai cái tiểu thái giám bên hầu hạ, một cái há mồm muốn nói, một cái khác cuốn quýt cho hắn đưa mắt ra hiệu. Tưởng nói chuyện cái này là sau bổ tiến vào, không trải qua năm đó thảm trạng, cản cái này lại là hoàng thái tử phản nghịch kỳ trộm sống đến nay, hãy còn nhớ rõ năm đó hoàng thái tử tính tình. Xem hôm nay như vậy nhi, phản phất cùng N năm trước hoàng thái tử trùng hợp, nào dám tái sinh sự, chỉ hận chính mình không đủ phong nền, không đủ gần hình. Cơ hội là dùng bò qua đi nhặt bút, thu được một bên lại khác thay đổi một chi. Dẫn nhưng hầu nghi mà đảo qua bọn họ, chọn chọn tả mi, xem một cái chính mình viết tiểu sách vở. Này hai thái giám ly đến rất xa, nhìn không tới. Hoàng thái tử duyên tục thái tử phi phong cách, vẫn là dùng mãn văn viết, biết chữ thái giám này trong cung có, bất quá độc mãn văn thái giám chính là hi hiếu. Dẫn nhưng ru xuống mắt tới, tiếp tục cân nhắc phương án, hai thái giám giữ được một mạng. Tài chính phương pháp giải quyết, bất quá tăng thu giảm chi bốn chữ mà thôi. Tiết lưu là không được, người càng ngày càng nhiều lại cắt xén cũng đến đem người cấp y no rồi chỉ có từ khai nguyên trên dưới tay phương là thượng sách dẫn nhưng cũng là có một cái biện pháp thiên hạ nộp thuế kỳ thật là nghèo khổ người hán người bất kỳ không nộp thuế còn lãnh tiền đừng hy vọng có tài chính cống hiến cấp người bất kỳ trinh thuế đó là nói giỡn. nhưng là Phàm có công danh người đọc sách mỗi người đều không cần nộp thuế công danh lại cao một chút cả nhà đều không cần nộp thuế bọn họ phần lớn là kẻ có tiền nếu làm cho bọn họ cùng nhau nộp thuế đâu Cười khổ, không được. Hắn vẫn là phó lãnh đạo, không cái kia tuyệt đối quyền uy, trên tay cũng không có đủ tư bản. Hắn thậm chí không thể đưa ra cái này phương án, cái này phương án có thể từ người khác đề, nhưng là không thể từ hắn đề. Hắn nếu là thật dám như vậy làm, chính là Hoàng Thái tử đứng ở thiên hạ người đọc sách mặt đối lập đúng rồi. Đêu danh tuyệt đối quần quật mà đến. Hắn còn không biết hắn hạn A Mã là cái cái gì thái độ, nhưng là có một chút là khẳng định, khang hy trọng danh, yêu quý thanh danh. Không đến vạn bất đắc dĩ, Khang Hy là sẽ không động cái này ý niệm. Vì Lung lạc người đọc sách, Khang Hy hoa nhiều ít sức lực. Một đạo nộp thuế mệnh lệnh liền đủ để xử này đó nỗ lực hóa thành bọt nước. Hoàng đế cũng không chịu dễ dàng làm việc, Thái tử liền không được. Dẫn nhưng kỳ thật là cái tính tình thực cứng người, hắn thật đúng là không sợ này đó người đọc sách, biện pháp đều nghĩ kỹ rồi. Trước thí điểm, tương đối xa xôi địa phương, phái ngay thẳng chi thần đi đắc tội với người, mạnh mẽ đẩy mạnh, sau đó đại diện tích thực thi. Biện pháp nghi ký rồi, không thể cùng hoàng đế đề. Cho dù là cái tiêu kiêu ngạo thái tử, cũng sẽ không vấn đề này thượng khinh xuất mà đưa ra chính mình cái nhìn. Chính là, tưởng tượng đến vấn đề còn tích lũy, giận nhưng liền ngồi không được. Cái này quốc gia tương lai là hắn, hiện hắn cũng đem quốc gia coi làm vật trong bàn tay. Chính mình đồ vật, đương nhiên phải tìm mọi cách mà giữ gìn, chính là, không phải do hắn làm chủ. Hắn thực sốt ruột. Sau đó, hắn chạm được cái kia vẫn luôn không dám chạm đến vấn đề. Sự tình còn muốn bao lâu mới có thể từ hắn làm chủ? Hắn mới có thể vãn tay háo lên đài giải quyết vấn đề? Cha hắn, còn có thể sống bao lâu? Dẫn nhưng bị chính mình ý tưởng cấp kinh tới rồi. Ta khi nào có thể mở ra báo phụ, hắn A mã số tuổi thọ, ta như thế nào có thể cân nhắc hắn A mã số tuổi thọ đâu? Này ba cái vấn đề trong đầu rảo là một đoàn, cái này nên đại, suy xét hoàng đế xuống đài vấn đề, đủ để đối người bình thường tâm lý tạo thành tuyệt đối lý áp. Nếu cái này hoàng đế vẫn là hắn thân cha, vẫn là cái cho tới nay đều đối hắn thực không xấu thân cha lá gan luôn luôn không tính tiểu hoàng thái tử chính mình dọa tới rồi chính mình hoàng thái tử bị bệnh đầy miệng nổi lên tinh mịn bọt nước cái chán còn phát ra thiêu. Thục ra có thượng một lần kinh nghiệm lúc này đây cũng là bảo chế đúng cách phái người truyền ngựa ý đè phái người báo tin phái người xin nghỉ sau đó ngồi mép giường thượng cấp giận nhưng trường lệnh cái chán liền khăn lông bọc khối băng biện pháp đều không cần trực tiếp là dùng khăn lông ức trong chốc lát đổi một khối một bên đổi Một bên như mày, giận nhưng đang lúc trắng nghiên, như thế nào mấy năm nay liền bị bệnh hai lần. Vẫn là yêu cầu xin nghỉ không đi làm bệnh pháp. Hắn đây là làm sao vậy? Do dự đương lúc, Khang Hy đã hỏa tốc xử lý xong chính vụ, chạy như bay lại đây xem như tử. Hắn lại đây thời điểm, Thái tử Phi chính mắng ngựa y này Bình An Mạch đúng hẳn thỉnh, hôm trước thỉnh Mạch thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào hiện liền bị bệnh. Thục ra yêu cầu, đúng là Khang Hy suy nghĩ, hắn đương nhiên nhớ rõ Thái tử Bình An Mạch nhật tử. Ngự ý y y cũng không có hướng hắn đăng báo có bất luận cái gì không ổn địa phương, như thế nào thái tử đột nhiên liền ngã bệnh đâu. Khang Hy bước chân thực, đến bọn thái giám vừa mới cảnh báo không mấy lần, hắn cũng đã vào được. Bọn thái giám tinh tế huyết sáo thanh thục ra là nghe được, nàng là cố ý Khang Hy trước mặt nói hai câu lời nói. Thái tử bị bệnh, thái tử Phi cũng không thể thoái thác tội của mình, thục ra chính mình cũng cực quan uổng, rõ ràng nàng trước mặt thời điểm giận nhưng vẫn là tung tăng ngảy nhót. Khang Hy tiến vào. Thục Gia theo thường lệ là trốn đến Bình Phong mặt sau, lần này, giận nhưng từ đầu đến cuối Liên Thanh cũng chưa phát, khớp Hàm cắn chặt muốn chết. Khang Hi vừa kinh vừa giận, đem nhân quân hình tượng phóng một bên, cùng hung cực các mà uy hiếp ngự y, Thái tử luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào gần đây như vậy dễ bệnh? Các ngươi là như thế nào hầu hạ? Các ngươi là vẫn luôn bỏ rơi nhiệm vụ sao? Không thể dụng tâm, muốn các ngươi gì dùng? Thục Gia hiện là một chút cũng bất đồng tình ngự y thì cái này cao nguy ngành sản xuất, nàng cũng muốn biết đáp án tới. Khang Hy còn muốn chiếu cố nàng, thái tử phi là có thai người, Đường tức giận, cũng không cần quá mức vất vả, nơi này có chớm. Thục ra còn ý tứ ý tứ mà khách sáo hai câu, đây là nhi tử tức phụ bổn phận, thái tử không khỏe, ta không thể thoái thác tội của mình. Hãn A mã trăm công ngàn việc, còn thỉnh ngài bảo trọng. Khang Hy giải quyết dứt khoát, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trấn an hảo hài tử nhóm. Thục gia độ này ngữ khí, biết lại cái cỏ đi xuống Khang Hy kiên nhẫn liền phải háo. Xuyên thấu qua bình phong biên khẽ hở. Nàng thấy được Khang Hy xem giận nhưng ánh mắt, hiền tử, quan ái, xuất ruột, hận không thể lấy thân tương đại. Yên lặng hành lễ thi lễ, lặng lẽ thối lui đến bên ngoài. Bên trong, Khang Hy tiếp nhận con dâu công tác, một mặt vuốt nhi tử cái chán, một mặt tiếp tục buông lời hung ác. Là một cái có không tồi văn hóa tu dưỡng hoàng đế, Khang Hy đe dọa người ngôn ngữ cũng là thực văn nhã, chấm luôn luôn nói thai y hệ viện đều là người tài ba, ai ngờ lại là chiếm chức vị mà không làm việc tố xôn. Không thể làm liền đều cút đi bỏ rơi nhiệm vụ là phạm tội, ngựa ý khỉ cũng là khổ bức mặt, thái tử luôn luôn thực khỏe mạnh, bọn họ cũng không rõ hoàng thái tử như thế nào cứ như vậy bị bệnh, run run rẩy rẩy mà giải thích, hoàng thái tử cũng là có chút tích tụ a cái gì, này đó lý do thượng một hồi đã nghe qua một lần, khang hy nôn nong nói, các ngươi còn có hay không tiên tử, tích tụ tích tụ, đương đương hoàng thái tử, có cái gì hảo tích tụ, ân, đúng vậy, thật là làm người không nghĩ ra, chân chính một người dưới, trăm triệu người phía trên. Hoàng đế tín nhiệm hắn, thần tử cũng còn xem như kính yêu hắn. Đối địch trực quận vương gần đây cũng sốc không dậy nổi cái gì song gió, nhi tử cũng là một đồng lớn, còn có cái gì hảo tích tụ? Ân, tích tụ lời này ngựa ý, ý chính mình nói ra đều không tin, bất đắc dĩ bọn họ đối chính mình y thuật vẫn là có tin tưởng, thật là tích tụ a. Tôn Chi đỉnh lại khéo đưa đẩy mà bổ thượng một câu, phong tả nhập thể. Cái này, truyền thống y học lý niệm, rất nhiều chứng bệnh đều là phong tả nhập thể. Này ta tự bản thân cùng cái gì mê tín tôn giáo một loại cũng xả không thượng quan hệ tới. Khang Hy hừ lệnh một tiếng, còn không đi nghĩ phương thuốc tới. Một mặt tự hỏi, cận đông cung chẳng những không có không sự tính tốt, ngược lại còn có hỷ sự, tiểu nhật tử quá đến không tồi, đó chính là đông cung ở ngoài sự tình. Hoàng tử, tông thất trở đối thái tử cũng còn cung kính, liền giận thi lực công kích đều yếu đi rất nhiều, đó chính là triều thần. Cũng không có người nhằm vào hoàng thái tử đi. Ý gì tang A về hưu chuyện này. Năm đó tắc ngạch đồ xuống đài hoàng thái tử cũng chưa bệnh. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chấm tế thiên thủ thần làm được còn chưa đủ long trọng cung kính? Khang Hy phát tán tư duy nửa ngày, rốt cuộc không nghĩ tới con của hắn là vì quốc gia phát sầu, vì hắn số tuổi thọ kinh tâm. giận nhưng lần này bệnh tới, thoạt nhìn cũng không nhẹ, hảo lên lại so với thượng một hồi một chút. Mở mắt ra, nhìn đến Khang Hy còn ngồi mép dường thượng, trong tay cầm quyển sách xem, giận nhưng trong lòng ấy náy cảm rời non lấp biển cổ mà vào tới. Khỏe mắt cũng ôn nhuận, hắn A Mã. Lời vừa ra khỏi miệng, nghẹn ngào thanh âm đem chính hắn giật nảy mình. Khang hy ném xuống thư, thử một lần hắn cái chán, thiếu lui, ngươi cảm thấy thế nào. Giận nhưng gian nan mà lắc lắc đầu, hắn hắn A Mã như vậy quan tâm hắn, hắn lại nghĩ. Hắn A Mã. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngươi muốn cấp chết chấm sao. Buổi sáng dược đều uống không nổi nữa, chấm trong lòng là cái gì tư vị nhi. Giận nhưng khóc lóc thảm thiết, là nhi tử bất hiếu Têu hàn A mã lo lắng, nhi tử, nhi tử. tố ố phiên đứng dậy tới, dục trên giường dập đầu. Khang Hi chỉ cần nhìn đến hắn tỉnh lại, trong lòng tảng đá lớn liền buông xuống, cũng có tâm tình cảm khái treo chọc, Rồi tay ôm lấy giận nhưng, mới tỉnh lại liền lại lăn lộn thượng vô vô nhi tử phía sau lưng, cùng hống tiểu bằng hữu tựa, nhìn một cái, còn khắp thượng, mất công chấm kêu ngươi tức phụ nhi cùng hoàng đán bọn họ lui xuống, bằng không ngươi cái dạng này nhưng như thế nào là hảo. Ân, Hắn này nói chưa dứt lời. Vừa nói, giận nhưng khóc đến hung. Khóc một trận nhi lúc sau, giận nhưng kia hầm hực lại lo lắng cảm xúc bay hơn phân nửa. Đỏ mặt, tung qua góc chăn muốn lau nước mắt. Khang Hy lấy khỏe mắt một nghiêm hắn, trong tay háo móc ra khối khăn quăng qua đi. Giận nhưng đỏ mặt tiếp nhận, lung tung một mạng, nhi thần thất thố, hạn A mã chê cười. Khang hi nhớ mày, biết thất thố liền hảo khẩu khí trở nên bắt quái lên, ngươi làm sao vậy? Ngự ý ý nói ngươi đây là bởi vì có tâm sự nhi mới bệnh Giận nhưng ngẩn ra Ánh mắt có chút giao động, Khang Hy dưới ánh mắt thực kiên định lên, nhỏ giọng nói, Nhi tử là, tưởng chuyện này nghĩ đến náo nhân Nhi đều đau. Khang Hy một độ nguyên nghe này tường biểu tình. Giận nhưng do dự một chút, sau đó lộ ra tráng sĩ đoạn cổ tay biểu tình, hạn A mã, chiếu như vậy đi xuống, quốc gia muốn không có tiền. Nga. Hiện giờ tuổi nhập không thấy chướng mà tiêu phí Mỹ nhiều. Nhi tử suy nghĩ một đêm, còn không có nghĩ đến thích đáng biện pháp. Là Nhi tử vô năng. Khang Hy khép lại mắt. Qua trận nhi, sự tình còn chưa tới cái kia nông nỗi, ngươi liền cái dạng này, buồn lo vô cớ. Giận nhưng theo ly cố gắng, tuổi nhập không thế nào trướng đảo cũng thế, chính là tiêu phí lại là càng ngày càng nhiều. Kỳ đinh tự nhập quan tới nay, dân cư sinh sản. 40 năm trước, người bắt kỳ thiếu, đảo có hơn phân nửa nhi thanh niên là phân biệt xử nhưng làm, cũng không tính lấy không đồng lộc. Cho tới bây giờ, nâng kỳ, sinh lợi thêm lên, so nhập quan thời điểm đầu chỉ phiên một phen. Hiện đảo nhiều là lấy không lương hướng, chơi bời lêu lồng người. Trước trận nhi sơn đông nơi đó lại nước mưa biên miên, thu hoạch giảm mạnh, khủng nạn dân tản mạn khắp nơi. Còn có nhất đẳng có điền có mà người bất kỳ, bởi vì quá mức lười biếng, làm cho tổ tiên cơ nghiệp cũng chưa, thật là nhìn đều cảm thấy mất mặt. Khang Hy thở dài, giận nhưng nói hắn lại làm sao không biết đâu. Hoàng đế cũng chính phạm sầu đâu, liền nhà mình thân thích đãi ngộ đều phải khấu thượng một khấu, có thể thấy được tài chính vấn đề đã vừa lộ ra manh mối. Nhưng là giải quyết tài chính vấn đề tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, trung gian muốn thiết kế các loại phương án, còn muốn chọn phái đi thích hợp nhân viên, đồng thời còn muốn căn cứ thi hành cụ thể tình huống làm đúng lúc điều chỉnh. trị đại quốc như nấu tiểu tiên, cần thiết thận mà lại thận. Khang Hy nhiều như vậy sóng to gió lớn đều lại đây, thật không nghĩ như vậy ôn thôn hỏa sự tình thượng là thuyền. Hiện còn chưa tới phi cải cách không thể nông nỗi, Khang Hy tình nguyện hết thể đều duy trì nguyên trạng. tha rằng chính mình ra tiền cấp kỳ đinh chuộc mà duy trì sinh kế, cũng tạm không nghĩ cấp quốc gia làm phẫu thuật. Nay phi một sớm một chiều chi công, ngươi liền tưởng một ngày buổi tối nghĩ đến giải quyết chi đạo, sau đó thiên hạ đại đồng. Khang Hi đơn giản rời đi đề tài, hiện giờ quốc gia rất là có thể chống đỡ, tưởng này đó có hay không? Vì còn không có phát sinh chuyện này, ngươi đảo trước đem chính mình cấp lộng bị bệnh. Khang Hi vẻ mặt không nghĩ hiện tiếp tục, một là vấn đề này cẩn thận nghiên cứu, đem đại học sĩ toàn thể kêu lên tới, đem bắt kỳ kỳ chủ toàn thể kêu lên tới. Đem hộ bộ chờ toàn bộ kêu lên tới, đừng cái gì đều không làm mà tham thảo, cũng không phải một hai năm nội có thể nghĩ ra biện pháp, nhị cũng là vì giận nhưng vừa mới tỉnh, không nghĩ làm Nhi tử lại hao tâm tổn sức. Hắn cảm xúc bị giận nhưng sợ tiếp thu, sự lòng mang ấy náy đầu vóc lại nóng lên rất tưởng chân thành một chút hoàng thái tử rất bình tĩnh xuống dưới. Đã nhìn ra, hắn cha là tưởng duy ổn, sự tình không đến trước mặt liền không nghĩ ra tay tàn nhẫn. Lao thành cầm quốc, Nhi thần có chút sợ. Một tiếng thở dài. Khẩu thượng cũng trong lòng, đem vấn đề này trọng lại để ép trở về. Nô! Thương hoài sợ hãi chi tâm, thật là vì chính giả đương có. Chuyện vừa chuyển, khang hy ngữ khí lại nghiêm khắc lên, chỉ là bởi vì này một chút việc khó, liền dọa bị bệnh. Chẳng cho tới nay là như thế nào dạy dỗ ngươi. Dẫn nhưng nào dám nói hắn đã nghĩ tới mà cáo tang sự tình. Hiện lại là ấy nấy với đối phụ thân bất hiếu, lại là thất thần suy nghĩ chính mình đối cái này quốc gia tương lai giống như thế nào gì thiết tưởng vâng vâng mà thôi. Khang Hi thấy hắn tinh thần lại có chút để ngoài, an ủi hai câu, lệnh này hảo hảo tinh dưỡng. Lúc này mới đi rồi. Khang Hi đi rồi, giận nhưng trong lòng gánh nặng vẫn chưa tiêu trừ. Hắn chính thanh niên, cực nhiệt huyết mà có khát vọng tuổi, bị Khang Hi một gáo nước lạnh tới hạ lại phản kháng không được, đành phải trong nội tâm tiếp tục phản nghịch. Đối với phụ thân số tuổi thọ như vậy đại nghịch bất đạo vấn đề là không nghĩ, giận nhưng trực tiếp vòng qua này một cái, tiếp tục suy nghĩ chuyện này muốn ta tới làm. Đến như thế nào làm sao bây giờ? Mặc kệ phải làm sao bây giờ, đều đến có thể lên đài. Thái tử đăng cơ, tiên quyết điều kiện là cái gì? Hoàng đế chết thẳng cẳng. Sai. Là thái tử không cần chết trước tiểu tiểu. Giận nhưng nỗ lực ăn cơm, đúng hạn uống thuốc, rốt cuộc tháng năm sơ dưỡng hảo thân thể, Khang Hy lại đem hắn cấp nhét vào đi tuần danh sách. Thái tử phi khảo nghiệm, tới. Thục ra chính mình là đi không được, Khang Hy cùng giận nhưng cũng sẽ không làm cái thai phụ đi lặn lội đường xa. Thời buổi này không thể so đời sau, thai phụ thành thật ngốc trong nhà còn có quả rất nguy hiểm, miên bản khắp nơi dạ bộ. Như vậy, hoàng thái tử đi ra ngoài nhất định phải mang cái chiếu cố cuộc sống hàng ngày người. Thục ra cũng có thể không bố trí người, giận nhưng cũng có thể mang theo cung nữ đi, nhưng như vậy rốt cuộc kỳ cục. Thục ra vì thế chẳng trọc vài thiên, sợ tới mức hồng tụ cho rằng nàng thân thể có cái gì không khỏe. Thục ra nói, ta cũng không có cái gì, chỉ là nghĩ như thế nào an bài thái tử ra đi ra ngoài thôi. Như thế nào an bài? Hồng tụ sững sốt một chút, thật lâu, mới nhớ tới, thái tử đi ra ngoài là muốn dẫn người. Lần này là đường dài, ít nhất phải có một cái tương đối có thể lấy đến ra tay nữ quyến đi theo đâu. Thật là, đều đã quên có này một đám. Thái tử phi bản lĩnh, hồng tụ là biết. Bất chi bất giác, thái tử liền vẫn luôn vây quanh lão bà chuyển. Từ thái tử phi vào cửa nhi, liền không còn có con vợ lẽ nhảy ra tới, tưởng không bội phục đều không được. Bậc này bản lĩnh. Hồng tụ tự nhận là không có, như vậy sự tình, thái tử phi chỉ số thông minh là có thể thu phục. Hồng tụ chỉ là khuyên một câu, chủ tử tưởng chuyện này, cũng đừng quá hao tâm tổn sức, ngài là phụ nữ có mang đâu. Thục ra đem Lý Giai Thị cùng Lý Giáp Thị lặp lại tương đối một chút, từng người yêu khuyết điểm một loại. Lý Giáp Thị hảo liền hảo thức thời, sẽ không cường suốt đầu, lại cũng chưa chừng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lý Giai Thị đâu, có sợ cầu, lại là thất bại quá. Sau Thục ra quyết định làm Lý Giai thị đi theo giận nhưng qua đi. Lý Giáp thị cùng Lý Giai thị nghe thấy cái này tin tức, tất nhiên là hai loại tâm tình. Lý Giáp thị tâm tư vừa chuyển, liền lại chuyển tới nhà mình nhi tử trên người, nàng có thể trong cung bồi hoàng thích, kia cũng không tồi. Lý Gia thị tâm tình là kích động, đôi mắt tinh lượng, trả lời thanh âm đều mang theo áp lực hưng phấn run rẩy. Thục ra trong lòng có chút bực bội, nhật tử cũng gần, ngươi đi xuống thu thập một chút bãi. Ra, nô tài cáo lui. Lý Gia thị đi ra ngoài. Thục ra ngực cảm thấy tốt hơn một chút, đối Lý Giáp Thị nói, nàng là đơn độc nhi, lúc này liền kêu nàng theo đi bãi. Lý Giáp Thị nhu thuận mà đáp, nô tài hiểu rõ. Nhiều bồi bồi hoàng tích, ban đầu có hoàng dương, hắn yêu cầu ngươi chiếu cố, không khỏi có chút chiếu cố không đến hoàng tích địa phương, ta nhìn đến, cấp bổ trở về, hiện giờ ngươi có nhàn, không bằng chiếu cố một chút hải tử. Hoàng tích năm nay đều 10 tuổi, chúng ta trước mặt nhật tử không mấy năm, chờ lớn lên cưới tức phụ nhi, đã có thể không về chúng ta quản. Lý Giáp Thị thuận thế nói, đến lúc đó, còn muốn chủ tử vì hắn lo lắng chọn tức phụ nhi. Lại có cái tam, bốn năm liền phải suy xét chuyện này, đương nhiên muốn thỉnh thái tử phi cái này có thể nói được với lời nói người nhiều quan tâm một chút. Nay Hoàng thất Nam Hải Tử, 14, năm tuổi có chắc thất là lại tầm thường bất qua sự tình. Như Hoàng tích hắn 14 thúc, năm nay 15 một tuổi, chắc thất thư thư giác La Thị đã dựng thẳng bụng to. Hướng lên trên đời đầy đẩy, thật là 13. Bốn tuổi thời điểm liền bắt đầu suy xét phong cái cái dạng gì người tương đối hảo. Thái tử nhi tử hôn sự, tuyệt không sẽ bị phía trên xem nhẹ rớt, sẽ không so 14 AK vãn nhiều ít thời gian. Thục gia gật đầu nói, đây là tự nhiên, hắn cũng kêu ta một tiếng nghẹn đương, ta sao lại đã quên hắn. Giận nhưng thu thập tay mải, là ý định đi đánh một hồi thắng trận, tiếc nuối là không thể phu thê đồng hành, lấy thê tử hình tượng, vẫn là thực có thể kéo phân. Thục gia một mặt giận do đủ loại những việc cần chú ý, Một mặt không được tay mà đem một ít đổ vật hướng trong dương phóng, ngươi mới bệnh quá, bên ngoài buổi tối lánh, ăn mặc rắn chắc một chút, không cần đi ra ngoài trùng gió. Biết rồi, thật đem đương hoàng đán tới dặn dò ngươi. Hoàng đán ta liền không cần như vậy dặn dò, hắn trước trận nhi nhưng không bệnh đâu. Bãi bái bái, ta toàn nghe ngươi, tổng thành đi. Nay con kém không nhiều lắm. Lại bắt đầu vì nhi tử nói chuyện, ngươi nhiều nhìn một cái hoàng đán, đứa nhỏ này tổng không chúng ta bên người nhi. Thai phụ cảm xúc luôn là sẽ rất kỳ quái, giận nhưng ôn tồn mà đáp ứng rồi. Đóng gói hảo, còn không thể đi ra ngoài, còn phải đi trước thăm một cái khác bệnh nhân, dù thân vương Phúc Toàn. Phúc Toàn năm gần đây thân thể khi tốt khi xấu, nói hắn thân thể không hảo đi, năm nay tháng riêng hắn còn thêm cái tiểu khuê nữ, năm kia thêm một nhì một nữ, chiến đấu bay liên tục năng lực vẫn là không tồi. Nói hắn thân thể hảo đi, hắn lại thi thoảng mà bệnh thượng một bệnh, là thái y đi viện trọng điểm đơn vị liên quan. Nay không... Khang Hy đi ra ngoài trước, Phúc Toàn lại bị bệnh, vốn dĩ hắn là Khang Hy danh sách. Chi phí chung đi ra ngoài, công khoản ăn uống như vậy chuyện tốt, Khang Hy như thế nào sẽ đã quên cái này hảo ca ca đâu. Theo ngữ ý kỳ tới nói, Phúc Toàn lúc này là bệnh đến thật lợi hại, đã tới rồi nằm trên giường không dậy nổi trình độ. Khang Hy buông trên tay sự, thân đi rủ vương phủ thăm bệnh. Dẫn nhưng tự nhiên là đánh xin muốn đi theo đi, Khang Hy lại nói, ngươi cũng mới hảo, không cần phải đi, ngươi bá vương không phải keo kiệt người. Têu hoàng đán buổi chấm đi bãi. Hoàng đế mang theo tôn tử đi xem dụ thân vương, lưu lại thái tử trong cung dạ bước. Hiện dụ thân vương, ngươi là không biết hắn khi nào sẽ tạ thế, hắn hiện mỗi lần nhìn thấy hoàng đế theo như lời lời nói, khả năng đều là di ngôn. Hắn sẽ nói cái gì đâu. Phúc Toàn nói chuyện, đối giận nhưng đảo rất có lợi. Người hôn tới rồi Phúc Toàn cái này phần thượng, tự thân phú quý đã cực, trừ bỏ đương hoàng đế làm thái tử ở ngoài, nên có hảo đãi ngộ đều có. Mắt thấy sống không được đã bao lâu Là không thể không xem đạm sinh tử, hiện giờ sở niệm giả, phía sau mà thôi. Khang Hy lanh tôn tử vào dụ vương phủ, dù thân vương thế tử bảo thái xuất chúng thân nên. Một đường đem Khang Hy lui qua Phúc Toàn chỗ ở, một mặt ngữ mang nôn nóng nói, Hãn A Mã, ta A Mã ngày gần đây bệnh đến càng thêm lợi hại, ngự y đi tới xem, khai căn tử cũng tổng không thấy hiệu. Khang Hy một ngụm cắt đứt, đi vào lại nói. Tới rồi trong phòng, Phúc Toàn trên giường đứng dậy, làm thái dám đỡ phải cho Khang Hy chào hỏi. Khang Hy đoạt trước vài bước, đem hắn ấn đảo, "Ngươi còn bệnh, quản này đó nghi thức xã giao làm cái gì?" Phúc Toàn nằm trên giường, lấy đầu chạm vào gối, "Cấp Hoàng thượng thần an." Khang Hy Tả Hữu vừa thấy, làm hoàng đán tiến lên cấp Phúc Toàn chào hỏi. "Phúc Toàn liên thanh nói tốt, hảo hảo, á ca tốt không?" Hoàng đán nghiêm túc mà trả lời, "Ta đều hảo, bá thúc phụ an tâm tĩnh dưỡng, tất nhưng bình phục." Phúc Toàn cười, đối Khang Hy nói, "Hoàng thượng có cái hảo tôn nhi." Khang Hy nói, "Ngươi chẳng lẽ liền không có?" Phúc Toàn nhìn nhìn bảo thái, thành khẩn mà đối Khang Hy nói, nô tài chi tử bất hiếu, khu khu, tiểu nô tài cũng không có gì trọng dụ. Người nhi tử, có chấm nhìn đâu. Phúc Toàn buông xuống một nửa tâm, muốn nói lại thôi. Xem Phúc Toàn bộ dáng rất có giao đái di ngôn ý tứ, suy nghĩ một chút xem qua kết luận mạch chứng. Phúc Toàn lúc này xác thật giữ nhiều lãnh ít, Khang Hy bính lui mọi người, độc cùng Phúc Toàn nói chuyện. Người ta huynh đệ, có chuyện liền nói, còn kiêng kỵ cái cái gì đâu. Khang Hy nói được thực thương cảm. Phúc Toàn cười khổ một tiếng, nô tài trước mắt như vậy, còn có cái gì hảo kiêng kỵ đâu. Lời tuy như thế, vẫn là có kiên kỵ, tỉ như nói, hắn thực tin tưởng Khang Hy sẽ đối xử tử tế con của hắn, lại có chút lo lắng kế tiếp chi quân. Bảo thái với quốc cũng không công lớn, thuần là dựa vào Khang Hy cùng chính mình huynh đệ chi tình tới dẫn gắn bó dụ vương phủ phồn hoa, bảo thái ngày sau có cái cái gì tiểu sai, Khang Hy có lẽ cũng liền chịu đựng, nhưng là sau lại chi quân đâu. Phúc Toàn người sắp chết, cũng không như vậy nhiều kiêng kỵ. Hắn là Khang Hy ca này đều phải đã chết, là một cái so với hắn tiểu không được vài tuổi đệ đệ, Khang Hy lại có thể sống bao lâu? Sống lâu 10 năm. Khi đó Khang Hy cũng là 60 lão nhân. Thái tử thượng vị, đối bảo Thái chịu đường độ tất sẽ hạ thấp, không phải sao? Một đời vua một đời thần, đây là cái quy luật, Phúc Toàn có thể làm chính là bắt lấy cái này quy luật. Hảo có thể trước khi chết bán Thái tử một thân tình, tương lai Thái tử đăng cơ, có lẽ có thể niệm này tình, đối chính mình một hệ hảo một chút chức quận vương đoạt đích chi tâm bất tử thời điểm, chính mình có thể giúp thái tử một phen, đó chính là cái đại công lao. Chú ý là đã sớm quyết định, Phúc Toàn trầm rãi nói lên chính mình lo lắng, từ bảo thái vô công nói lên, tuy là hoàng thượng coi chừng với hắn, hắn bản lĩnh cũng là hữu hạn Nô tài nhi tử, chính mình hiểu rõ, thiên tư liền kém chút, nô tài lại không phải cái sẽ giáo nhi tử phụ thân. Nô tài liền vẫn luôn hâm mộ hoàng thượng có như vậy thật tốt nhi tử. Một ngụm một cái nô tài, khiêm cung đã cực Khang Hy huynh đệ chi tình đạt tới đỉnh điểm, yên tâm, chấm đều có an bài. Đã nói đến chính mình nhi tử, Khang Hy không khỏi nhiều hơn một tầng bảo đảm, bảo thái cùng các hoàng tử cùng đọc sách, tình phân cũng là không kém. Phúc toàn cười đến thực vui mừng, cái này nô tài cũng là biết lại khen chư hoàng tử một hồi, sau ngự khí biến đổi, nô tài người sắp chết, có chút lời nói cũng không sợ nói. Ngươi nói, hoàng thượng có hay không cảm thấy trực quận vương có chút sao động bất an đâu? Khang Hy ánh mắt trầm xuống, hắn đương nhiên cảm thấy. Hắn còn âm thầm chèn ép đâu Phúc toàn thở dài Các hoàng tử đối nô tải cái này Bá phụ luôn luôn đều là cung kính có thêm Nô tải cũng ngóng trong bọn họ hảo Chỉ là trực vương cái dạng này Không rất giống lời nói nhi Nào đến hung Liền tính người trong nhà khoang dung Chiều thần nơi đó cũng không hảo giao đại không phải Lại dung túng hắn Là khiến cho hắn phạm đại sai Sao dung túng không được Phúc toàn điểm đến tức ngăn Trong lời nói tất cả đều là hảo ý Một phen nói xuống dưới Khủ khụ vài lần Khang Hy trong lòng tuy là phiền muộn, vẫn là làm hắn chậm rãi nói. Phúc Toàn hạ chú giải nói, các A ca đều là hảo, chỉ là trực vương như vậy tứ đoạt dân tài thật không tốt, hắn có điển trang cửa hàng, cần gì phải. Ca. Người nói là hắn khinh nam bá, ách, tiền. Khang Hy sinh sôi nhịn xuống nghi vấn, không phải đoạt đích sao. Người thành thật cũng có thông minh thời điểm A. Phúc Toàn tự giác là cái không quá người thông minh, hắn có thể nhìn ra tới đại gia cũng đều đã nhìn ra, hắn chỉ là nhấc lên giận thì bất an. Chẳng sợ sau lại viên trở về, Khang Hy cũng sẽ hướng này phía trên tưởng đến nỗi chính mình có hay không trực tiếp cáo trạng, ngược lại là không quan trọng, đã bức ra mọi người, đừng lại kêu hắn hồ nháo. Khang Hy gật đầu. Phúc toàn lại bình thuật vài câu các hoàng tử, nhiều là khen, xông ra còn khen ngợi một chút thái tử, hoàng thái tử là hoàng thượng tự mình giáo dưỡng, tự không cần phải nói. Nô tài xem hắn tuổi trẻ thời điểm với đạo lý đối nhân xử thế còn có chút chúc chắc, trước mắt đã là khiêm cung có độ. Thật là hâm mộ hoàng thượng có như vậy hảo nhi tử a Khang Hy rụt rè cười, bảo thái, bảo thụ cũng thực hảo, bọn họ còn trẻ đâu, có chấm dạy dỗ sẽ không kém. Hoàng thượng tự nhiên là làm người tin được. Phúc Toàn thuận thế nhiều khen các hoàng tử vài câu, còn đưa ra chính mình tương đối thưởng thức hoàng bất tử, là cái có năng lực lại hiền đức người. Lần này nói chuyện cứ như vậy kết thúc, Khang Hy gọi người tin vào, lại làm hoàng đán đại phụ cảm tạ Phúc Toàn khích lệ, dặn do Phúc Toàn an tâm dưỡng bệnh, lúc này mới hồi cung tới. Hoàng Đán trở về thăm cha mẹ, đương nhiên cái này thăm cũng không phải thuần thăm, còn kẹp hội báo, mã pháp kêu ta cùng thúc phụ đi ra ngoài chơi, chính mình cùng dụ vương trong phòng nói hảo một trận nhi lời nói, chờ tiêu ta lại đi vào thời điểm, mệnh ta đại a mã cảm tạ dụ vương khích lệ, giận nhưng thoáng yên tâm, đi xem ngươi ngạch nương đi, hoàng đồng chính vây quanh hắn ở mỹ, muốn đi theo một khối đi đâu, tiểu tử này, à, hoàng đồng quả nhiên ở mỹ, bất quá bởi vì thông cảm mẫu thân mang thai, hắn thay đổi cái ở mỹ phương thức. Nhìn trên giường đất luyện lên đường hoàng quỹ, làm hảo ca ca trạng giáo hoàng quỹ, nghe nói tái ngoại nhưng hảo chơi, phong suy thảo đê kiến ngưu dương à, nghe nói còn có thể nhìn đến bộ mã đâu, nghe nói nướng ngưu nướng ngưu ăn rất ngon. Nhiều như vậy nghe nói, như vậy kinh ngạc cảm thán ngư khí, Thuộc gia hỏi hắn, còn có cái gì là ngươi không nghe nói qua. Hoàng đồng chạy vội tới thuộc gia bên người nhi ngạch nương ngươi cùng a ma nói, mang ta đi đi. Hoàng đán ho khan một tiếng, nhị ca đều đi ôn thư, thiên ngươi nơi này hôn áo. Ngày mai sư phó không tra người công khóa sao? Hoàng Đông lặng lẽ cho hắn ca một cái xem thường, cọ sát đi rồi. Đi ngang qua Hoàng Đán bên người thời điểm, nghe được Hoàng Đán nhỏ giọng nói, sang năm ta cùng mã pháp nói, ngươi cưới ngửa bắn cung công khóa nhưng đến luyện hảo A. Ai Hoàng Đông bước chân quả nhiên nhẹ vài phần. Kia một bên, Khang Hy lại nhịn không được mà tưởng, có phải hay không giận thì lại làm chuyện gì nhi? Giận thì rất oan uổng, hắn gần không làm cái gì đại sự nhi, bất quá là nhéo lăng phổ cái này tham hóa mà thôi đang muốn xuyến liền mấy cái ngự xử, buộc tội lang phổ. Phố phường cũng có lời đồn tảng, nội dung cũng đơn giản, lang phổ thực tham tài A, lang phổ là hoàng thái tử nãi công, hắn tham tài, nói cùng thái tử không quan hệ ai tin A. Khang Hy tin, nhà hắn bảo bối thái tử sinh hoạt trước sau như một mà tiết kiệm, ách, trước sau như một cùng tiết kiệm đều có điểm thủy phân, nhưng là Khang Hy vừa mới thăm xong thái tử bệnh tình, lúc ấy thái tử nơi đó bày biện A, chi phí cái gì hắn là nhìn đến trong mắt, có cái thô tượng. Hỗn đàn. Ngươi liền như vậy không thể gặp ngươi đệ đệ hảo. Chắc không được giận nhưng có lang phổ nội vụ phủ còn quá đến như vậy tiết kiệm, nếu là lược buông tha xử, thật là đầy người là miệng đều nói không rõ. Khang Hi thực hòa đại, phố phường đồn đãi hắn là biết một chút, vì nhà hắn thái tử, hắn tính toán nhịn một chút lang phổ, gõ một chút tính xong, cái này gõ cũng là làm thái tử đi gõ. Hiện Khang Hi nhân phúc toàn một hồi không liên quan lời nói đối giận thì nổi lên nghi, phái người thăm thăm hắn hành tung, trừ bỏ trong miếu, chính là khắp nơi xuên liền. Hai việc liên hợp tới rồi cùng nhau, nguyên lai like đều là ngươi hạ bộ nhi. May mắn không có chức kêu thái tử, bằng không lại là làm thái tử chúng đã rồi. Khang Hi lại lần nữa đi dụ thân vương phủ. Hai anh em lại là một phen mật đàm, nội dung bất tưởng. Chỉ là biết Khang Hi hỏa tốc thay đổi lang phủ, cùng bị bỏ cũ thay mới còn có mấy cái ngự sử, đồng thời đem Chiêm sự phủ thiếu Chiêm sự Trần Luận cấp làm ra làm đô sát viện tả phó đâu ngự sử. Hắn lại không có tìm giận thì nói chuyện, loại chuyện này, một khi nói chuyện Chính là xuống tay bắt đầu Khang Hy hy vọng dùng ám chỉ phương thức Làm giận thì biết khó mà lui Xong xuôi sự Khang Hy vô vô bàn tay Chạy lấy người Thánh giá khởi hành sau Thục gia liền mỗi ngày chạy đến Linh Thọ cung đi báo danh Hoàng Thái Hậu nhìn nàng Càng xem càng thích Lại đây ngồi Làm ta nhìn xem Lại một cái bạch cục bột béo luôn xuất thế Hoàng Thái Hậu mừng rỡ Nhà chúng ta lại muốn thêm nhân khẩu Thục gia cười nói Tam đệ trong nhà không phải còn muốn thêm một cái sao Lần trước tam đệ muội tới không phải nói, các nàng nơi đó điền giai thị là tháng này nhật tử. Vinh Phi nói, cái kiếp như thế nào có thể cùng thái tử Phi sở ra so sánh với đâu. Mọi người lại là hảo một hồi khét tạo. Đồng Phi hỏi, hôm nay thái tử nhưng có thư từ lại đây. Có vô nhắc tới ngự tiền chuyện này. Mục nơi này đâu. Khang Hy đi ra ngoài cũng sẽ gửi thư trở về, lại không thường. Nhưng thật ra thái tử nơi đó, có thái tử, có hoàng đán, người không viết ta viết, có đôi khi còn cùng nhau viết. Thái tử phi tin tức linh một chút. Thục gia cười nói, hôm qua thánh giá rừng chân suối nước nóng, hãn A Mã giáo thập ngũ đệ còn có hoàng đán bọn họ bơi lội tới. Vương Tần nghe xong nhi tử tin tức, trên mặt tươi cười chân thành tha thiết rất nhiều. Còn có một ít đông cung vốn riêng lời nói, liền không thể nói ra, tỉ như, hoàng đán đồng học cùng hắn cha mỗi ngày ngủ một khối đi. Hoàng đán đồng học kéo chính mình gối đầu, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi tìm hắn A Mã. Giận nhưng thực kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây lạc? Hoàng đán một tay ôm gối đầu, một tay rủi mắt, nhi tử tưởng A Mã, A Mã. Từ hoàng đán bắt đầu đọc sách khởi, liền rất thiếu lộ ra như vậy đồng chí một mặt. Hỗn đàn. Ta liền biết ta nhi tử như vậy tiểu, tiệc tối thời điểm không nên uống kia ly rượu. Đáng thương đó là muốn đi theo đại gia cùng nhau kính hàn A Mã, hắn không thể không uống, mặt đều đỏ. Này nên không phải say đi. Dẫn nhưng con lưng thử nhi tử cái chán, hơi có chút năng, lớn như vậy người, còn cứ gọi người không yên tâm. Người đâu? còn không cho A ca múc nước rửa mặt. Hoàng đán cờ khạo cười, gối đầu ném cho giận nhưng, lầm bẩm lau mặt, mã pháp giống như thích 16 thúc, buổi tối 16 thúc tiến rượu thời điểm liền cười đến thực vui vẻ bộ dáng, thiếu xem ta vài mắt. Đây là không lời nói tìm lời nói. Lại một ngữ nói chúng rồi giận nhưng tâm sự. Nhìn đến không lớn mấy tuổi thân ca bệnh đến muốn chết, Khang Hy không phải không xúc hoài thương cảm. Lần này, hắn mang theo Hoàng Thái Tử, trực quân vương, giận tường, giận trinh, Hoàng 15 tử giận ô. Hoàng mười sáu tử giận lộc tùy giá, trước hai cái là muốn cho bọn họ hợp hảo cũng là muốn triển lãm một chút hoàng thái tử, trung gian hai cái là bởi vì có sức sống, sau hai cái thuần là bởi vì bọn họ tiểu, thoạt nhìn quá đáng yêu. Như vậy tiểu hai tử vẫn là con của hắn, có vẻ hắn cũng tuổi trẻ lên. Hơn nữa, hắn còn rất thích này hai hoa mẹ. Có như vậy tâm thái, Khang Hy liền mặc kệ hai cái đại nhi tử giao lưu, chính mình chiếu cố hai cái tiểu nhi tử, trung gian hai nhi tử sau, hắn nghe bọn hắn lĩnh hót. Giận nhưng cùng giận thì đáp lời, giận thì cũng chỉ là miễn cưỡng đáp ứng hai câu, không hợp ý, nửa câu nhiều. Giận nhưng liền có công phu quan sát Khang Hy, hắn đối hoàng đán cũng không có bỏ qua, nhiều quan tâm tiểu nhi tử nhưng thật ra thật. Giận nhưng nhất thời mọi cách tư vị trong lòng, hắn hàn A mã đối tiểu nhi tử nhóm thật đúng là hảo A. Khang Hy nơi đó cấp giận lộc giảng như thế nào bơi lội đâu, vạn không thể sợ, không thể hoảng, lòng yên tĩnh, tự nhiên là có thể phù đến đi lên. Xuống nước không cần lo thịt. Khu... Trở về lại đặc biệt giáo ngươi. Hán A Mã đau khởi tiểu Nhi tử tới, càng ngày càng nhiều đệ đệ phân đi rất nhiều quan tâm. A Mã! ân Chính trầm tư giận nhưng bị hoàng đán kêu hoàn hồn, tẩy hảo. A Mã muốn đuổi ta đi sao? Đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ Nhi trang bị đỏ bừng mặt, hiện bọn đệ đệ lại đều không nơi này. Ta nhỏ, A Mã đừng đuổi ta đi. Ngắm lại giận lộc Khang Hy trước mặt đáng yêu bộ dáng, lại ngắm lại nhà mình Nhi tử một quán nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Cũng cũng chỉ có chính mình trước mặt mới lộ ra một chút đứa bé thiên chân. Lại nghĩ lại một chút chính mình từ nhỏ đã chịu khang hi yêu quý, giận nhưng túi người bế lên nhi tử, đang chờ ngươi đâu. Mỗi lần tùy giá ra tới A Mã liền chờ A chờ, ngươi khen ngược, ngươi Mã Pháp nơi đó ngủ ngon lành, Hoàng đán, mới không có Mã Pháp nơi đó ngủ, ta đều chính mình ngủ. Trước nay đều một người ngủ, A Mã cũng không bồi ta. Giận nhưng cố ý sụ mặt, rửa chân đi, rửa mắt tất. Hoàng đán cùng giận nhưng một cái trong ổ chăn nằm, dịu rít lần trước vẫn là muốn đi cản thành cùng đọc sách, cùng A Mã ngạch nương còn có đệ đệ ngủ cùng nhau đâu, thật tốt. Đứa nhỏ này nhất định là say, lại nhảy cái không để yên, giận nhưng nghĩ như thế. Rồi tay đem người ôm lấy, ngủ. Nô, phụ thân trong ngực vận áp vặn, khanh khách mà cười, A Mã trong lòng ngực cấm áp, ta ngày mai còn tới. Tháng năm thiên nhi ngươi còn muốn ấm áp. Muốn sao muốn sao. Được rồi được rồi, ngủ. Lại rong dài liền không cần ngươi. Hai cha con đồng hồ sinh học đều thực chuẩn, một trước một sau mở to mắt cũng kém không được vài giây. Hoàng đán đỏ mặt, lầm bẩm, a mã. Giận nhưng ngồi dậy, đem hắn kéo lên, nên đi lên. Hoàng đán ngượng ngùng mà đứng dậy, giận nhưng làm bộ không nhìn thấy, ngươi kéo gối đầu làm cái gì. Hôm nay phải đi về ngủ. Hoàng đán xoát điệu đem gối đầu hướng giận nhưng trên giường một ném, ta đi cấp mã Pháp Thình An. Từ đây, Hoàng đán đồng học hắn cha trên giường chắc ăn thẳng đến hồi cung Thái tử phi một hệ hung tàn, trước nay đều là trước sau tương thừa. Tỷ như thạch ra lão lưu manh cùng tiểu lưu manh, tỷ như mang nàng cha xem nữ nhân chân nhỏ thái tử phi cùng kéo gối đầu tìm hắn cha dục khánh cung tam A-ca. Hoàng đán. Ngạch nương nói, á mã đuổi muốn ôm chặt. Theo bản nhân quan sát, mã pháp cũng là ôm chặt mã pháp đuổi. Cho nên, chân tướng chính là, chó ngáp phải ruồi, một hòn đá ném hai chim. Hoàng thái tử cùng nhi tử phụ tử thân tình liên tục thăng ôn chung, có nhi tử bên cạnh. Hoàng Thái Tử thân thiết vô hại, quan ái thế nhân hình tượng ra tăng nhập nhân tâm, vốn là chuyện tốt. Xa vài trăm dặm ngoại, lại có một chuyện làm hắn thực khó chịu. Y Tăng A đã chết. Cho dù là cái về hưu lão cán bộ, tồn tại cũng là có chút ảnh hưởng, hiện dứt khoát chết mất. Hoàng Thái Tử trong lòng thật hô đen đuổi, trực quận vương ngực kêu to đau. Mấy năm nay thật là ta tính, cùng hoàng thất trung tâm nhân vật có quan hệ người là một người tiếp một người mà chết. Y Tăng A hung tin mới vừa đến, cung thân vương Thường Linh lại đã chết. Cung thân vương đã tử đại gia trong tầm mắt đạm gia đã nhiều năm, nay quân bắt đầu cùng phúc toàn giống nhau đều là rất được Khang Hy chiếu cố, nhưng mà càng về sau, hai người khác biệt đãi ngộ liền càng rõ ràng. Hiện hắn đã chết, Khang Hy cũng chỉ là mệnh kinh hoàng tử mỗi ngày tụ tập đầy đủ, ban bạc văn lượng, khiển quan tạo mồ lập địa mà thôi. Theo dẫn nhưng đánh giá, Khang Hy bi thương chi tâm cũng không thực trọng. Bởi vì làm xong này đó quyết định, Khang Hy tiếp tục đánh mã về phía trước, vẫn chưa kết thúc hắn hành trình. Tương phản con thần sắc như thường mà tiếp kiến rồi tới tấn kiến mông cổ chư vương công, ngạch phụ. Dẫn nhưng đối phụ thân hắn đánh đáy lòng dâng lên một cổ hắn ý, hắn thúc vương, hắn đã nhớ không rõ là như thế nào đắc tội hắn hoàng phụ. mãnh vừa nhớ tới, chỉ có hai loại đoạn ngắn, một, huynh đệ hòa thuận, nhị, thường ninh, cứ như vậy phông nền. Thường ninh chi lui, cơ hồ không có dấu vết để tìm, chờ ngươi phát hiện thời điểm, hắn đã biến mất. Như vậy nhẹ nhàng băng quơ, phương hiện ra cá nhân công được tới. Khang Hy cũng không phải như vậy lạnh nhạt vô tình người, hắn vô tình nhiều thời điểm là đối hắn không thích người. Đối với yên tâm thượng nhân, Khang Hy cảm tình vẫn là cực đầy đủ. Dù thân vương phúc toàn thường ninh sau khi chết không mấy ngày cũng chết bệnh, Khang Hy trong tay trùng trả đường trưởng rơi xuống đất, thu thập một chút, chấm muốn phản kinh. Chẳng những hoàng đế muốn phản kinh, hắn lão nhân ra trực tiếp đem bốn cái lớn tuổi nhi tử cấp sách lại đây, các người, mã phản kinh, đi về trước, chấm mang theo thập ngũ AK, 16 AK cùng hoàng đán theo sau liền tới. Bởi vì giận nhưng hàng năm xử lý sự vụ, còn bị Khang Hy thêm vào dặn dò trở về muốn nhiều lưu ý dụ vương hậu sự. Mọi người đêm tối kiêm trình mà hồi, hồ cha cũng chưa tới kết quát, hồi kinh gặp được đồng dạng đầu bù tóc rối các huynh đệ. Mọi người đều biết Khang Hy cùng Phúc Toàn cảm tình hảo, không đừng hào thuyết, nỗ lực làm việc đi. Khang Hy cũng theo sau liền đến. Khang Hy đến lúc đó, Hoàng Thái Hậu đã trước lâm dụ vương phủ khóc tang. Lão Thái Thái rất thích Phúc Toàn cái này người thành thật, tính ra Phúc Toàn vẫn là nàng nhi tử đơn thuần hoàng thái hậu khóc đến liền thương tâm. khang Hy chẳng những chính mình thương tâm, còn muốn khuyên hoàng thái hậu không cần thương tâm. đem hoàng thái hậu khuyên hồi lúc sau, khang Hy bắt đầu khóc. khóc xong rồi, chân chính thể hiện hắn là cái trọng cảm tình người. khang Hy lui cư cảnh nhân cung, lấy kỳ đối huynh trưởng chi tang ai đóng, mệnh hoàng trưởng tử, hoàng tam tử, hoàng tứ tử, hoàng ngũ tử, hoàng thất tử, hoàng bát tử đều mặc tang phục. ba nội chôn mã nhị thất, đối mã nhị thất, tán mã sáu thất, lạc đà 10 chỉ, cặp mãng lúa ngân lượng lại lệnh bảo thái tập thân vương tước, mà phi y đi chờ giảm dần quận vương tước. Trừ bỏ Sơn Đông thủy thay, Khang Hy hạ lệnh tiệt 50 vạn thạch lương thực vận chuyển bằng đường thủy, phát 30 vạn bạc cứu tế ngoại, lại là cái gì chính sự cũng chưa lý. Mà Thường Ninh tăng sự, chỉ là khiển chư hoàng tử, hỗ trợ chư thần, thị vệ đi chí điện. Thường Ninh chi tử cũng không có tập thân vương tước, chỉ bối lạc mà thôi. Khang Hy thậm chí tự mình sáng tác phúc toàn văn địa, đối phúc toàn tiến hành rồi toàn diện khen ngợi, sau lấy vương lúc sau tử Trẫm phù hộ chi làm kết, không quên hứa hẹn. Phúc toàn tang sự cuối tháng 6 đầu tháng 7, đúng là nhiệt thời điểm, hơn 300 năm sau học sinh đều phải nghỉ hè, các hoàng tử còn muốn mặc tang phục, khóc tang. Nhưng mà gian nan vẫn là giận nhưng, Khang Hy không có làm hắn mặc tang phục, hoàng thái tử để tang, không phải ai đều có thể tùy được. Hắn lại là Phúc toàn cháu trai. Tả hữu lắc lư, đành phải thỉnh chỉ Khang Hy, làm con của hắn đại hắn đi mặc tang phục, còn thực lo lắng như vậy ảnh hưởng có thể hay không không tốt. Có đôi khi giận nhưng cảm thấy, hoàng thái tử cái này thân phận, quả thực chính là đem hắn hướng xấu hổ đẩy Hắn thuê tử cũng là giống nhau, hoàng thái hậu cũng đi rụ vừng ra, thái tử phi là cái thai phụ kiêm trong cung nữ quyến, không thể đi. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, thuộc ra nói, may mắn chúng ta còn có nhi tử làm lui bước. Giận nhưng gật đầu, đúng vậy. Đã không thể thân đi, không bằng đi phụng dưỡng hàn A Mã, hoàng thái hậu tổ mẫu. Phân công nhau đi bãi. Khang Hy không hỏi chính sự. Quốc gia còn muốn vận hành, giận nhưng vội đến lung tung rối loạn. Làm việc hắn là không sợ, khó là muốn đem chính vụ đều sửa sang lại hảo, còn không thể chính mình quyết định, Khang Hy không trao quyền. Tưởng xin chỉ thị Khang Hy xử trí đâu, Khang Hy lại đem chính vụ toàn ném tới một bên, giận nhưng còn phải mỗi ngày khuyên Khang Hy nén bi thường, ngựa khí gian còn muốn có vẻ đau lòng phúc toàn. Ngắn ngủn thời gian, giận nhưng lại gầy một vòng nhi, vừa lúc cùng đồng dạng gầy một vòng Khang Hy tôn nhau lên thành thú. Các hoàng tử liền không có một cái giam éo. Tất cả đều một bộ thê thẳng tướng. Cái này cũng chưa tính, dẫn nhưng lại bị Hùng Tứ Lý cấp bái phỏng, Hùng Tứ Lý bước đi tập tiễn, thần bái kiến hoàng thái tử. Dẫn nhưng nhân phúc toàn tang sự không thể cạo phát, lại vội đến đã quên cạo dâu, mao đầu mao mặt, rất có dã nhân tương hỏi, Hùng Sư phó đây là. Lao thần thân mình không được, tưởng về hưu. Hùng Tứ Lý hoan thanh giải thích, Lao thần đã sớm chịu đựng không nổi lạp ho khan hai tiếng, trương anh muốn đưa sĩ thời điểm, chúng ta đều đã có lưu ý. Chỉ là lúc ấy thái tử còn dùng đến lao thần, lao thần liền ở lâu một trận nhi. Ta hiện giờ cũng yêu cầu sư phó. Hùng Tư Lý lắc lắc đầu, thái tử không phát hiện sao. Ta chờ lao hủ đã dần dần điêu tàn, lại nhiều bồi thái tử tả hữu, cũng căng không được mấy năm, trái lại ngăn cản người trẻ tuổi tiến tới chi lộ. Thượng Nguyệt Y Di Tăng A Vong, hôm trước, ẩn sĩ này thông báo tin buồn lại đến. Nghe Hùng Tư Lý một tiếng một tiếng mà nói ra nhân tài điêu tàn, đặc biệt là những người này chết phía trước đối chính mình ấn tượng còn man hảo dẫn nhưng tâm liền vẫn luôn đi xuống trầm phúc toàn cũng là như thế khó khăn làm người đối chính mình có hảo cảm người đã chết còn có nguyên chính là chính mình một phương thạch gia cũng có tăng sự bởi vậy đến hiện có hai nhàn rỗi ra lại giống như trương anh hung tứ lý như vậy cũng là bà ngoại bệnh bệnh thật muốn giữ lại không chừng ngày nào đó liền treo đến lúc đó trên đỉnh người đến là hướng về ai liền thật khó mà nói nối nghiệp không người, đây là cái vấn đề lớn hung tứ lý nhìn đến giận nhưng biểu tình Phòng trừng hắn là nghị thông suốt, tiếp tục nói, không bằng lao thần chờ trước tiên lui hạ, không ra vị trí, trên đỉnh người, thái tử mới hướng dẫn theo đà phát triển. Đối hùng lao sư lên tiếng tổng kết, để tránh chúng ta đã chết, đi lên cái cùng ngươi không đối phó trở tay không kịp, chúng ta trước tiên lui, ngươi coi trọng tới là ai, là chúng ta một đám đâu liền lưu lại, không phải chúng ta một đám đâu, liền xử lý. Sân chúng ta còn chưa có chết, chính là bàn bạc nhi chuyện gì, cũng có thể giúp được với vội. giận nhưng gian nan nói. Các ngươi từng bước từng bước mà ly ta mà đi, thừa ta một cái lẻ loi lưu này trong cung. Hắn hiện tạo hình là gần 30 năm tới ít có nghèo túng trạng, xứng với gian nan ngữ điệu, thật sự người nghe rơi lệ. Hùng tứ Lý thổn thức nói, ngài còn có hoàng thượng đâu, hoàng thượng còn cảnh nhân cung thương cảm, lão thần cũng liền sấn này công phu tới cùng điện hạ nói một tiếng nhi. Dẫn nhưng đánh giá hùng tứ Lý đã nói xong sự tình, lúc này mới đuổi tới cảnh nhân cung đương hiếu tử. Hắn mấy ngày nay biểu hiện có thể nói điện phạm, cùng hoàng đế cùng bi. Vì hoàng đế nhọc lòng, khổ khuyên hắn cha ăn cơm nghỉ ngơi bảo trọng thân thể không cần bi thương quá độ, chính mình lại hình dung tiểu tụy. Tiến vào hướng Khang Hy yêu cầu, nhi tử không thể vì bá vương mặc tang phục, chịu thỉnh đưa linh cứu đi ngày có thể tùy hạn A mã đồng hành. Khang Hy vốn là tính toán phụng hoàng thái hậu cùng đi, lúc này thuận miệng đáp ứng, ngươi có này phần tử tâm là khó.